Rốt cuộc quốc gia cũng là biết tôn lao ai ấu, hai vị lao giáo thụ có thể ở trường học biên thư dạy học cũng đã thực vất vả. Mộ niên, ta khôi phục cũng không sai biệt lắm, nếu không ngươi trở về đi. Chu tắp nhìn vì chính mình bận rộn trong ngoài mộ niên, trong lòng rất đau đến hoảng, mấy ngày nay hắn nghe phong bí thư nói bệnh viện đồn đãi, chính hắn đối này đó đồn đãi hoàn toàn không thèm để ý, rốt cuộc với hắn mà nói này đó đồn đãi căn bản là không tính cái gì. Hắn trải qua quá càng thêm tàn khốc đối đãi, nhưng hắn không nghĩ mộ niên bị người ta nói miệng, hắn sẽ đau lòng. Ta không có quan hệ, chờ ngươi cắt chỉ lại nói. Lâm mộ niên lắc đầu cự tuyệt nói, nàng ở bên này còn có thể nhìn hắn không cho hắn công tác, liền này mỗi ngày khẳng định còn cấp xử lý phong bí thư đưa lại đây văn kiện, nàng nếu là không còn nữa, khẳng định công tác lên không để yên. Hảo, cái này để tài chúng ta nhảy qua. Hiện tại tới thương lượng một buổi trưa cơm thực đơn thế nào? Lâm mộ niên cười lôi kéo Chu Táp tay nói, Chu Táp mặt trải qua mấy ngày này tính dưỡng, đã tốt không sai biệt lắm, bất quá lần này bị thương sắc thật rất thương thân thể, Chu Táp đều có chút gầy thoát hình, bất quá rất có vài phần bệnh mỹ nhân mỹ thái. Ai, hảo đi, ta cũng không quên ngươi, bất quá chờ năm nay ăn tiết ta cùng ngươi về nhà, ta cũng sẽ trước tiên cấp ra gọi điện thoại. Hai ta liền tính còn không thể kết hôn cũng trước đem sự tình định ra tới. chu táp khẽ thở dài, nói, đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp, đương nhiên cũng là hắn nhất nguyện ý biện pháp. Lâm mộ niên không thèm để ý gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi cấp trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng phó ta nhị ca. Nói nhấp miệng cười trộm, ngươi này nhưng xem như trông coi tự trộm. Chu Táp bị lâm mộ niên nói làm ra một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, vậy muốn phu nhân nhiều hơn hỗ trợ. Chu tắp ôn nu nói, chu tắp rất rõ ràng chính mình ưu thế, chỉ cần mộ niên thích chính mình, liền tính ngữ niên muốn đánh chết chính mình đều sẽ thủ hạ lưu tình. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, hảo, khẳng định sẽ giúp ngươi, giúp ngươi nhiều lời vài câu nói bậy được không? Lâm mộ niên đậu thú nói, nhìn chu táp bị hắn nói được lại khổ mặt, bị đậu đến khanh khách cười không ngừng. Lão bản, lâm tiểu thư, phong bí thư dẫn theo không ít trái cây tiến vào Trên mặt còn mang theo cười ha hả biểu tình, nói thật, lâm mộ niên thật đúng là rất ít nhìn thấy phong bí thư vẻ mặt đau khổ, tựa hồ chỉ có vừa tới ngày đó, chu tắp còn ở phòng cấp cứu cứu giúp thời điểm, phong bí thư là bản khuôn mặt, mặt khác thời điểm phong bí thư luôn là cười thời điểm chiếm đa số. Như thế nào mang theo nhiều như vậy trái cây A? Lâm mộ niên nói liền tưởng đi lên hỗ trợ, tràn đầy hai đại túi đâu, cấp có cái mười mấy 20 cân. Không cần không cần. Ngài nghỉ ngơi đi, ta tới. Phong bí thư vội vàng cự tuyệt, sau đó bay nhanh đem trái cây phóng tới trên bàn trà mặt. Đây là các vinh đệ thấu tiền mua, này không phải nghe nói lao bản rốt cuộc có thể ăn một ít trái cây sao. Phong bí thư cười cấp ca mấy cái khỏe thành tích. Lãng phí. Chu tắp một câu lời bình đem phong bí thư nói tươi cười đều dừng một chút, bất quá, cảm tạ. Chu tắp cười bổ sung một câu. Phong bí thư thở vào nhẹ nhõm. Này lao bản cùng Lâm Tiểu Thư ở bên nhau thời gian lâu rồi, cũng học được nói chuyện đại thở dốc, còn tưởng rằng vỗ mông ngựa ở trụng ở mã trên đùi đâu. Cảm ơn Phong Bí Thư, ta vừa vặn còn nghĩ hôm nay đi chợ bán thức ăn thời điểm thuận tiện mua chút trái cây lại đây đâu, các ngươi này liền đưa lại đây, thật là chi kỷ. Lâm Mộ Niên cười nói, nếu Phong Bí Thư lại đây, ta đây liền đi trước, trước 12 giờ khẳng định trở về, cơm trưa cho ngươi cùng điểu ti cháo. Nói xong, Lâm mộ niên cầm chính mình bao liền rời đi. Ngày hôm qua là nàng thủ đến đêm, trên thực tế từ khi chu anh rời đi liền vẫn luôn là nàng chính mình gác đêm. Cũng may phong bí thư còn có thể thế nàng trong chốc lát, có thể làm nàng có thời gian về nhà làm cơm linh tinh. Hơn nữa liền tính lâm mộ niên không ở, cửa nơi đó cũng luôn là có người, tựa hồ là tam ban đảo, ngay cả đêm khuya đều là có người. Phân cách tuyến Phong bí thư đứng ở chu táp giường bệnh bên cạnh, có chút do dự. Cuối cùng vẫn là mở miệng, lao bản, người lần này bị thương chuyện này đã điều tra xong. Chu Tắp thân một tiếng, trên mặt biểu tình rất là âm lãnh, cùng ở lâm mộ niên trước mặt hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Là Triệu Phong làm. Phong Bí Thư lạnh giọng nói, Triệu Phong là tối cao liền đi theo Chu táp vài người chi nhất, so Phong Bí Thư đều phải buổi sáng như vậy đã hơn một năm, có thể nói phi thường chịu Chu Tắp tín nhiệm. Tuần nữa mấy năm nay Chu Táp cũng cũng không có bạc đãi quá Triệu Phong, đường dài vận chuyển tuyến vẫn luôn là giao cho Triệu Phong đi làm. Đây chính là phi thường kiếm tiền, có thể chính mình bí mật mang theo mang lên không ít đồ vật, đến lúc đó qua tay một bán, Triệu Phong mấy năm nay dựa vào cái này, nay đã có mười mấy vạn thân ra, mua phòng cưới tức phụ, kết quả kết quả là lại Chu Táp lại là dưỡng Điểu Bạch Nhãn Lang. Ta biết, Chu Táp lạnh giọng nói, hắn lại không phải ngốc tử. Trên tay nhiều như vậy sáng sớm liền suy nghĩ cẩn thận, chỉ là muốn dưỡng hảo thương đang nói mà thôi, ngươi đi giải quyết đi, đừng quá tàn nhẫn. Chu tắp lạnh giọng nói, đừng quá tàn nhẫn ý tứ là đừng ra mạng người, đến nỗi mặt khác, chu tắp liền mặc kệ, nếu không phải hắn lần này mạng lớn, phòng trưng đã sớm nên mất mạng, chỉ là phế đi triệu phong đều là tiện nghi hắn. Chỉ là triệu phong trước kia cũng giúp hắn không ít, thậm chí đã cứu hắn không thứ, tính. Trực tiếp đem chừng cư giao cho tư pháp cơ quan đi Ta đã biết, còn có này đó Là hôm nay yêu cầu xử lý văn kiện Ngài xem một chút Phong bí thư đem ôm tới một đại văn kiện Đưa đến chu tắp trước mặt Giơ làm chu tắp chẩm dài xem Lâm mộ niên rời đi bệnh viện Liền trực tiếp đi chợ bán thức ăn Tính toán bán đồ vật ở về nhà Về đến nhà lúc sau đầu tiên là đi tắm rửa một cái Thay đổi thân quần áo Mới đi phòng bếp đem cháo hầm thượng Còn cấp chu tắp làm hai cái hảo tiêu hóa đồ ăn, lại nghỉ ngơi trong chốc lát mới đi bệnh viện. Đây là lâm mộ niên mấy ngày này. Lâm mộ niên hàng ngày, thực bình đạm, nhưng là trong lòng lại cảm thấy thực phong phú. Chu táp ngươi làm sao vậy? Lâm mộ niên vừa đến bệnh viện, liền thấy chu tắp trên mặt tựa hồ có chút không cao hứng bộ dáng, ôn hòa hỏi. À, ngươi đã đến rồi, ta không có việc gì. Chu táp cười nói, giữa chưa làm cái gì ăn ngon. Lâm mộ niên xem chu tắp không muốn nói, cũng liền không hề truy vấn, cháo gà, kim sa bi đỏ còn có canh trứng. Lâm mộ niên đem đồ ăn giống nhau, giống nhau từ giữ ấm thùng bên trong lấy ra tới, tuy rằng hương vị khả năng chỉ là bình thường bất quá bên ngoài tuyệt đối có thể đánh 90 phần. Nhìn liền ăn ngon. chu táp cười nói, bất quá kỳ thật ta nhất muốn ăn vẫn là dưa muối. chu tắp đang thương hề hề nhìn lâm mộ niên, hắn một cái chính tông phương bắc nam nhân. Thích ăn đều là khẩu vị nặng đồ vật, tuy rằng trong nhà hiện tại sinh hoạt khá tốt, nhưng là kỳ thật khi còn nhỏ quá đến rất khổ. Dưa muối loại này đồ vật tự nhiên không ăn ít, kết quả hiện tại sinh hoạt hảo. Cái gì sơn chân hải vị đều có thể ăn đến nổi lên, nhưng nhất muốn ăn vẫn là kia khẩu dưa muối. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, không được, người hiện tại không thể ăn quá hàm đồ vật, nhẫn mại một chút đi. Lâm mộ niên thực tàn nhẫn cự tuyệt. Bất quá vì Chu Táp thân thể khỏe mạnh suy nghĩ vẫn là không cho hắn ăn tương đối hảo. "Hào đi." Chu Táp nhếch miệng, bị Lâm Mộ Niên một ngụm cháo, một ngụm đồ ăn, một ngụm canh trứng nguy ăn, kỳ thật Lâm Mộ Niên cảm thấy chính mình làm đồ ăn đã không tồi, không phát hiện rất nhiều bệnh nhân cơm cho bệnh nhân liền tất cả đều là cháo hơn nữa một chút muối sao? Rốt cuộc không phải ai đều có Lâm Mộ Niên này có thể nói bách khoa toàn thư đầu óc, có thể ký lục nhiều như vậy thực đơn. Chương 122 122 chu Táp, Ấn, ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi lần này rốt cuộc như thế nào bị thương sao? Lâm mộ niên ngồi ở chu Táp bên cạnh, cho hắn tiểu quả táo, kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi, rốt cuộc chu Táp lần này bị như vậy trọng thương. Chỉ là mấy ngày trước chu Táp bị thương thật sự nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải đánh vài bình điếu châm, trên mặt càng là đau không có người sát, tuy rằng chu Táp đã thực dùng sức ở nhẫn mại. Nhưng Lâm Mộ Niên ở bên ngoài thời điểm vốn là cảnh giác, cho dù bên người người là chu tắp nàng ngủ thời điểm cũng như cũ bảo lưu lại ba phần cảnh giác, hắn bởi vì miệng vết thương đau đớn phát ra cơ hồ mỗi đêm đều có thể nghe được. Hai ngày này chu tắp miệng vết thương khôi phục rất nhiều, hơn nữa Lâm Mộ Niên mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp chu tắp làm ăn bổ thân mình, cuối cùng là hảo rất nhiều. Lâm Mộ Niên hỏi không phải bị thương trải qua, mà là càng sâu chính tự, nguyên nhân. Chu tắp thở dài, là ta bên người triệu phong làm, phanh lại thượng bị động tay chân. Chu tắp vốn dĩ không nghĩ đối mộ niên nói những việc này, rốt cuộc mộ niên vẫn là cái bất mãn 20 tuổi nữ hài tử, những việc này đối nàng tới nói quá. Dơ bẩn một ít. Lâm mộ niên gật gật đầu, xử lý sao? Lâm mộ niên đem trong tay tức hảo quả táo cắt thành thích hợp nhập khẩu tiểu khối, sau đó dùng tâm sỉa răng cắm một khối bi tới rồi chu tắp trong miệng. Sau đó chính mình cũng ăn một khối. Đã làm phong bí thư đi xử lý, không cần lo lắng, lần sau sẽ không. Chu Tắp mỉm cười an ủi nói. Không có lần sau. Lâm mộ niên thực nghiêm túc nhìn Chu Tắp nói, ngươi còn có ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nhi. Lâm mộ niên cảm thấy chính mình đại khái là thật sự rơi vào đi, tên là Chu Tắp bấy dập. Hảo, không có lần sau. Chu táp cười vẻ mặt ôn nu, trong ánh mắt nu có thể lộ ra thủy tới. Lâm mộ niên bị chu tắp xem có chút mặt đỏ, cười gật gật đầu, cấp chu táp lại vi mấy khối quả táo liền trực tiếp đi rửa mặt, rửa mặt lúc sau liền ở bên cạnh trên giường bệnh nằm xuống nghỉ ngơi, bận việc cả ngày, nàng cũng hơi chút có chút mệt mỏi. Mấy ngày này bởi vì làm liên tục căn bản là không có bất luận cái gì nghỉ ngơi hoặc là tu luyện thời gian, cũng không trách nàng sẽ cảm giác mỏi mệt. kỳ thật chủ yếu vẫn là nàng chính mình nguyên nhân. Ở không hoàn toàn an toàn địa phương nàng luôn là mang theo ba phần cảnh giác. Cho nên cũng không kỳ quái nàng sẽ nghỉ ngơi không tốt, mấy ngày này cho dù có dị năng trống, đều có thể nhìn ra lâm mộ niên sắc mặt có chút trắng. Bất quá buổi tối hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lên, lâm mộ niên liền lại khôi phục tinh thần, bởi vì muốn đi mua vài thứ, cho nên lâm mộ niên chờ phong bí thư tới lúc sau liền rời đi, ngay cả giữa trưa cơm cũng là phong bí thư đi bệnh viện nhà ăn đánh tới. Ấn, chu tác uống lên khẩu cháo trắng, như như mày, hương vị thật sự là không tốt, có sợi quái quái hương vị, không có khác sao. Phong bí thư thực thành khẩn lắc lắc đầu, lão bản, trừ bỏ cháo trắng mặt khác chính là cả chua mì nước, còn không bằng cái này đâu. Phong bí thư hai ngày này đều là lại đây cọ cơm, hôm nay vẫn là lần đầu ăn bệnh viện nhà ăn, hương vị xác thật rất khó ăn, hơn nữa chủng loại còn đặc biệt thiếu, đừng nói cháo gà, rau dưa cháo. Chính là bình thường cháo trắng hương vị cũng không thế nào hảo, càng đừng nói nước lèo, duy nhất cả chua mì trứng, mặt là bắp cùng bạch diện hai hộp mặt làm, hương vị thật sự giống nhau, hơn nữa đều là trước đây làm được, đều mau thành cháo. Mặt khác xứng đồ ăn đều là chút khoai tây cà chua hoặc là ớt xanh xào trứng gà, duy nhất món ăn mặn là khoai tây thịt kho tàu, kia thịt tiểu nhân đều mau nhìn không tới được không. Phong bí thư đều mau hối hận đã chết sớm biết rằng như vậy hắn khiến cho tiểu lưu đi bên ngoài mua đi. Tính, chắc và đi. Chu tắp miệng cương ăn non nửa chén cháo trắng, mặt đều mau ăn tái rồi. Xứng đồ ăn chỉ có giống nhau cả chua xào trứng, chỉ là trứng gà đặc biệt thiếu. Cũng liền như vậy ba bốn khối móng tay cái lớn nhỏ trứng gà, một bữa cơm ăn chu tắp là thẳng như mày. Lão bản, nếu không ta đi bên ngoài lại cho ngài mua một phần. Phong bí thư hỏi. Không cần, không như vậy tiểu khí. Chu Tắp lắc đầu cự tuyệt nói, bất quá là một bữa cơm mà thôi, tiếp theo nói kế tiếp sự tình đi. Mà Lâm Mộ Niên lúc này đang ở làm gì đâu, nàng đang ở thành phố S lớn nhất một nhà tiệm trung dược đâu. Lâm Mộ Niên xuyên qua phía trước hảo cơ hữu điên tiến sĩ là cái thiên tài, hơn nữa là cái sinh vật học, dược tê học đều đặc biệt như 13 thiên tài. Lâm Mộ Niên đã từng ở hắn nơi đó hỗ trợ thời điểm nhìn đến quá không ít quý trọng sách cổ. Bên trong tất cả đều là chút lâm mộ niên trước nay cũng chưa gặp qua phương thuốc, trong đó liền có một cái bổ dưỡng thân thể căn cơ thuốc tắm phương thuốc. Dùng dược liệu kỳ thật cũng không sang quý chỉ là chủng loại không ít có 9981 loại, lâm mộ niên xem chu táp lại có 2 ngày nên các chỉ, chờ vì đi tuyến không sai biệt lắm liền có thể xuất viện, đến lúc đó liền có thể bắt đầu phao này phân phương thuốc, phao cái này thuốc tắm so với uống thuốc hoặc là mặt khác bổ dưỡng thân mình biện pháp muốn càng có hiệu. Hơn nữa Lâm Mộ Niên thờ phụng chính là hai bút cùng vẽ, ra phao thuốc 8, Lâm Mộ Niên còn sẽ cho Chu Táp tiến hành thực bổ, cho nên hôm nay trừ bỏ ra tới tìm dược liệu còn muốn đi vơ vét một chút tương đối tốt bổ dưỡng thân mình nguyên liệu nấu ăn. Lâm Mộ Niên xoay ba bốn ra dược liệu cửa hàng mới tại đây ra tiệm thuốc tìm được rồi chính mình muốn sở hữu dược liệu, 9981 loại dược liệu, mỗi dạng đều yêu cầu ít nhất nửa cân, tuyệt đối là danh tác. Cũng may này đó dược liệu bên trong cũng không có đặc biệt quý bất quá liền tính như vậy cũng hoa lâm mộ niên ngàn đem khối lúc sau lại đi đi dạo nguyên liệu nấu ăn bán sỉ thị trường mua không ít các màu nấm nấm báo mưa còn có gà đen, chu tóc gần nhất đã có thể ăn một ít thư ăn mặn, tỉ như canh gà hoặc làải sâm linh tinh, đều là đối miệng vết thương khép lại nguồn chỗ tốt muaa một đống lớn đổ vật trở về, cũng may dược liệu là trực tiếp làm nhân ra tiệm thuốc người cấp đưa về tới Bằng không lâm mộ niên chính mình thật đúng là không biện pháp đem mấy thứ này lộng trở về, bất quá đồ vật mua đã trở lại, lâm mộ niên thuê tới nhà ở cũng bị dược liệu chất đầy một nửa, bất quá này đó dược liệu đều còn cần nàng dùng dị năng tiến hành hoạt tính xử lý, nấu thời điểm cũng yêu cầu dị năng hỗ trợ, bằng không dựa vào cái gì có thể có như vậy kỳ hiệu, phải biết rằng này đó, dược liệu giá cả đều không quý, chỉ là yêu cầu chủng loại nhiều mà thôi. Cái kia thuốc tắm phương thuốc cũng là xưa nay có chi, vì cái gì có thể có như vậy kỳ hiệu, điên tiến sĩ si đến ra kết luận là, yêu cầu đặc thù thủ pháp, đặc thù năng lượng, cái này phương thuốc cuối cùng vẫn là lâm mộ niên giúp đỡ cùng nhau hoàn thiện đâu. Bất quá hiệu quả lại là phi thường lợi hại, lâm mộ niên đời trước liền chạy qua một lần không hoàn toàn bản, rốt cuộc mạng thế thiếu ý hay thiếu dược, rất nhiều dược thảo cũng đều biến đến dị, cuối cùng tài liệu đều là không biến dị biến dị nửa nọ nửa kia. Bất quá liền kia hiệu quả cũng là dựng xào thầy bóng, lâm mộ niên vốn dị ở mạng thế bắt đầu kia mấy năm thu không ý tội, thân mình đấy hư mệt đặc biệt lợi hại, cho dù có nhất dưỡng thân mình một hệ dị năng, thọ mệnh cũng cũng chỉ có năm 60 năm, nhưng. Cái kia thuốc tắm chỉ phao một lần liền khôi phục lâm mộ niên gần một nửa lỗ lã, hơn nữa kia lúc sau nàng dị năng thực mau liền có đột phá một cái đại giai tầng. Lần này mua nhiều như vậy dược liệu trừ bỏ phải cho chu tắp dùng ở ngoài cũng là vì lâm mộ niên chính mình cũng yêu cầu. Nàng yêu cầu uy chính mình đột phá tứ dai đánh hạ cơ sở, cơ sở càng đầm, nàng về sau lộ mới có thể đi xa hơn. Chương 123 123 Bận việc cơ hồ một ngày, tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều lâm mộ niên mới mang theo bao lớn bao nhỏ trở về chỗ ở. Kết quả vừa đến cửa liền xem chu anh đứng ở cửa, trong miệng ngầm ca yên. Trên mặt đất còn có vài điếu thuốc đầu, vừa thấy liền biết đợi có trong chốc lát. Chú anh ca, ngươi như thế nào ở chỗ này chờ? Lâm mộ niên trong tay cầm đều là nàng mới mua trở về hàng khô, giữa trưa lúc ấy vì đưa dược liệu đã trở về một hồi. Lại đây nhìn xem ngươi, ngươi hôm nay không đi bệnh viện. Chu anh này cũng coi như là trăm vội bên trong chịu công phu lại đây nhìn xem, lâm mộ niên một cái không đến 20 tiểu cô nương. Đại thật xa từ thành phố B bị hắn đưa tới thành phố S, còn muốn chiếu cô Chu Táp cái kia bệnh nhân, xác thật đặc biệt không dễ dàng, hắn cái này làm ca, không thể không nhiều lắm xem này đó. Hôm nay làm phong bí thư trước nhìn, đi đi dạo phố mua không ít hảo nguyên liệu nấu ăn, hảo cấp Chu Táp bổ thân mình. Lâm Mộ niên cười nói, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. "Nha, trong phòng này như thế nào như vậy trọng dự vị?" Chu Anh cau mày hỏi. "Hôm nay mới vừa mua." Nấu thuốc tắm dùng. Lâm mộ niên cười nói, sau đó đi cửa sổ nơi đó khai cửa sổ, hương vị sắc thật có chút khó nghe, bất quá lâm mộ niên chính mình nhưng thật ra rất thích. Người còn xe chung y thì hề. Chu anh hỏi, sau đó từ trong ấm trà đổ ly nước sôi để ngộ ra tới, hắn ở bên ngoài đợi lâm mộ niên cấp có 1 giờ, lâm mộ niên nếu là lại không trở lại hắn liền đi trước, thật sự là khát chịu không nổi. Ta ông ngoại là nhà của chúng ta kia phiến nhất có danh tiếng trung ý gì hề đại phu, ta mẹ cũng là chúng ta thôn đại phu, ta đi theo học một ít. Lâm mộ niên cười nói, chu tắp lần này bị thương đáy, chỉ dựa vào thực bổ hoặc là uống thuốc thật sự quá chậm, cái này phương thuốc không cần nhập khẩu, trực tiếp phao, hiệu quả cũng phi thường không tồi, hai bút cùng vẽ khẳng định so uống thuốc gì đó hảo. Lâm mộ niên cười nói, người trước tiên ở nơi này làm một chút, ta đi làm cơm chiều. Ngươi trong chốc lát muốn cùng ta cùng đi bệnh viện sao? a ta cùng ngươi cùng nhau đi, chu tắp xem ra khôi phục cũng không tệ lắm. Chu anh ngồi ở trên ghế cười hỏi. Ơn, sắc thật không tồi, đại phu nói lại có hai ngày liền có thể hủy đi dự tuyến, đến lúc đó khoảng cách xuất viện cũng liền không xa. Lâm mộ niên cười nói, tay chân lanh lẹ đem lẩu niêu đem ra, mẹ là đã sớm trước tiên phao hảo, bỏ vào trong nồi nấu nửa giờ là có thể ngao lạ. Chu tắp hiện tại cũng không cần qua uống nước cơm, cho nên lâm mộ niên liền cho hắn làm các màu cháo phẩm. Hôm nay tính toán làm chính là nấm hương trứng hoa cháo, kỳ thật lâm mộ niên càng muốn làm táo đỏ nấm tuyết cháo hoặc là táo đỏ củ mài cháo linh tinh. Chỉ là chu tắp căn bản là không thích ngọt cháo, cho nên nàng cũng chỉ có thể vắt hết vóc nghĩ. Biện pháp làm hàm cháo, hơn nữa chu tắp hiện tại còn không thể ăn hải sản cùng loại cá ngay cả tôm bóc vỏ tạm thời cũng không dám cấp chu tắp ăn. Cho nên hàng cháo bên trong chiếm 1 phần ba cháo hải sản liền cấp chém rớt, dư lại dê bò thịt đều là thức ăn kích thích, miệng vết thương không hảo toàn phía trước cũng không thể ăn, cho nên xác thật là rất khó xử lâm mộ niên, đã muốn bảo đảm dinh dưỡng tốt đẹp vị, còn không thể đối chu táp miệng vết thương khôi phục có cái gì ảnh hưởng, lâm mộ niên. Lại không phải chuyên nghiệp đầu bếp, thật sự là khó xử nàng. Cho nên mấy ngày này chu táp đều là mỗi 7 ngày một cái luân hồi. Đến là xứng đồ ăn hơi chút có chút chút biến hóa, từ lúc bắt đầu rau trộn dưa chuột, rau trộn phèn xe linh tinh, tiến hóa tới rồi rau trộn gà ti, rau trộn đậu hủ ti linh tinh. Nấu thượng cháo, lâm mộ niên bắt đầu hầm mua trở về kia chỉ gà đen, băm tiểu khối chắc thủy sau đó phóng tới nồi đun nước hơn nữa một ít nấm báo mưa còn có làm nấm hương hầm thượng, lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, một cái gà luộc xem như món ăn mặn sau đó hơn nữa một cái nấm hương nhưỡng đậu hủ. Đều là lãnh nhiệt đều ăn ngon thái sắc, chính yếu chính là đều là tương đối thanh đạm, ít nhất không tay không du. Lúc sau có chuyên môn cấp chu táp làm cái sữa bò canh trứng, đây là lâm mộ niên. Mỗi ngày đều phải cấp chu tắp làm ăn, bởi vì hôm nay chu anh ở, phòng trường này sẽ cùng các nàng cùng nhau ăn cơm chiều cho nên lâm mộ niên làm đồ ăn lượng khá lớn. Lại còn có nhiều hơn cái gà ti kéo ra, bên trong còn thả chút xa tế đương nhiên cái này là làm cấp chu anh. Rốt cuộc thành phố B người kỳ thật khẩu nhi đều trọng, thích hàm, cay khẩu vị, cố tình thành phố S là phương Nam thành thị, nấu ăn thiên hướng ngọt tiên khẩu nhi, ngay cả tào phớ đều là vị ngọt, đối với Chu anh, cái này chính. Tông người phương Bắc tới nói xác thật rất kia gì đó. Mấy ngày này ở bên này ăn cơm cũng là khó xử hắn, thấy lâm mộ niên làm đồ ăn nước miếng đều mau chảy ra. Chờ lâm mộ niên đem đồ ăn bỏ vào giữ ấm thùng, chu anh đã thèm không được. Cho nên để thượng hộp cơm liền đi. Lâm mộ niên theo sát sau đó khóa môn liền đi theo chu anh cùng đi bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm phòng bệnh cư nhiên chỉ có chu tắp một người, phòng bí thư lại không thấy bóng người, bất quá đảo cũng không có gì, rốt cuộc cửa vẫn luôn đều có người nhìn, chu tắp nếu là có cái gì yêu cầu têu một tiếng là được. Mộ niên, hôm nay đi dạo phố quản thế nào? chu tắp trong tay cầm một phần văn kiện nhìn, thấy lâm mộ niên còn có đường ca tới liền thu văn kiện. Hắn hiện tại đã có thể nửa dựa vào gối đầu ngồi trong chốc lát, bất quá chân vẫn là chỉ có thể ra không thể lộn xộn, bất quá như vậy hoạt động một chút cũng so cả ngày nằm thoải mái không ít. Người ngồi đã bao lâu? Lâm mộ niên đem chu tắp trong tay văn kiện thu, phong tới giường bệnh bên cạnh trong ngăn tủ, nơi đó mặt cái gì đều không bỏ chuyên môn gửi phong bí thư đưa tới văn kiện, chu táp xử lý xong rồi, phong bí thư liền lấy đi, mỗi ngày đều phải xử lý, cũng liền nửa giờ đi. Chu Táp có chút trột dạ nói: "Hôm nay Mộ niên không hề hắn liền nghĩ nhiều ngồi trong chốc lát nhiều xử lý một ít văn kiện, vốn định Mộ niên hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố sẽ trở về vãn một ít cho nên liền nghĩ xem xong này cuối cùng một phần văn kiện, kết quả không nghĩ tới Mộ niên cư nhiên tới cái xuất kỳ bất ý, cư nhiên trở về sớm như vậy." Lâm Mộ Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận kêu hừ một tiếng: "Tĩnh, xem ở Chu anh đại ca tới phân thượng, tha cho ngươi một hồi." Nói xong nhẹ nhàng mà cười, hôm nay giữa chưa ăn cái gì? Lâm mộ niên hỏi, sau đó tay chân lanh lẹ nhanh nhanh chu táp đầu khăn lông lau mặt lau tay, sau đó đem bên cạnh cái bàn dọn lại đây, đem mang đến hộp giữ ấm từng bước từng bước mở ra, lại thịnh chén cháo đưa tới chu tắp trong tay, từ khi chu tắp có thể chính mình ăn cơm lúc sau chu táp liền cự tuyệt làm lâm mộ niên duy hắn, thà rằng chịu đựng đau cũng muốn chính mình ăn. Lâm mộ niên không lay chuyển được hắn cũng chỉ có thể theo hắn, Chỉ ăn nửa chén cháo trắng. Nói đáng thương vô cùng nhìn lâm mộ niên liếc mắt một cái, chờ đợi lâm mộ niên có thể bởi vì hắn dưa chưa không ăn được bông tha hắn lần này nhiều ngồi một lát sai lầm. Ăn như vậy thiếu. Lâm mộ niên như như mày, rất khó ăn sao. Lâm mộ niên trước nay không ăn qua bệnh viện cơm cho bệnh nhân, bất quá nàng xuyên qua trước kia nhưng thật ra ăn qua, khi đó sinh hoạt trình độ đã rất cao, chính là cơm cho bệnh nhân lại giống nhau không thể ăn. Thực kia ăn, Chu Tắp thực khẳng định nói, sau đó bưng chính mình trong tay nấm hương trứng hoa cháo uống một ngụm, cảm giác đây mới là uống cháo a ta muốn ăn cái kia, gà ti kéo ra. Chu Tắp đã sớm thấy được, cái kia gà ti kéo ra hồng diễm diễm, cách đến thật xa là có thể nghe thấy ớt cay mùi hương, mấy ngày này Chu táp ăn vẫn luôn là thiếu du thiếu muối bệnh nhân cơm, miệng đều mau đạm ra cái điểu, thấy hương vị trọng đồ ăn tự nhiên có chút thèm. Lâm mộ niên thực nghiêm túc lắc lắc đầu, đó là ta ngươi đường ca làm, ngươi không thể ăn lớt tay Nói xong cấp chu tắp thịnh một muông nấm hương nhưỡng đậu hủ, ăn cái này, hoặc là gà luộc, trong chốc lát ăn xong rồi này đó ngươi còn cấp ăn canh trứng đâu. Lâm mộ niên cười thực ôn nhu, chỉ là nhìn chầm chầm chu táp ánh mắt lại rất nghiêm túc, không dung cự tuyệt. chu táp thở dài, ngoan ngoán mà thỏa hiệp, không thỏa hiệp cũng không có biện pháp, lâm mộ niên hiện tại trưởng quản hắn nhập khẩu đồ ăn quyền to Nếu là hôm nay dám làm ở Mỹ nói không chừng ngày mai mộ niên liền bãi công, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn tiếp tục ăn bệnh viện kia kho ăn đến bảo cơm cho bệnh nhân, hôm nay ăn như vậy một hồi hắn liền thu qua, mới không cần lại ăn một hồi đâu. chương 124 124 Bữa tối lúc sau, chu anh liền rời đi, hắn công tắc vẫn là rất vội, có thể chăm vội bên trong bất thời giờ nhi lại đây xem một cái đã xem như không tồi. Lại có mấy ngày là có thể xuất viện, đến lúc đó ngươi là hồi nguyên bản thuê phòng ở nơi đó trụ, vẫn là đi ta nơi đó. Lâm mộ niên thu thập trên bàn đồ vật, sau đó đi cửa sổ nơi đó băng trong buồn mặt cầm một chuỗi quả vải. Này vẫn là ngày hôm qua phong bí thư đưa lại đây đâu, lâm mộ niên chính mình cũng có hảo chút năm không ăn qua, thứ này sợ hư, cho nên lâm mộ niên liền đem quả vải hợp với bao ni lon cùng nhau phong tới băng buồn mặt trên. Ươm lạnh đã có thể chống phân hủy lại có thể ra tăng vị, bất quá thứ này chu tắp nhưng ăn không hết, thứ này hòa đại, chu tắp hiện giờ cũng không thể ăn loại này đổ vượng, cho Nên này một đại đâu quả vải liền tất cả đều tiện nghi Lâm Mộ Niên, bất quá Lâm Mộ Niên sẽ là người, phân cho đại phu hộ sĩ không ít, dư lại cũng liền đủ nàng ăn hai ngày, hôm nay đây là cuối cùng một đốn. Ngươi nếu là thích liền nhiều mua chút tổn, xuất viện lúc sau ta nghĩ vẫn là cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Ta nhớ rõ ngươi nơi đó là hai phòng ở đúng không? Chu táp cười nhìn lâm mộ niên nói. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, nói vậy ta liền trước tiên cho ngươi thu thập phòng, còn có ta hôm nay mua thuốc tắm yêu cầu dược liệu, chờ miệng vết thương hoàn toàn hảo liền cho ngươi phao. Lâm mộ niên mỉm cười nói, lột một viên quả vải bỏ vào trong miệng, đừng nói này quả vải hạch tiểu thịt hậu ngọt độ cũng phi thường cao, sắc thật ăn rất ngon. Hảo, đều nghe ngươi. Chu táp cười ứng. Đối Lâm Mộ Nhiên nói hắn vẫn là tin tưởng huống chi chỉ là phao cái thuốc tắm mà thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi, dù sao Mộ niên lại không chịu có thể hại hắn. Lâm Mộ niên cười cười, ta liền ngóng trông ngươi nhanh lên nhi hảo, ta chính là lại có không đến một tháng nên hồi trường học, đến lúc đó ngươi hẳn là cũng có thể hồi thành phố B, đến lúc đó ngươi nói cái gì cũng cấp cùng ta trở về tính dưỡng, không thể ở muốn tiền không muốn mạng. Lâm Mộ Nhiên nói mặt sau vài câu rất là nghiêm túc. Hảo, đều nghe ngươi, đúng rồi ta nhớ rõ đại nhị nên có thể xin học ngoại chú đi. Chu tắc chính là đại ho cờ bê học sinh, đối cái này vẫn là biết đến. Lâm mộ niên gật gật đầu, không sai, ta đã làm ơn lão sư giúp ta tìm phòng ở, vốn là tưởng mua, chỉ là còn kém chút tiền, phòng trừng chờ đến ta đỉnh đầu quyển sách này xuất bản cũng liền không sai biệt lắm. Lâm mộ niên cười nói, nàng tiền tam quyển sách thành tích đều không tồi, đặc biệt là đệ tam buồn. Nàng viết chính là lịch sử tiểu thuyết, đệ nhất vốn là bán ra 50 vạn buồn hảo thành tích, lại còn có ở liên tiếp thêm ấn, chỉ là tiền tạm thời đến không được nàng trong tay, ít nhất cấp chờ đến 3 lần thêm ấn kết thúc. Hơn nữa nàng quyển sách này dự tính muốn viết 5 đến 8 bổn nếu bán đến không tồi nói, nàng thực mô là có thể vào tay một đống không tồi phong ở. Người nếu là thích, ta trong tay nhưng thật ra còn có một tòa không tồi sân. chu Táp cười nói. Bất quả hắn đoán được lâm mộ niên sẽ tự tuyệt, cho nên đã tính toán hảo, chờ lần sau phong bí thư lại đây khiến cho hắn gạt mộ niên đi làm qua hộ thủ tục đi, đến lúc đó trang hoàng hảo cũng hảo cấp mộ niên một kinh hỷ. Lâm mộ niên quả nhiên lắp đầu cự tuyệt, bất quá chu tắp cũng không biểu hiện ra ngoài, bằng không liền không phải kinh hỷ không phải. Hôm nay trở về nghỉ ngơi đi, bên ngoài có người, ta thương cũng không như vậy đâu. Chu tắp nhìn ra được tới. Mộ niên chiếu cô chính mình này non nửa tháng, người đều gầy một vòng nhi, tự nhiên cũng là đau lòng, chỉ là có đôi khi lại đặc biệt muốn nhìn nàng, xem như một chút tư tâm đi, hiện giờ miệng vết thương đều đã thu nhỏ miệng lại, liền chờ các chỉ, cho nên liền nghĩ làm mộ niên trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, hôm nay vẫn là ở bồi người một đêm đi, ngày mai rồi nói sau. Nói xong đi múc nước rửa mặt, lên giường ngủ. sáng sớm ngày thứ hai, Đại phu lại đây kiểm tra lúc sau, Lâm Mộ Niên liền đi trở về. Nhìn trước mắt vị này bác gái, Lâm Mộ Niên nhữ nhữ mày, xin hỏi ngài vì cái gì ở nhà ta? Nơi này là nhà ta, ta là đến xem ta phòng ở tình huống. Người nọ không thèm để ý nói. Chủ nhà. Lâm Mộ Niên câu mày hỏi, đem trong tay đồ vật bông. Bên trong chỉ chính là chủ nhà trong tay cầm trái cây, người này thật đúng là không khách khí không riêng ở lâm mộ niên không ở thời điểm chính mình lấy chìa khóa mở cửa liền vào được, còn ăn lâm mộ niên mua trở về trái cây, trên mặt đất còn đều là vỏ trái cây vụn giấy. Không sai, ăn ngươi điểm nhi đồ vật làm sao vậy, thật là keo kiệt, ta chính là ngươi chủ nhà, chọc nóng nảy ta tin hay không ta đem ngươi đổi ra đi. Chủ nhà kêu gào nói, ta nếu nhớ không lầm nói, ta đã thanh toán ngươi nửa năm tiền thuê nhà. Lâm mộ niên lạnh một trương mặt đẹp, Xem đối diện chủ nhà sắc mặt không tốt, thật là cái tiểu yêu tinh. Kia thì thế nào, ta này phòng ở trường giới. Chủ nhà hôm nay chủ yếu chính là vì đòi tiền, vốn dĩ cái kia giá kỳ thật đã xem như rất cao. Chỉ là nhà nàng gần nhất lão bệnh, tiểu nhân cũng bệnh, yêu cầu một bút tiền thuốc men. Vốn dĩ thuê nhà chính là cái nam, nàng cũng không dám thế nào. Kết quả trước hai ngày cùng hàng xóm lưu tẩu tử nói chuyện phím mới biết được, ở nơi này cư nhiên là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Hơn nữa chỉ có một người, nàng dung khí cũng liền lớn. Người tưởng chướng nhiều ít. Lâm mộ niên mỉm cười hỏi, chỉ là trong lòng cũng đã sinh khí. Người này thật đúng là mặt dày vô sỉ A 100 Chủ nhà xoay chuyển trong mắt, trong phòng này thêm vào không ít đồ vật, nhìn đều là rất quý đồ vật. Trong phòng bếp càng là gà vị thịt cá tất cả đều có, 100 khối là cái thực hợp lý giá cả. Lâm mộ niên cười cười, một phen tùn chứ chủ nhà cánh tay, ai. Ngươi làm gì? Chủ nhà bị lâm mộ niên tún cánh tay ném tới ngoài cửa. Đau mặt đều vằn mẹo. Làm gì? thỉnh ngươi rời đi thôi. Tiền thuê nhà ta đã trả tiền rồi. Hơn nữa hợp đồng cũng đã ký. Ngươi hiện tại làm sự tình ta hoàn toàn có thể đi cảnh sát cục cáo ngươi tư sống dân Trạch trộm đạo người khác tài vợ. Tin tưởng liền tính không hình phạt cũng sẽ làm ngươi ở câu lưu trong sở trụ cái 10 ngày nửa tháng. Ngươi nếu như vậy thiếu tiền. Không bằng đi câu lưu trong sở cỏ vài bữa cơm hảo. Lâm mộ niên cười lạnh nói. Ngươi, ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi huy hiếp ta đâu. Người nọ nói liền tưởng đối lâm mộ niên đọc thủ, lâm mộ niên nâng lên một chân liền đem người đạp đi ra ngoài. Ai a, ta vô pháp sống, tới muôn tiền thuê nhà cư nhiên còn bị người đánh á người nọ nằm trên mặt đất lan lộn, trong miệng đó là sướng niệm làm đánh tới cái nguyên bộ, sớm đã có xem náo nhiệt người đi hô cảnh sát nhân dân. Lúc này cũng cuối cùng là tới rồi. Làm sao vậy? Cảnh sát nhân dân cao mày nhìn hàng hiên trò khôi hài. Bác gái, người trước lên lại nói. Cảnh sát nhân dân cũng là có chút đau đầu. Loại này sự tình thật sự là không hảo giải quyết. Chuyện nhà, này bác gái vừa thấy liền biết không phải cái gì giảng đạo lý chủ nhân. Bên kia cái kia đứng tiểu cô nương, lớn lên nhưng thật ra đẹp. Chỉ là xem kia tướng mạo cũng không phải cái gì người lương thiện. Cảnh sát nhân dân đồng chí. Ngươi cần phải cho ta làm chủ a cái này tiểu yêu tinh không cho ta phòng phí còn đem ta từ trong phòng ném ra tới, nàng còn đạp ta. Chủ nhà am hiểu sâu ác nhân trước cáo trạng phương pháp, thấy cảnh sát nhân dân lại đây, nhanh nhẹn nhi đứng lên cáo trạng. Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày nhìn về phía lâm mộ niên, vị cô nương này, ngươi nói như thế nào? Muốn thật sự như là vị này bác gái nói, cầm cái tiểu cô nương can sự nhi liền quá ác lược. Lâm mộ niên nhẹ nhàng cười vị này thật đúng là hiểu ác nhân trước cáo chặng A, hảo A, kia chúng ta phải hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Đệ nhất, vị này chủ nhà tự mình để lại chìa khóa, thừa dịp ta không ở nhà xông vào nhà ta, an bụng ta trái cây trả lại cho ta nhà ở làm cho phi thường dơ loạn, đây là tư sống dân Trạch liền tính ta đem nàng quăng ra ngoài cũng chỉ là đang lúc phòng vệ động tác, cũng không trái pháp luật. Lâm mộ niên thân ở một cái ngón tay cười tủng tìm nói, đệ nhị. Ta cùng nàng ký kết thuê nhà hợp đồng, tiền thuê nhà đã giao nửa năm, ta chỉ ở nửa tháng, hiện tại nàng tới tìm ta muốn tiền thuê nhà, đây là phi thưởng vô lý yêu cầu. Lâm mộ niên vươn cái thứ hai ngón tay, cười nói. Đến nơi nói đá nàng kia chân, là nàng trước múa may bản tay muốn đánh ta ta ở phản kích, chung quanh hàng xóm nhưng đều là nhìn đến. Lâm mộ niên cười nói, chỉ là sắc mặt lại không quá đẹp, này phong bí thư tìm đều là cái gì phong ở. Cư nhiên gặp phải như vậy ghê tẩm người chủ nhà. Cảnh sát nhân dân nghe xong lâm mộ niên nói, lại nhìn nhìn chủ nhà khó coi sắc mặt, liền đoán được nhân gia cô nương nói chính là lời nói thật. Nói như vậy, các người là chính mình điều giải vẫn là cùng ta hồi trong sở. Cảnh sát nhân dân hỏi, ta không sao cả. Lâm mộ niên cười nói, bất quá nếu như đi đồn công an, ta sẽ truy cứu vị này nữ sĩ tư sấm dân trạch hơn nữa hành trộn pháp luật trách nhiệm. Lâm mộ niên cười nhìn chủ nhà, ta khi nào hành trộm. Chủ nhà thực buồn bực quát, tuy rằng nàng xác thật rất muốn xuống tay, chỉ là vẫn là biết chút lợi hại. An Vụng đồ vật liền không tính hành trộm sao. Lâm mộ niên cười nói ta những cái đó trái cây chính là giá cả thực quý, người ăn những cái đó ít nhất cấp có 5-60 khối đâu. Lâm mộ niên nói, trên mặt đất những cái đó vỏ trái cây, bên trong đều là lâm mộ niên thích phương nam trái cây, anh nào, quả vải. Quả xoài, đều là phi thường không dễ bảo tồn, cho nên giá bán cũng không tiện nghi, vị này chủ nhà cũng là chiếm tiện nghi không đủ, ăn ít nhất cấp có 2-3 cân trái cây, phòng trưng đều trở thành cơm tươi ăn, cũng không sợ căng chết. chương 125 125 Lâm mộ niên tâm tình cũng là phi thường không tốt, rốt cuộc cho ai trên người gặp được loại này suốt ruột sự tình tâm tình đều sẽ không hảo, vị kia chủ nhà cuối cùng vẫn là đem cửa phòng chìa khóa giao ra tới. Sau đó ủ rũ cụt đuôi đi theo vị kêu cảnh sát nhân dân đồng chí đi rồi. Phòng trừng cấp đi tiếp thu một chút giáo dục mới có thể từ đồn công an rời đi. Bất quá cho dù như vậy Lâm Mộ Niên vẫn là thực tức giận, đặc biệt là nhìn đến chính mình ra bộ dáng lúc sau. Lâm Mộ Niên khóa lại môn, nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là thỉnh cái thợ khóa cấp cái này môn đổi cái khóa tâm, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao phòng trừng cái kia chủ nhà cũng không dám ở lại đây. Liền tính ra, lần sau đã có thể không có lần này tốt như vậy, thật đúng là cho rằng nàng không biết giận không thành, minh không thành, muốn ngầm muốn người nọ mệnh còn không đơn giản. Đương nhiên nàng nhiều lắm cũng chính là giáo hấn một chút cũng là được, thật muốn nàng giết người lâm mộ niên khả năng vẫn là làm không được. Rốt cuộc hiện giờ xã hội nhưng không giống mặt thế như vậy coi mạng người như cỏ rác, lâm mộ niên chính mình bản thân tu luyện dị nàng cũng là thuộc tính càng kêu ôn hòa một hệ, cho dù là ở mặt thế. Lâm Mộ Niên đều là không bị bức nóng nẻ đều sẽ không giết người chủ nhân, huống chi là hiện tại đâu. Lâm Mộ Niên hiện giờ một hệ dị năng đã tới rồi tam cấp đỉnh, có thể năng lượng ngoại phóng, một người bình thường tôi nàng hoàn toàn có thể cho người dường như vô thanh vô tức. Nhưng nàng lại không có như vậy ý tưởng, giết người thực dễ dàng, nhưng là ở thu tay lại khả năng liền không quá dễ dàng. Vào phòng, Lâm Mộ Niên nhìn lộn sột phòng, quả nhiên vẫn là rất muốn giết người. Thở dài, sau đó bắt đầu thu thập nhà ở, quét rác, lau nhà, sau đó còn cấp thu thập bị chủ nhà lộn dối loạn phòng bếp, người nọ cư nhiên còn trộn uống lên nàng cấp chu táp hầm cháo dùng canh loãng, cũng là đủ rồi. Theo lý thuyết nàng hiện tại thuê chủ phòng ở tiền thuê nhà rất cao, chủ nhà sinh hoạt hẳn là không kém a như thế nào tố chất kém như vậy à. Thu thập xong rồi nhà ở, lâm mộ niên làm cơm trưa liền vội vàng đi bệnh viện. Đến thời điểm vừa vặn Phong bí thư cũng ở nhìn nhìn thời gian, phát hiện hôm nay đã tới trưởng, chắc không được Phong bí thư ở chỗ này đâu. Bất quá như vậy cũng hảo tỉnh nàng còn muốn chuyên môn cấp Phong bí thư gọi điện thoại. "Phong bí thư, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có chuyện cho ngươi nói." Lâm Mộ niên cười nói, "Chu Táp, ta cho ngươi làm canh gà, ngươi uống trước, ta đi ra ngoài cùng Phong bí thư nói nói mấy câu." Chu Táp cười gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái. Hảo, ngươi đi đi, ta chính mình có thể. Chu tắc tuy rằng không biết lâm mộ niên muốn nói chính là cái gì, bất quá dù sao qua đi phong bí thư là nhất định sẽ cùng hắn báo cáo, hắn không nóng nảy. Lâm mộ niên ra phòng bệnh, sắc mặt liên lệnh, xem phong bí thư có chút kỳ quái, chính mình không làm gì chọc vị này cô mãi mãi chuyện này đi, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy a Lâm mộ niên đem buổi sáng phát sinh chuyện này một năm một mười cấp phong bí thư nói, Càng nghe phong bí thư sắc mặt càng khó xem, thực xin lỗi, lần này sự tình là ta không xử lý tốt, mới cho ngài điển phiền thoái, ta lập tức liền đi xử lý, ngài yên tâm. Phong bí thư cũng biết lâm mộ niên đem chính mình kêu ra tới nói chuyện này nhi là cho hắn để lại mặt ngũi, bằng không trực tiếp một trạng bẩm báo chu táp nơi đó, hắn nên xui xẻo, hiện tại tuy rằng phong bí thư chính mình khẳng định cũng cấp đi tìm lao bản nhận sai. Nhưng chủ động nhận sai cùng bị người cáo chặn kia tinh chất chính là không giống nhau. Lâm mộ niên gật gật đầu, ta đi về trước, chuyện này nhi tạm thời trước đừng cùng Chu Tắp nói, ảnh hưởng tâm tình của hắn không tốt. Nói xong lâm mộ niên liền treo lên mỉm cười sẽ phòng bệnh, nàng mới không phải vì phong bí thư đâu, nàng chỉ là không hy vọng Chu táp dưỡng thương thời điểm còn muốn bởi vì loại này việc nhỏ nhi hao tổn tinh thần mà thôi. Nàng tâm rất nhỏ có thể bị nàng đặt ở trong lòng trừ bỏ cha mẹ nhị ca, cũng chính là một cái chu táp ngay cả hắn đại ca một nhà đều không ở nàng trong lòng. Phong bí thư xem lâm mộ niên rời đi, từ công văn trong bao cầm đại ca đại gia tới cho chính mình thuộc hạ người gọi điện thoại, cụ thể nói chính là cái gì lâm mộ niên cũng không biết, bất quá đánh kia về sau, mai cho đến lâm mộ niên rời đi thành phố S, đều ở không có bị người quấy rời quá là được. Nhìn đến lâm mộ niên đi trở về, Chu tắp trong chén canh gà lại cơ hồ không gặp đi xuống, vừa thấy liền biết ước lượng tâm nàng đâu. Mau uống, một lát liền nên lạnh, vì sợ nị, ta chính là phiết đã lâu du đâu Lâm mộ niên cười nói, bất quá cũng bởi vì canh gà mặt trên không có kia tầng gà du giữ ấm, cho nên lạnh cũng liền tương đối nhanh. Này trong phòng lại bởi vì lo lắng chu tắp nhiệt hoảng tròn nên thả hai cái băng buồn, độ ấm cũng liền ở 25-26 độ tả hữu Cành gà không dùng được bao lâu liền sẽ lạnh xuống dưới. hào hào hảo, ra đây liền uống, này liền uống. Chu táp nói bưng chén tới cái một ngũ buồn. Ngươi cẩn thận một chút nhi, sắc ngươi. Lâm mộ niên như như mày, tiếp không chén, cầm canh trứng ra tới đưa cho chu táp, chậm một chút nhi ăn a ta hôm nay cho ngươi làm chu sa đậu hủ còn có độc bị can, ngươi khẳng định thích. Lâm mộ niên cười nói chủ yếu là mấy ngày này chu tắp trong miệng ăn không đến khẩu vị nặng đồ ăn, kia ăn uống là mắt thấy liền đi xuống rớt, cho nên ngày hôm qua rời đi thời điểm lâm mộ niên chuyên môn đi tìm tranh đại phu, cùng đại phu hỏi một chút, có thể ăn được hay không một ít hơi chút khẩu vị trọng một ít thái sắc, nhân ra đại phu đảo cũng không phản đối, rốt cuộc còn có người một ngày tam đốn ăn dưa mối đâu. Cho nên lâm mộ niên liền làm này hai cái đồ ăn, bất quá độc mì căn bên trong kỳ thật hẳn là phong chút tôm bắp vỏ, Sò biển thịt linh tinh, lâm mộ niên giống nhau cũng chưa phóng, ít nhất thiếu thả hai cái sò khô sò khô ti thêm cái tiên vị, liền này nàng đều lo lắng có thể hay không có phát tính đối chu táp miệng vết thương không hảo đâu. Nghe được có chính mình thích đồ ăn, chu táp đó là ba lượng khẩu liền đem kia một chén nhỏ canh trứng ăn vào đi, sau đó mắt trông mong nhìn lâm mộ niên, xem lâm mộ niên buồn cười không được. Được rồi, ta đã biết. Nói cấp chu táp Thỉnh cháo. Hôm nay chính là bồ câu cháo, hương vị thực tươi ngon, kỳ thật nếu là Chu táp có thể lựa chọn nói, hắn thả rằng ăn 2 mét cơm cũng không nghĩ muốn ở uống cháo, thật sự là không có vị. Hôm nay này bữa cơm xem như thời gian dài như vậy ăn nhất thuận miệng một đốn. Chu táp ăn xong rồi cơm chưa, cảm thắn nói. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại thân thể còn ở thời kỳ dưỡng bệnh đâu, thiếu du thiếu mới mới là tốt nhất. Lâm mộ niên bất đắc dĩ nói. Theo lý thuyết chu tắp cũng là ai quá đói người, như thế nào này miệng vẫn là như vậy bắt bẻ đâu. Hảo, người trước nghỉ ngơi đi, vừa vặn bên này có phong bí thư bọn họ nhìn, ta liền đi về trước, buổi chiều lại qua đây cho người được cơm. Nói xong liền tính toán thu thập đồ vật đi trở về. Ai, hôm nay không bồi ta sao? Chú tắp hỏi, ta hôm nay trở về nhà làm vệ sinh, ngày mai ngươi không phải hủy đi dược tuyến sao? Phòng trừng không dùng được mấy ngày người liền có thể xuất viện, ta bồi thường đi hảo hảo quét tức một chút, thuận tiện còn cấp thêm vào chút khăn trải giường đệm chăn gì đó. Lâm mộ niên cười giải thích nói. Chu tắc gật gật đầu, trong tay tiền không đủ đi. Chu tắc thực khẳng định nói, mấy ngày này mộ niên mỗi ngày cho hắn mang đến thức ăn đều là phi thường tỉ mỉ, mấy ngày hôm trước lại dùng nhiều tiền mua không ít thảo dược, hắn đều nghe phong bí thư còn có hắn đường ca nói. Con hành! Ta hôm nay thuận tiện lại đi tranh ngân hàng cũng là được. Lâm mộ niên không quá để ý nói, hai người ở bên nhau tiêu tiền chuyện này liền không thể tính quá rõ ràng, bằng không vậy không phải yêu đương, đó là mướn bảo mẫu. Đừng đi lấy tiền, ta làm phong bí thư để lại chút tiền người trước dùng cái này đi. Chu tắp chỉ chỉ bên cạnh ngăn tủ thượng cái kia phong thư, hắn cũng là hôm qua mới nhớ tới, mộ niên là trực tiếp bị hắn đường ca mang lại đây, khẳng định không mang nhiều ít tiền mặt. Kết quả vừa hỏi Phong Bí Thư mới biết được mấy ngày này mộ niên hoa đều là nàng vất vả kiếm tới tiền nhuận bút, tức giận đến hắn hung hăng mà cở trách Phong Bí Thư một đốn. Phong Bí Thư cũng là hủy khuất, lâm mộ niên chết sống không cần, hắn có thể làm sao bây giờ? Lâm mộ niên gật gật đầu, đảo cũng không có cự tuyệt, chu táp cho nàng là một mảnh tâm ý, không tiếp thu ngược lại không hảo, ta đây liền chức cầm, xem như ngươi cấp gia dụng. Lâm mộ niên cười hì hì nói. Đúng vậy, Gia dụng. chu tắp trên mặt cũng mang theo ý cười, nếu giao gia dụng, ngươi xem chờ ta ra viện, chúng ta có phải hay không tìm thời gian trông thấy ra trưởng A? Chu tắp thực nghiêm túc nói. Lâm mộ niên thấy vậy, nghĩ nghĩ, cũng đúng, bất quá cấp chờ ngươi đem thân mình dưỡng hảo lại nói. Lâm mộ niên đến là không có gì phản đối ý kiến, hai người bọn họ cũng chỗ gần một năm, tính cách còn có sinh hoạt thói quen phương diện cũng đều rất phù hợp, kết giao một năm. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cai vã, đánh cuộc cái khí, nhưng là lại không có cái gì đặc biệt đại gọn sóng, nếu là thật sự về sau quá cả đời, kỳ thật cũng là rất không tồi. Thấy lâm mộ niên cuối cùng là đáp ứng rồi, chu tắp vẫn không được cười lên tiếng, sau đó liền vui quá hóa buồn, không cẩn thận thân tới rồi miệng vết thương, ai u à. Nhìn chú tắp kia lại cười lại đau kết quả trở nên vặn vẻo mặt, lâm mộ niên vô ngữ lắc lắc đầu, ngươi mau cho ta thành thật điểm nhi đi. Trước kia xem ngươi còn rất chầm ổn, như thế nào gần nhất như vậy tính trẻ con đâu. Nói lỡ chu tắc nằm đi xuống, ngươi chờ, ta đi cho ngươi kêu đại phu đi, cấp một lần nữa kiểm tra một chút miệng vết thương. Nói xong liền đi ra ngoài tìm đại phu đi, cũng may chu tắc bác sĩ phụ trách văn phòng liền ở không xa địa phương, đảo cũng không ngủng cái gì thời gian. Đại phu, thế nào? Lâm mộ niên nhìn đại phu cấp chu tắc một lần nữa kiểm tra rồi miệng vết thương, hỏi không có việc gì, hơi chút thân chứ một chút, ảnh hưởng không tính đại, ngày mai có thể bình thường cắt chỉ, lần sau đừng đầu hắn cười, đem miệng vết thương tránh ra cũng không phải là việc nhỏ nhi. Đại phu trước khi đi dặn dò một câu, tốt, tuyệt đối không có lần sau, phiền thoái ngươi. Lâm mộ niên mỉm cười nói, vốn dĩ về phòng tính toán hảo hảo cờ trách cờ trách chu táp kết quả nhìn đến chu táp bởi vì vừa rồi kiểm tra miệng vết thương lại bị chạm vào một lần miệng vết thương. Sắc mặt đều không quá đẹp, cũng liền mềm lòng Tính, thương hào phía trước tuyệt đối không thể ở cười to Lâm mộ niên đầu cái khăn lông ướp Cấp chu tắp xoa xoa trên đầu giọt mồ hôi lại cho hắn xoa xoa trên người không bị băng gạc bao trùn địa phương Hiện tại vừa lúc là 8 tháng phân Năng lượng mặt trời đem đất phơi nở hoa thời điểm Thành phố S lại mà chỗ phương Nam Thời tiết liền tính là nhiệt cũng là cái loại này ướt nóng Đặc biệt không dễ chịu Liền tính trong phòng mặt có cái băng buồn Nhưng kỳ thật hơi ẩm quá nặng, liền tính độ ấm hơi thấp, vừa động đổi cũng là một thân hãn, lâm mộ niên. Cũng cũng chỉ có thể lấy nước gấm cần điểm nhi cấp chu táp lau mình, miễn cho hắn nằm ở trên giường vô pháp hoạt động ở sinh rôn hoại tử linh tinh. Sau ở càng về sau, chu táp khôi phục càng tốt, trừ bỏ chân còn không thể động ở ngoài, thân thể đã có thể làm lên chờ lắt nữa, lâm mộ niên sức lực cũng đủ đại, cho nên thường xuyên dọn hắn hoạt động một chút. Chu Táp cũng là lần này bị bệnh lúc sau mới biết được, làm nửa ngày nhà mình tức phụ sức lực cư nhiên so với hắn đều đại, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Rốt cuộc Lâm Mộ niên dáng người tinh tế nhìn liền mảnh mai, kết quả làm nửa ngày nhân ra kia đều là biểu tượng, nội bộ cư nhiên là cái đại lực sĩ. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền đi trước. Đúng rồi, tuyệt đối không thể xem văn kiện a, nhớ kỹ không? Lâm Mộ Nhiên dặn dò nói, Chu Táp chính là cái công tác quỷ. Đều bệnh thành cái dạng này, mỗi ngày còn cấp xử lý tốt mấy đánh văn kiện, nếu không phải lâm mộ niên nhìn chầm chầm hắn phòng trường xử lý công tắc còn muốn nhiều thượng không ít. Cho nên trước khi đi đều không quên ở dặn dò vài câu. Ta biết đến, yên tâm đi. chu táp cười đáp ứng nói, hắn cũng biết mộ niên là vì hắn hảo, chỉ là đưa đến hắn nơi này tới văn kiện đều là sốt ruột yêu cầu xử lý. Sự nghiệp của hắn hiện giờ lại vừa vặn là khởi bước giai đoạn, sự tình vốn dĩ liền tương đối nhiều. Cố tình hắn lại gặp thai nạn xe cổ Cũng là xui xẻo Lâm mộ niên gật gật đầu Bối thượng bao liền rời đi Tới rồi ra thu thập một chút Liền cầm tiền ra cửa Nàng cũng là tới rồi ra mới phát hiện tru tắp cho nàng Cái kia phong thư có suốt một vạn khối Nàng này cấp hoa tới khi nào đi a Liền tính là mua nguyên liệu nấu ăn tương đối Quý kia cũng không dùng được nhiều như vậy tiền a Bất quá lâm mộ niên cũng biết còn đuổi theo định là còn không quay về cho nên dứt khoát liền cầm tiền đi ra ngoài đại mua sắm đi, thuận tiện còn cấp mua một cái đại hào lầu điêu, dùng để ngao thuốc tắm sở yêu cầu nước thuốc, còn có kia hai cái phòng ngủ đều chỉ có hai trường dường đơn, mặt trên đừng nói nệm vỏ chăn, chính là hai cái chuỗi lủi tấm văn gỗ, nàng yêu cầu đi thêm vào một ít đồ vật, cho nên này đó tiền vẫn là thực yêu cầu. Cũng may thành phố S thương nghiệp xem như cả nước nhất phát phát đạt mấy cái địa phương, Muốn mua cái gì chỉ cần có tiền liền luôn là có thể mua được. Lâm mộ niên trực tiếp đi thành phố S lớn nhất cửa hàng bách hóa, mua 2 giường chăn đệm, khăn trải giường gì đó đến là không mua, chỉ là xả thích vải dệt mua kim chỉ tính toán trở về chính mình làm đi, thuận tiện còn cho chính mình thêm vào mấy thân xinh đẹp váy liền áo cùng dạy nội y cái gì. Lúc trước mang lại đây đồ vật rất ít, quần áo nội y cái gì cũng giống nhau, luôn muốn bên này có thể mua được liền không cần mang theo. Kết quả tới rồi bên này đều 20 ngày qua Lâm Mộ niên lúc này mới xem như rút ra điểm nhi thời gian tới dạo tranh phố mua chút dùng đồ vật Lâm Mộ niên tiêu tiền trước nay đều là hào phóng ai làm nàng kiếm tiền dễ dàng đâu liền tính là hiện giờ nàng trong tay đầu cũng là thực dư giả mua quần áo giày nổi y còn có một ít thượng vàng hạ cám vật phẩm trang sức Lâm Mộ niên lại đi vòng đi mua trong nhà yêu cầu nổi chén gáo buồn gì đó đi dạo một ngày phố, cuối cùng rời đi bách hóa thị trường thời điểm là thuê xe mới đi trở về, chủ yếu là đồ vật thật sự là có chút nhiều, hoa lâm mộ niên suốt 2.000 nhiều. Tới rồi ra lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian, làm cơm chiều cấp chu táp đưa qua đi liền vội vàng về nhà, chủ yếu là trong nhà còn có một đống lớn đồ vật không thu thập đâu, khan trải giường lâm mộ niên cuối cùng vẫn là mua thành phẩm, chủ yếu là chính mình làm quá phiền thoái hiểu rõ, lâm mộ niên thời gian cũng không quá giàu có. Mỗi ngày trừ bỏ muốn chiếu cô chu tắc ở ngoài còn cấp đọc sách học tập. Tuy rằng nàng người hiện tại không ở thành phố B, nhưng nàng lao sư lại có nàng bên này số điện. Thoại, bởi vì lần này không đi cái kia khảo sát đoàn thực tập, nàng lao sư chính là tức giận hung hăng mà cỡ trách nàng một đốn. Bất quá nàng lao sư tuy rằng sinh khí lâm mộ niên bởi vì bạn trai liền thoái thác tốt như vậy một lần thực tập cơ hội, nhưng cũng biết luyến ái chung nữ hải tử đều có chút đầu góc mê muội Đảo cũng không tàn nhẫn nói nàng, bất quá lại cho nàng để lại không ít tăng nghiệp, tất cả đều là cảm tưởng còn có luật văn, thư đều là trực tiếp cho nàng gửi qua bưu điện lại đây. Tất cả đều là nàng lao sư ra chân quý, lâm mộ niên cũng cũng chỉ có thể chịu thời gian một bên chiếu cô chu tác, một bên đọc sách học tập, đây cũng là vì cái gì nàng gần nhất gây đến lợi hại như vậy nguyên nhân. Bận rộn thu thập trong nhà đồ vật, đem giường đất bị phô đến trên giường. Mặt trên ở phô một tầng khăn trải giường, sạch sẽ ngăn nắp, hai cái nhà ở đều là như vậy chính lý, kỳ thật hiện tại đã co bán cái loại này lò so nệm, chỉ là giá cả tương đối quý, hơn nữa nói thật, này phòng ở dù sao cũng là thuê tới, mua trở về không dùng được bao lâu, có thể không thành còn cấp lao lực từ thành phố S hướng thành phố B chuyển nhà không thành, chấp vá có thể sử dụng còn chưa tính. Bất quá tuy rằng nói là chấp vá. Nhưng Lâm Mộ Niên chính mình đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu vốn là cao, cái này chấp và nói cách khác nói mà thôi, chờ tới rồi chu tắp xuất viện ngày đó, trong phòng đã sớm bị Lâm Mộ Niên sửa sang lại xinh xinh đẹp đẹp, phòng ốc diện tích đại khái cũng liền 90 mấy bình, nhà ở phòng khách bên trong bãi cái hình vương bàn gỗ, kia vốn là nhà ăn, kia phòng bàn ăn, cuối cùng bị Lâm Mộ Niên cấp dịch đến gian ngoài phòng tới, trên bàn phô bạch đế mẫu lam toái hoa khan. Trải bàn, mặt trên bày thủy tinh bình hoa, Bên trong phóng Lâm mộ niên chính mình tùy tay thôi phát mấy đoa nguyệt quý bách hợp linh tinh đoán hoa nhìn tươi mát xinh đẹp trên mặt đất gạch men sứ bị Lâm mộ niên sắt đến sạch sẽ trên ban công bị Lâm mộ niên mua mấy cái cỡ siêu lớn chậu hoa loại đều là Lâm mộ niên trong tay có hoa loại nguyệt quý Tường vi còn có hoa lan xanh un tươi tốt vốn loạn hồng nhạt màu đỏ còn có màu trắng đoa hoa nồng đậm tường vi hoa cùng hoa hồng Nguyệt Quý Hương Trung huốn loạn hoa lan đặt có lan hương Toàn bộ nhà ở không khí đều có vẻ khác tươi mát, bức màn cũng bị Lâm Mộ Niên đổi thành màu lam toái hoa bức màn, toàn bộ nhà ở trang trí toàn bộ đều là thiện sắc hệ, kỳ thật đại gia cụ cũ cũng không có đổi mới, chỉ là tăng thêm một ít hoa cỏ, một ít bố nghệ tiểu ngoạn ý nhi, toàn bộ nhà ở khí chất liền hoàn toàn không giống nhau. Cẩn thận một chút nhi, đừng ngã. Lâm Mộ Niên phòng ở ở lầu 2, Chu Táp Chân còn không thể loạn xộn, cho nên cho dù ra viện cũng là ngồi xe lăn. Lên lầu liền không quá phương tiện, chỉ có thể làm mấy cái bảo tiêu giúp đỡ nâng xe lăn đem người nâng đi lên. Chờ đến đem chu tắp nâng đến trong phòng, kêu mấy cái nâng xe lăn cũng là mệnh đến một thân đổ mồ hôi. Lâm mộ niên đã sớm chuẩn bị ướp lạnh chè đậu xanh, cho bọn hắn vài người một người tới rồi một ly. Lại đây uống vài thứ, mát mẻ một chút. Lâm mộ niên đem cái ly còn có thịnh chè đậu xanh đại ấm trà phóng tới phòng khách trên bàn, tiếp đón chính bọn họ uống đồ vật. Sau đó xoay người vào Chu Táp nhà ở, thấy Chu Táp nửa dựa vào trên giường, bởi vì sớm mấy ngày liền biết Chu Táp hôm nay xuất viện, cho nên Lâm Mộ Niên sớm liền ở trong phòng dùng băng bồn chấn, cho nên trong phòng thực mắt mẹ, chỉ là Chu Táp mới từ bên ngoài trở về, cho nên trên người ra mồ hôi cũng là không thể tránh được. Cảm giác thế nào? Lâm Mộ Niên ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn Chu Táp, hỏi. Chu Táp cười một cái, còn hảo, không cần lo lắng. Đại phu không phải đều nói, trừ bỏ trên đùi thương mặt khác địa phương đã không có đáng ngại. Chu táp cười nói, nếu là thật sự còn có việc nhi, nhân ra đại phu cũng không thể làm hắn xuất viện A. Lâm mộ niên cười cười, ta biết, chỉ là ngươi lần này gầy mười mấy cân, ta chỉ là có chút đau lòng. Chu Tắp xuất viện thời điểm lượng trọng, so với hắn trước kia thể trọng ít nhất gầy 13 14 mười bốn cân, chắc không được nhìn gầy nhiều như vậy, mỗi lần Chu Tắp còn tổng nói là nàng ảo giác. Nhiều lắm thu ba năm cân mà thôi nói. kia mấy ngày nay ngươi hầm bổ canh ta bảo đảm uống một giọt không dư thừa. Chu Táp cười hướng nói. Lâm mộ niên gật gật đầu. Chu Táp đặc biệt không thích uống nàng hầm những cái đó bổ canh. Mỗi lần ăn canh liền cùng cho hắn uống dường như. Cũng là đủ lâm mộ niên phạm sầu. Ngươi cần phải nói đảo làm được. Ta mới vừa cho ngươi hầm táo đỏ đường quy canh gà. Lâm mộ niên cười tủng tìm nói. Nhìn Chu Táp nghe được nàng lời nói lúc sau khổ mặt. Nhịn không được nở nụ cười, ngươi à, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Nói xong, liền không phản ứng chu táp bên ngoài vài người uống xong chè đậu xanh, đã đều rời đi, chỉ còn lại có phong bí thư còn ở trong phòng. Phong bí thư, hôm nay phiền thoái các ngươi. Lâm mộ niên cười nói tạ, hôm nay ta chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, không bằng lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa đi. Phong bí thư cười lắc lắc đầu, không cần phiền thoái, ta cùng ngươi nói cá biệt muốn đi. Công ty bên kia còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, phòng chừng buổi chiều ta liền còn đã cho tới quay giày đâu. Phong Bí Thư cười nói, sau đó cùng Lâm Mộ Niên gật gật đầu, liền rời đi. Đi phía trước còn cấp Lâm Mộ Niên dặn do một câu, làm Lâm Mộ Niên có chuyện gì liền cho hắn gọi điện thoại, hắn sẽ xử lý. Lâm Mộ Niên cười ứng, tiễn đi Phong Bí Thư, liền về phòng làm cơm chiều đi. Lâm Mộ Niên tiến đi khách nhân, liền vào phòng bếp. Đánh giá Chu Tắp cũng nên đói bụng, cho nên làm đồ ăn đều là tương đối mau, dùng canh xương hầm hạ mì sợi, mặt trên đắp lên một cái trứng tráng bao vài miếng nấm hương cùng cây cải dầu, hơn nữa vài miếng thịt bò, một vạn thơm ngào ngạt cốt canh mì thịt bò liền ra khỏi nồi. Chu Tắp nằm viện lâm mộ niên liền vẫn luôn cũng chưa cho hắn đã làm nước lèo, chủ yếu là nước lèo thứ này ngâm liền hồ, đến lúc đó liền thành hồ nhão, ảnh hưởng vị không nói, chính là kia vẻ ngoài cũng làm người không coi ăn. Đến nỗi rau trộn mặt cái gì, quá phiền thoái, hơn nữa ăn quá ngạnh. Hôm nay thật vất vả Chu táp về đến nhà, Lâm mộ niên liền cho hắn làm cái đơn giản cốt mì nước, xứng với hai cái ngon miệng ăn sáng, Chu táp ăn phi thường hương. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát. Lâm mộ niên thu thập xong rồi trên bàn chén đĩa, nhẹ dọng dặn dò, bất quá mới vừa cơm nước xong, cũng không làm cho Chu táp hiện tại liền nằm xuống, cho nên như cũ tùy ý hắn ngồi, thuận tay cho hắn cầm quyển sách xem. Chu Tắp tiếp thư, tuy rằng là không quá cảm thấy lưng thu tiếng pháp nguyên văn thư, bất quá hắn cũng là đọc đến hiểu, cho nên nhàn dối cũng là nhàn dối, đảo cũng xem đến đi xuống. Lâm mộ niên soát xong chén búa, bưng canh gà vào phòng, liền thấy Chu Tắp chính chuyên tâm nhìn một quyển tiếng pháp nguyên văn tiểu thuyết, sau đó mới nhớ tới, kia giống như là chính mình lao sư làm nàng viết cảm tưởng kia quyển sách, nàng xem xong rồi liền tùy tay đặt ở cầm. Vừa rồi đi ra ngoài cũng không nhìn kỹ liền đưa cho Chu Táp. Này không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ tiếng Pháp. Lâm mộ niên có chút tiểu kinh ngạc, nàng đến là biết Chu Táp sẽ tiếng Anh cùng tiếng Nga, tựa hồ tiếng Nhật cũng là sẽ, bất quá tiếng Pháp nàng thật đúng là không biết. Cùng ta mãi nãi học quá một ít, nhìn xem tiểu thuyết còn có thể. Chu Táp khép lại thư, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, đạm cười nói, sau đó chờ nhìn đến lâm mộ niên trong tay bưng canh gà, chân mày cau lại. Mấy ngày này lâm mộ niên cơ hộ mỗi ngày đều sẽ cho hắn hầm bổ canh, ngọt hàm, cái gì cần có đều có. Tuy rằng uống đều không phải một cái chủ loại, nhưng là sắc thật uống nhị. Đừng những mày, ngươi nếu là không muốn uống, không bằng ta đi cho ngươi thỉnh cái lao chung ý đi cho ngươi khai mấy phó chén thuốc uống uống. Lâm mộ niên cười hì hì huy hiếp nói, ra đây vẫn là ăn canh đi. chu tắp rôi tay tiếp lâm mộ niên trong tay lấy cái chén nhỏ. Cầm cái muông có một ngụm mỗi một ngụm đem canh cấp uống lên. Này canh kỳ thật không như vậy khó uống, lâm mộ niên chính mình mỗi ngày còn đi theo cùng nhau uống đâu, nếu là thật sự rất khó uống cũng đến không được chu táp trong miệng. Nhìn chu tắp ngoan ngoan mà đem canh cấp uống lên, lâm mộ niên cũng liền an tâm rồi, xoay người đi ra ngoài thu thập nhà ở, thuận tiện chuẩn bị buổi tối yêu cầu ăn nguyên liệu nấu ăn, chờ đều chuẩn bị cho tốt, liền cầm thư đi chu táp kia phòng. Đi vào thời điểm chu tóc đã uống xong rồi kia một chén canh chính cầm thư chậm gì gì lật xem đâu nghỉ ngơi đi tiêu hóa cũng không sai biệt lắm ngủ một lát Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian đã mau hai điểm hiện tại nghỉ ngơi nửa giờ buổi tối cũng sẽ không nhi là không. khôngống chi chu tóc vốn là bởi vì mất máu trở nên tương đối dễ dàng mệt mỏi đọc sách như vậy hao tâm tốn sức sự tình vẫn là yêu cầu khống chế thời gian chu táp gật gật đầu ngá một cái Cũng hảo, ta hơi chút cũng có chút mệt nhọc. Chu tắp xác thật có thể cảm giác được chính mình tinh thần so ra kém ra thai nạn xe cộ phía trước, cho nên lâm mộ niên một khuyên, liền nghe lời nằm xuống. Nhìn chu tắp nằm xuống, lâm mộ niên đem bức màn kéo một nửa, làm ánh mặt trời trở nên không như vậy trói mắt, chính mình tắc dọn đem ghế giữa ngồi ở bên cạnh, một bên đọc sách, một bên chiếu cố chu tắp. Loại này thời điểm lâm mộ niên chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, không có chút nào chán ghét cùng được bội. Ngay cả tâm đều trầm tĩnh xuống dưới đâu Chu Táp ngủ hơn nửa giờ, đã bị Lâm Mộ Niên đánh thức, tuy rằng Chu Táp vẫn là thực vây, bất quá vẫn là mở mắt. Lâm Mộ Niên kỳ thật cũng muốn Chu Táp ngủ nhiều trong chốc lát, chỉ là lo lắng Chu Táp hiện tại ngủ nhiều buổi tối nghỉ ngơi không tốt, cho nên cũng cũng chỉ có thể hung hăng tâm đem người đánh thức. Uống miếng nước đi. Lâm Mộ Niên một bàn tay đỡ Chu Táp, Một cái tay khác hướng Chu Táp phía sau điểm thượng ô gối, này vẫn là lâm mộ niên chuyên môn cho hắn làm, tuy rằng bộ dáng không quá đẹp, nhưng là sắc thật rất thực dụng là được. Đỡ Chu Táp làm tốt, đổ ly nước sôi để ngồi đưa cho Chu Táp, Chu Táp này phòng bị nàng thả cái bàn gỗ, phương tiện phóng vài thứ, cũng phương tiện nàng đọc sách gì đó. Đỡ Chu Táp uống nước xong, lâm mộ niên liền cầm giấy bút tiếp tục viết luận văn, tuy rằng nàng rất muốn cùng Chu Táp tâm sự thiên, nhưng là sắc thật rất bận. Nàng đại hán mưa gió Mỹ nhân hành đã xuất bản đệ nhất bộ, triệu biên tập cho nàng gọi điện thoại, đã một bản tái bản, tiêu thụ tình huống phi thường không tồi. Nàng hiện tại ở viết đã là đệ tam bộ, đệ nhị bộ trước tuần cũng đã gửi hồi thành phố B biên tập nơi đó. Hơn nữa bên kia còn chuyên môn cho nàng ở tạp chí khai cái chuyên mục Chủ yếu chính là một ít chuyện ngắn còn có văn xuôi tùy bút cái gì, cũng rất có người đọc cơ sở, nghe nói ban biên tập bên kia đã chịu không ít cho nàng viết thư từ đâu. Nói tóm lại chính là hưởng ứng thực hảo, làm nàng tiếp tục nỗ lực. Cho nên Lâm Mộ Niên thật sự rất bận, cũng may Chu Tắc cũng không phải thực nhàn, nhìn không bao lâu thư, chung cửa liền văng lên, Lâm Mộ Niên mở cửa, quả nhiên là phong bí thư mang theo một đống lớn văn kiện lại đây, Chu Tắc thuộc hạ kiếm tiền sản nghiệp không ít, nhưng là đều là giải rắc đông một búa tây một cây gậy, vốn dĩ thai nạn xe cổ phía trước cũng đã bắt đầu tính toán chỉnh hùn vốn sản sau đó tổ kiến công ty nhưng là lại bởi vì Chu táp ra thai nạn xe cậu nguyên nhân bị quay rầy kế hoạch. Cũng may Phong Bí Thư là cái có bản lĩnh, ở hơn nữa Chu táp tỉnh lúc sau Phong Bí Thư có người tâm phúc, cho nên cho dù Chu Tắp không ở làm công địa điểm, nhưng là tài sản trọng tổ sự tình lại không có đình chỉ. Đây cũng là vì cái gì Chu táp rõ ràng còn ở nằm viện lại vẫn là có nhiều như vậy công tác nguyên nhân. Lâm Mộ Niên tuy rằng không biết quá nhiều, Nhưng là từ bọn họ nói chuyện chung vẫn là đã biết như vậy ba lượt phần, hơn nữa Lâm Mộ Niên chính mình bản thân lịch duyệt, cho nên cho dù biết như vậy đối Chu Táp thân thể không tốt, lại cũng không dám chết ngăn đón Chu Táp công tác, rốt cuộc tài sản trọng tổ vốn dĩ chính là có nguy hiểm, Chu Táp nếu là thật sự đại giải đem, đến lúc đó không nói được liền đem sở hữu đồ vật đều bồi đi vào đâu, Lâm Mộ Niên đến là không thèm để ý những cái đó tiền. Nhưng là Chu Táp để ý à cho nên cũng cũng chỉ có thể mỗi ngày nhiều chiếu cố chiếu cô Chu Tắp thân thể, lâu lâu khiến cho Chu Tắp nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao có nàng chiếu cô Chu Tắp cũng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì nhi. Thấy Chu Tắp cùng phong bí thư ở một bên thương lượng công sự, lâm mộ niên cầm chính mình vợ còn có thư gì đó khẽ không sinh lợi ra Chu Tắp nhà ở, sau đó đi phòng bếp cho bọn hắn giặt sạch chút trái cây, lại đến một hồ trái cây trà bưng đi vào, Chu Tắp không thể uống trà, Vừa vận hiện tại vừa lúc là mùa hè, khắc không nhiều lắm liền trái cây đặc biệt nhiều, cho nên dứt khoát làm trái cây trà, chua chua ngọt ngọt lại có trái cây ngọt hương còn có thể bổ sung vitamin, chính yếu chính là cùng chú. Tắp hiện tại ăn những cái đó dược gì đó không tương hướng, hơn nữa chu táp mỗi ngày ở năn cơm ăn pháp ăn những cái đó dược, loại này trái cây trà còn có thể giúp đỡ che che mùi vị. Cái này cho các ngươi đặt ở này, nếu là khắc liền ăn chút trái cây. Lâm Mộ Niên đem khay hướng trên bàn một phóng, dặn do một câu, liền đi chính mình kêu phòng tiếp theo sáng tác. Hiện tại nghỉ hè đã qua hơn một nửa, Lâm Mộ Niên lại vừa mới mới vừa xong chẳng không đến 1/3 tác nghiệp, cho nên thật vất vả chu tắp xuất viện. Lâm Mộ Niên cũng liền bắt đầu chuyên tâm đuổi luận văn viết cảm tưởng thuận tiện còn cấp gia tăng thời gian viết tiểu thuyết, cũng là rất không dễ dàng. Ngữ Niên A, ta cho ngươi mội mội gọi điện thoại như thế nào đánh không thông đâu. Lâm phụ lược điện thoại rất là lo lắng nói, này cấp mộ niên gọi điện thoại chết sống đánh không thông, này đều hai ngày không nghỉ ngơi tốt. Không có việc gì, ta mỗi lần trước gửi đồ vật trở về thời điểm không phải nói muốn đi theo khảo sát đoàn đi ra ngoài thực tập sao, khẳng định là đi thực tập, ngài không cần lo lắng. Lâm ngữ niên cười an ủi nói, bất quá trong lòng cũng là lo lắng, lời tuy nhiên là nhiều như vậy, nhưng mộ niên thường lui tới đều là một cái tuần liền hướng trong nhà gửi một phong thơ. Kết quả này đều non nửa tháng, một phong thơ cũng không có. Bằng không hắn lao cha cũng sẽ không sốt ruột thà rằng cấp mộ niên gọi điện thoại A, rốt cuộc này điện thoại phí vẫn là rất quý, hắn cha ngày thường đau lòng tiền cho nên rất ít dùng. Kỳ thật lâm mộ niên không phải không nghĩ cấp lao cha viết thư, mà là lo lắng từ thành phố S bên này viết thư trở về, sẽ bị lao cha bọn họ cấp phát hiện, bất quá kỳ thật nàng đã cấp trong nhà gửi một phong thơ. Chỉ là đại khái là địa lý vị trí vấn đề, cho nên đưa trở về tốc độ sẽ hơi chút chậm một chút. Ngồi ở cái bàn phía trước hai cái giờ, giải quyết rất hai thiên 3000 tự tiểu luận văn còn có 2 thiên 1800 tự cảm tưởng, Lâm Mộ Niên liền thu bút máy, tính toán đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối đi. Phong bí thư, hôm nay ngươi liền ở chỗ này ăn đi. Lâm Mộ Niên làm tốt bữa tối, đẩy cửa đi vào thời điểm, Chu Táp đang cùng Phong bí thư nói cái gì? Lâm mộ niên cởi bộ răng nói. Này, này không cần, ta liền đi trước đi, giữ lại nếu không chúng ta ngày mai lại tiếp theo nói đi. Phong bí thư nhìn về phía chu táp Tính, ngươi liền ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi đem này đó công tác đều xử lý xong rời đi, miễn cho còn cấp phiền toái một chuyến. Chú tác nghi nghĩ, nói. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, ta đã làm tốt, đặt ở gian ngoài phòng trên bàn, ngươi đi ăn đi. Lâm mộ niên trong tay bưng cái khay, đó là chu táp bữa tối, ta liền không bồi ngươi. Lâm mộ niên cười nói, phong bí thư đó là vội vàng lắp đầu, vội xưng không dám, hắn là hướng thiên mượn gan mới dám làm lao bản đương bổi chính mình ăn cơm a Cười nhìn phong bí thư rời đi, lâm mộ niên bưng khay phong tới trên bàn, ngươi mấy ngày nay như vậy vội sao. Nói cầm chén đưa cho chu táp hôm nay món chính cuối cùng là cơm, bất quá bên trong thả đậu nành. Lão nếp còn có đậu đỏ, làm chính là tạ cơm, bất quá nhan sắc Diễm Lệ nhìn đặc biệt đẹp, đồ ăn cũng là có hơn có tố, mang làm xào thịt khô, dầu vừng mang làm, thịt kho tàu gà khối, rau trộn mộc nhĩ, có hơn có tố, sắp thái Diễm Lệ, mỗi ngày Lâm Mộ Niên đều là cùng Chu Táp cùng nhau ăn cơm chiều, rốt cuộc hai người nếu là ăn không giống nhau, kia cũng thật sự là rất tàn nhẫn không phải. Rốt cuộc ngươi ở một cái chỉ có thể ăn cháo trắng rau dưa bệnh nhân trước mặt thịt cá ăn kia thật sự là quá tàn bạo bất nhân. Hôm nay bữa tối hiển nhiên thực phù hợp chu táp ăn uống, cho nên chu tắp lần đầu tiên yêu cầu hồi chén, bất quá cái này hợp lý yêu cầu bị lâm mộ niên thực tàn nhẫn cự tuyệt. Vì cái gì? chu tắp đáng thương vô cùng chờ lâm mộ niên, làm đến lâm mộ niên đều cảm thấy chính mình là cái tàn nhẫn ra hỏa. Không được, người ăn uống không có như vậy đại, mỗi ngày một chén cơm vậy là đủ rồi, hơn nữa ngươi còn ăn như vậy nhiều đồ ăn. Lâm mộ niên cấp chu tắp chuẩn bị chén đều là cái loại này tô bự, hôm nay phòng trường này chu táp khả năng sẽ bởi vì đồ ăn hợp khẩu vị ăn nhiều một ít, cho nên lâm mộ niên còn cố ý nhiều hướng trong chén thịnh chút cơm, chu táp chính là ăn sạch sẽ, lại còn có ăn hơn phân nửa mâm măng làm kém thịt khô còn có thịt kho tàu gà khối, đến là cái kia dầu vừng măng làm cùng rau trộn một nhị ăn thiếu chút, nhưng là cũng không ăn ít quá nhiều, bốn mâm đồ ăn có một nửa đều là chu táp chính mình ăn. Hơn nữa ngươi trong chốc lát còn muốn cùng canh, không thể lại ăn. Lâm mộ niên nói chỉ chỉ chu tắc bụng, ngươi bụng đều cổ ra tới. Nói xong thu thập chén đua đi ra ngoài, phong bí thư vừa rồi liền ăn xong rồi cơm, kết quả liền nghe được nhà mình lao bản cư nhiên ở làm lũng cả người đều run run. Lao bản, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái bá lô thai. Phong bí thư cười ha hả trêu kẹo nói, phong bí thư tuy rằng trên danh nghĩa là nhà mình lao bản bí thư. Nhưng này bản thân cũng là tốt nghiệp đại học thành phần trí thức cao cấp, chỉ là đặc biệt chịu phục Chu Tắp mới đi theo hắn làm, chờ đến lần này tư bản sung túc lúc sau cũng là sẽ ở công ty chiếm một bộ phận cổ phần, tuy rằng khẳng định không nhiều lắm nhưng là một phần trăm khẳng định là có. Chu Tắp mắt trợ trắng, ngài tin hay không chờ ngươi về sau cùng Mai Mai kết hôn ta đem chuyện này nói cho nàng. Mai Mai là phong bí thư thanh mai chúc mã vị hôn thê hai người cùng nhau thượng đại học. Hiện giờ người còn ở thành phố B đi làm đâu, đừng tưởng rằng Chu Tắp không biết, vì kia mai mai cô nương chính là cái lợi hại chủ, lấy phong bí thư đó là một lấy một cái chuẩn. Phong bí thư vội vàng xin khoan dung, hắn chính là biết nhà mình bạn gái lợi hại, nếu là thật bị Chu táp cáo một trạng nói không chừng liền cấp quỷ ván giặt đồ. Ăn xong rồi cơm, phong bí thư liền tiếp tục cầm văn kiện cùng Chu Tắp thương lượng công tác thượng sự tình, mãi cho đến buổi tối 8 giờ đa tải rời đi. Bất quá đi thời điểm xem phong bí thư kia vẻ mặt tươi cười liền biết lần này xử lý kết quả không tồi. Lâm mộ niên bưng thủy vào chu táp kia phòng, hôm nay thật vất vả chu táp trở về, nói cái gì nhanh nhanh hắn hảo hảo lau một chút, chu táp giả trên người đều mau siêu, hơn nữa ở bệnh viện thời điểm cũng vẫn luôn không như thế nào gội đầu, nhiều lắm cũng chính là lấy khăn lông ước cấp chu táp lau lau tóc lau lau trên người, liền này cũng không thế nào sạch sẽ. Rốt cuộc khi đó Chu Táp miệng vết thương thượng hồ thật dày băng gạc, xác thật không hào lau, hiện giờ tuy rằng vẫn là che một tầng băng, gạc, nhưng rốt cuộc so ở một vòng thời điểm phương tiện một ít, huống chi Lâm Mộ Niên chính mình cũng sẽ xử lý băng bó miệng vết thương, đến lúc đó lao xong rồi vừa vặn cấp Chu Táp một lần nữa tiêu độc thượng dược. Trước gọi đầu đi, tẩy xong rồi đầu lại cho ngươi lau mình được. Lâm Mộ Niên dọn Chu Táp thay đổi cái phòng tuyến, làm đầu hướng về phía bên ngoài. Dọn dế trên ghế phóng buồn, ngươi thả lỏng, đừng banh. Lâm Mộ Niên phụng chu táp đầu, dùng tay liêu này thủy đầu to phát la mướp, sau đó cầm xà phòng đánh xà phòng, một bên xoa nắn chu táp đầu tóc, một bên nhắc mãi nếu không ngảy mai cho ngươi cạo cái đầu. Như vậy lớn lên tóc tẩy không hảo tẩy, hơn nữa cũng nhiệt hoảng. Lâm Mộ Niên cười kiến nghĩ đến, tuy rằng biết chu táp khẳng định sẽ không đồng ý, hiện tại vừa lúc lưu hành cái loại này trường tóc. Liên tính chu tóc không phải cái loại này đuổi sát thời thượng người khá vậy sẽ không thích đem chính mình cạo cái đầu đầuọc hào a như vậy càng mát mẻ chu táp cười đáp ứng rồi ai ta chính là chỉ đùa một chút lạc không tính toán cho người cạo đầu Lâm Mộ niên lắc đầu nói sau đó dùng chậu nước thủy cấp chu tóc đem đầu tóc thượng mặt cấp tẩy đi xuống liên tiếp giặt sạch 3 lần Lâm Mộ niên mới tính đem chu táp đầu tóc thu phục cầm sạch sẽ khăn lông cấp chu táp bao hảo tóc Lâm Mộ Niên dẫn theo thùng nước đem nước bẩn đảo vào bồn cầu, sau đó cầm không thùng vào phòng. Đầu khăn lông cấp chu táp lau mình thượng, trừ bỏ bị thương cái kia đùi phải, còn có ngực miệng vết thương, Lâm Mộ Niên xem như trong ngoài đều cấp chu táp lau khô, bất quá hạ thân cuối cùng là chu táp chính mình lau. Rốt cuộc cái loại này tư mật địa phương, Lâm Mộ Niên nhưng ngượng ngùng thượng thủ. Chờ chu táp sát xong đi, đã là một giờ chuyện sau đó nhi. Lâm Mộ Niên lại hoa 20 phút cấp chú tác miệng vết thương tiêu độc thượng dược thuận tiện đã đổi mới băng gạc. Chú tác miệng vết thương là hôm trước hủy đi dư tuyến, miệng vết thương từ ngực trái phía dưới bắt đầu vẫn luôn nghiêng đến bụng, nhìn vùng cấp có 2 30 châm, liền miệng vết thương này cũng là siêu siêu nhỏ nhỏ, hiện tại tuy rằng đã không nghĩ ngay từ đầu như vậy xưng đỏ đáng sợ, nhưng là nhìn cũng là do người. Lâm Mộ Niên kêu đến tột cùng cấp chú tác tỉ mỉ tiêu độc, sau đó một lần nữa thượng dược Sau đó một lần nữa truyền băng gạc, trên đùi miệng vết thương cũng là giống nhau xử lý, chờ xong việc nhi thời điểm Lâm Mộ Niên đã ra một thân hãn, chủ yếu là Lâm Mộ Niên cấp chu táp đùa nghịch miệng vết thương thời điểm vẫn luôn banh cổ kính nhi, cho nên mới sẽ ra nhiều như vậy hãn. Được rồi, người trước nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi, buổi tối nếu là có việc nhi, liền túm này cùng dây thừng, đến lúc đó ta liền tới đây. Lâm Mộ Niên chỉ chỉ đầu giường cái kia dây thừng. Kia căn dây thường liên tiếp Lâm Mộ Niên kia phòng một cái lục lạc, Chu Táp bên này một tốn, Lâm Mộ Niên bên kia liền xe vang, Lâm Mộ Niên giấc ngủ thiện, có một chút nhi tiếng vang liền sẽ thức tỉnh, cho nên có như vậy một cái đơn sơ tiểu trang bị cũng như vậy đủ rồi. "Hảo, ngươi cũng mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi." Chu Táp nhìn bị mệt một đầu Hán Lâm Mộ Niên, rất là đau lòng, cũng là ta liên lụy ngươi. "Nói bừa cái gì a?" Nói xong, cười cười Liền ra nhà ở, đi chính mình kia phòng tủ quần áo bên trong cầm váy ngủ còn có nội y hề, liền đi phòng tắm tắm rửa đi. chương 126 126 Một giấc ngủ dậy, lâm mộ niên cầm đầu giường đồng hồ nhìn nhìn thời gian, phát hiện vừa mới mới vừa 5 giờ, kỳ thật ngủ tiếp trong chốc lát cũng là có thể, bất quá tỉnh một lát ngủ gật nhi liền mặc quần áo đi lên. Rửa mặt lúc sau Lâm Mộ niên đầu tiên là đi đem băng trong buồn mặt đa hóa thủy đảo rớt, sau đó một lần nữa thêm thủy thêm tiêu thạch chế tắc tân băng buồn, bởi vì nhà ở diện tích khá lớn, cho nên Lâm Mộ niên đều là bãi ba cái băng buồn, một cái là phòng bếp phóng rau rửa cái giá kia khối, còn có hai cái đặt ở phòng khách, một cái tương đối tới gần Lâm Mộ niên phòng ngủ, một cái tương đối tới gần Chu Tắc phòng ngủ, như vậy tương đối mát mẻ. Vội xong rồi băng buồn, Lâm Mộ Nhiên cầm thùng nước thịnh thủy cầm gáo múc nước Đi cấp trên bàn công hoa từng cái tới nước, thuận tiện thu thập một ít hoa lộ, dù sao có lâm mộ niên mỗi ngày dùng một hệ dị năng chữ, mặt trên hoa khai phi thường tươi tốt, cho dù dùng để lấy ra một ít hoa lộ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tới xong rồi Thủy, lâm mộ niên đem ngày hôm qua bãi ở trên bàn hoa cầm xuống dưới, bất quá 3-5 giây, hoa liền hoàn toàn khô héo, đây là bởi vì lâm mộ niên trực tiếp rút ra này đó hoa bên trong sinh khí, tuy rằng không nhiều lắm. Lại là thực vật không dễ, sở hàm sinh khí cùng một khí cũng không tính nhiều, cũng chính là làm lâm mộ niên tinh thần càng tốt điểm nhi mà thôi. Đem bình hoa bên trong thủy đảo rớt, sau đó thay đổi sạch sẽ thủy đi vào, sau đó từ trên bàn công tuyển mấy chỉ nửa khai không khai màu đỏ dược nguyệt quý hợp với cảnh lá cắt xuống dưới, bỏ vào bình hoa, nhìn nhìn, lại cắt hai đóa hồng nhạt tường vi cắm ở bên trong, nhìn kỹ xem, tu bổ một chút, liền đặt tới trên bàn. Sau đó mới đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Chu tắp nếu xuất viện Như vậy liền có thể hơi chút bung ra một ít nguyên liệu nấu ăn không chế Tuy rằng vẫn là không thể ăn quá mức thức ăn mặn dầu mỡ đồ ăn Nhưng cũng không giống ở bệnh viện kia trận nhi dường như dê bỏ thịt Loại cá hải sản hoàn toàn không thể ăn nông nỗi Cho nên lâm mộ niên sáng sớm lên liền cấp chu táp chuẩn bị thịt bò mang tiểu hành thánh Canh cũng là ngưu cốt ngao nấu canh loãng Bên trong còn bỏ thêm tôm khô kia hương vị miễn bản nhiều tươi ngon. Chứ bỏ hành thánh ở ngoài, lâm mộ niên còn trưng hành váng dầu cuốn cùng bạch diện màn thầu, coi như món chính, rốt cuộc phòng trừng chu táp đã an phiền những cái đó thang thang thủy thủy đồ vở, hiện tại nhất muốn ăn đại khái chính là cơm màn thầu. Xứng đồ ăn chuẩn bị chính là trứng gà cuốn còn có rau trộn rong biển thi, thuận tiện còn chuẩn bị một cái nấm tuyết canh, đương nhiên cái này không phải cấp chu táp chuẩn bị, cái này là lâm mộ niên chính mình muốn ăn. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, Lâm Mộ Niên giọng nói không quá thoải mái, cho nên chuẩn bị ăn chút tư âm đồ ăn. Chuẩn bị tốt bữa sáng, Lâm Mộ Niên nhìn nhìn thời gian, liền đi chu cấp phòng ngủ kêu hắn, kết quả gõ cửa đi vào thời điểm mới phát hiện, Chu Táp đã tỉnh, bất quá nhìn tinh thần không tồi, ngay cả sắc mặt đều so ở bệnh viện đẹp không ít. Như thế nào tỉnh sớm như vậy, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Lâm Mộ Nghiên mới vừa tiến vào thời điểm nhìn hạ thời gian, Hiện tại mới 7 giờ không đến, sắc thật sớm chút, lâm mộ niên là tính toán hô chú tắp ăn bữa sáng lại tiếp theo ngủ, không nghĩ tới chu tắp cũng đã tỉnh, là ta đánh thức ngươi. chu táp cười cười, trống cánh tay ngồi dậy, lâm mộ niên vội vàng qua đi giúp bắt tay, ngươi lần sau muốn rời giường liền kêu ta, ngươi ngực miệng vết thương còn cấp ở dưỡng cai mấy ngày đâu. Lâm mộ niên có chút lo lắng nói, tuy rằng nhìn miệng vết thương là trường hảo. Nhưng ai biết có thể hay không bởi vì dùng sức thân chứ lại đem miệng vết thương thân khai đâu, vẫn là tiểu tâm điểm nhi tương đối hảo, rốt cuộc thượng như vậy lợi hại, đây là mổ bụng phá bụng, như thế nào tiểu tâm đều không quá. Chú táp cười cười, lôi kéo lâm mộ niên tay làm lâm mộ niên ngồi xuống trên giường, ta không có việc gì, ở nhà ngủ đến thoải mái, không có lung tung rối loạn thanh âm, cho nên tỉnh tương đối sớm mà thôi. chu Tắp cười sờ sờ lâm mộ niên đầu tóc, Rõ ràng hắn so mộ niên đánh vài tuổi, kết quả liền bởi vì ra một lần thai nạn xe cộ, mộ niên liền đem hắn trở thành tiểu bảo bảo giống nhau chiếu cố, này nhưng không thành. Hắn chính là cái nam nhân, tự nhiên nên là hắn chiếu cố mộ niên. Lâm mộ niên nhẹ nhàng dựa vào chu tắp đầu vai, khảo một lát, nói, mau rời giường đêm, ta đẩy ngươi đi buồn vệ sinh rửa mặt, sau đó ăn sớm một chút, ta cho ngươi báo thịt bỏ mang hoành thánh. Lâm Mộ niên cười nói, Hảo, ta vừa vặn bụng cũng đói bụng đâu. Chu Táp cười ứng, hắn hiện nay vẫn là cấp làm xe lăn, không nói đùi còn chưa hảo đến có thể chấm đất nông nỗi chính là trên ngực miệng vết thương cũng không cho phép hắn sử dụng quá lớn sức lực, cho nên liền không cần nghị chu quải. Lâm mộ niên thập phần nhẹ nhàng ôm Chu Táp ngồi xuống trên xe lăn, Chu Táp trên mặt không tự giác lộ ra một kia xấu hổ cười khổ, này nếu là trái lại còn xinh đẹp chút. Lâm Mộ niên cái này cái nhỏ xinh, cô nương ôm Chu Táp cái này 1m8 nhiều đại tiểu hòa tử, thật sự là không quá đẹp. Bất quá Chu Táp cũng chỉ là cười khổ một chút, rốt cuộc tình thế so người cường, Chu Táp vẫn là thứ biết, huống chi ở chính mình tương lai lão bà trước mặt ném điểm nhi mặt mũi cũng không có gì, Chu Táp cũng cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Đẩy Chu Táp đi buồn vệ sinh, Lâm Mộ niên vẫn là có chút không yên tâm, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Lâm mộ niên tuy rằng cũng cảm thấy như vậy hơi xấu hổ, khá vậy không yên lòng chu tắp một người. chu tắp gật gật đầu, người đi ra ngoài đi, ta một người có thể. Chú táp cười nói, trong phòng vệ sinh buồn cầu, dùng thực phương tiện, hơn nữa chậu rửa mặt gì đó cũng thực phương tiện. Mộ niên cũng giúp đỡ hắn tế kem đánh răng, không, có gì không được. Lâm mộ niên xem chu tắp thực kiên định bộ dáng, đành phải gật gật đầu đi ra ngoài, bất quá lô thai trí lăng. Một bên nấu cơm một bên nghe buồng vệ sinh tiếng vang, miễn cho chu tắp căng ngã. Cũng may chú táp xác thật là cái thực đáng tin cậy nam nhân, một người giải quyết cá nhân vấn đề, từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm chú tắp đã rửa mặt xong rồi. Thương quá, chứ bỏ hành thánh còn làm cái gì? chu táp cười hỏi, trong không khí phiêu tán canh loãng hương khí còn có hành váng dầu cuốn mùi hương, còn mang theo ẩn ẩn mùi hoa, không biết vì sao, chú tắp cảm thấy đây là ra hương vị. Trên mặt mang theo thư thái bí cười, có lẽ lần này thai nạn xe cộ cũng không đều là hư. Ngây nô cười cái gì đâu, mau đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cơm chín. Lâm mộ niên bưng hai chén hoành thánh đặt tới trên bàn, sau đó là một rổ bánh bao cuộn màn thầu, ở lúc sau là ăn sáng còn có ngấm tuyết canh. Nhanh ăn cơm đi, phòng trừng trong chốc lát phong bí thư liền lại nên đi tìm tới. Lâm mộ niên cầm chiếc đua dọn xong cái bàn, tiếp đón chu táp ăn cơm. Thấy hắn tự hồ xem những cái đó trên ban công nói xem vào thần, hô một tiếng. Hảo, này liền tới, bất quá nơi này kia vài cọng hoa lan phẩm tướng cũng thật không tồi. Chu tắp cầm cái muống, uống trước khẩu hành thánh canh, nhẹ giọng nói. con Hảo đi, chỉ là dưỡng chút hoa cỏ điều hòa một chút nhà ở mà thôi. Lâm mộ niên cười nói, bất quá cũng không quá để ý, kia vài cọng hoa lan chỉ là lâm mộ niên tùy tiện lấy hạt giống phát. Tuy rằng dùng dị năng tẩm bổ một ít nhật tử, nhưng cũng không vượt qua năm ngày, phẩm tướng sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói nhiều cực phẩm đó là căn bản không có khả năng. Người ở dưỡng tiêu tốn mặt thật đúng là có thiên phú, người cùng ông nội của ta khẳng định có nói. chu táp cười tủng tìm ăn bữa sáng, trong lòng lại ước lượng tâm cùng mộ niên thấy ra trưởng chuyện này. Chỉ cần thu phục lao gia tử, hắn ba mẹ cho dù có nói cũng cũng không nói ra được. Lâm mộ niên cười không nói lời nào, chuyên tâm ăn cái gì, nàng lượng cơm ăn đại, nhưng là ăn tốc độ khai, cho nên mỗi lần đều là cùng chu tắp không sai biệt lắm thời điểm ăn xong, đừng nhìn lâm mộ niên ăn cái gì tốc độ mau, nhưng kỳ thật còn rất văn nhã, ăn đến mau bản lĩnh là từ mặt thế đầu 2 năm luyện ra, ăn không mau liền cấp đói bụng, đến nỗi văn nhã, đó là gia học sâu xa, lâm mộ niên đời trước cha mẹ đều là đại học lao sư. Tuy rằng ở Lâm Mộ Niên mới vừa vào đại học thời điểm liền ra thai. Nạn xe cổ xu thế, nhưng từ nhỏ học được quy củ đã sớm ấn đến tận xương tùy mặt, sửa cũng sửa bất quá tới. Lúc trước chính là bởi vì cái này văn nhã làm Lâm Mộ Niên đói bụng không ít lần bụng. Thu thập xong chén đũa, Lâm Mộ Niên đẩy chu tắp về phòng nghỉ ngơi. Hắn hiện tại còn không phải vận động thời điểm, chờ đến trên đùi thương hảo điểm không sai biệt lắm, có hắn vận động thời điểm. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là ăn no liền ngủ ngủ no liền ăn dưỡng mỡ nhiệm vụ. Muốn xem thư sao? Ta nơi nào có mấy quyển không tồi tiểu thuyết? Lâm mộ niên cười nói, nàng trong tay đại bộ phận đều là nàng lao sư cho nàng gửi lại đây ngoại văn thư tịch. Bất quá mấy ngày trước tìm tiệm thuốc thời điểm vừa lúc đi ngang qua một cái sách cũ cửa hàng, bên trong thư còn rất đầy đủ hết, lâm mộ niên tay ngứa dưới hoa không ít tiền. Hiện tại nàng kia phòng dựa tưởng cái kia bàn dài mặt trên mã cấp có 6-7 chục bùn, đều là lâm mộ niên lâu lâu mua đồ ăn hoặc là đi dạo phố thời điểm mang trở về. Bên trong có một bộ phận là sách cổ, lâm mộ niên. Vẫn là có chút trong mắt, những cái đó thư cấp là thanh mạt hoặc là dân quốc xuất bản, tuy rằng không tính là cái gì bản đơn lẻ linh tinh, nhưng cũng tuyệt đối là sách cổ, tuy rằng đều là chút không đáng giá tiền sách cổ. Rốt cuộc ấn thư bản khẳng định so ra kém viết tay buồn, bất quá bên trong tri thức đều là giống nhau, không có gì đắt rẻ sang hèn. Lâm mộ niên thậm chí đào nguyên bộ ra tới, hẳn là dân quốc viết tay buồn, rốt cuộc loại này thư xem như lúc ấy sách cấm, bất quá này bộ thư cũng coi như là lâm mộ niên đảo trở về nhất có cất chứa giá trị thư tịch. Không bằng đem ngươi viết tiểu thuyết cho ta xem như thế nào. Chú Táp cười nói, lâm mộ niên thư trừ bỏ vài buồn. Hắn lại một quyển cũng chưa xem qua, không thể không nói là cái tiếc nuối, nhưng là liền tính hắn thường mua, cũng không biết thư danh à, tuy rằng ký hợp đồng thời điểm hắn là cùng mộ niên cùng đi, nhưng là khi đó lâm mộ niên thiêm chính là tên thật mà ra thư lại viết chính là bức danh. Cho nên thật sự không biết lâm mộ niên viết chính là cái gì thư. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tuy rằng nàng không cảm thấy chu tắp sẽ thích xem nàng viết những cái đó thanh xuân ngôn tình. Bất quá gần nhất viết kêu buồn lịch sử chuyện ký chu tác đại khái sẽ có chút hứng thú. Tuy rằng cũng này đây cảm tình tuyến là chủ, nhưng là bên trong sen cái đại lượng lịch sử chuyện xưa. Dù sao triệu biên tập đối nàng lần này viết tiểu thuyết tỏ vẻ thức thích, Lâm Mộ Niên vẫn là thực tin tưởng triệu biên tập phẩm vị. Vừa vặn kêu buồn Mỹ nhân hành tạp chí triệu biên tập cấp gửi lại đây, nàng chính mình cũng chưa xem. Nếu chú táp muốn nhìn, Lâm Mộ Niên cũng liền đi chính mình kia phòng cấp chu tác cầm. Chính là này buồn, ngươi nếu là không thích liền cho ta nói, ta cho ngươi đổi khác thư, ta nơi nào còn có một bộ kim dung xạ điêu tam bộ khúc, cổ lòng tiểu thuyết cũng có. Lâm mộ niên còn rất thích xem võ hiệp tiểu thuyết, hơn nữa kim dung tiểu thuyết hành văn phi thường tinh vi, đọc lôi cuốn vào cảnh ngoạn mụ, cho nên nàng liền mua nguyên bộ địa cứng bản, bất quá lần này tới thành phố S nàng cũng chưa mang đến, chỉ là mấy ngày trước đi ngang qua sách cũ quán thời điểm mua hai buồn, đương đầu giường sách báo mà thôi. Không cần, liền xem này buồn. Chu Tắp cười nói, ngươi không phải còn muốn biết luận văn sao, ta chính mình đọc sách là được ngươi mau đi làm bài tập đi, bằng không chịu lao sư chính là sẽ tức giận. Chu Tắp nói, lâm mộ niên gật gật đầu, cũng đúng, chính ngươi xem một lát liền đi nghỉ ngơi, đừng mẹ tới rồi, nếu là có cái gì yêu cầu liền kêu ta một tiếng, hoặc là túm dây thường ta có thể nghe được được đến. Lâm mộ niên dặn do một chút liền trở về chính mình kê phòng tiếp tục đọc sách viết luận văn còn có cảm tưởng, rốt cuộc nghỉ hè còn có không đến một tháng, nàng tác nghiệp lại chỉ hoàn thành 1 phần ba đều không đến, xác thật yêu cầu đuổi một ít. Hơn nữa nàng còn cấp rút ra thời gian chuẩn bị bày, xác thật không tính nhẹ nhàng. Bất quá lâm mộ niên viết không một giờ, đã bị cửa tiếng đập cửa cấp hoàng sợ, nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm là mỗi ngày phong bí thư lại đầy thời gian. tới. Lâm mộ niên mở cửa, quả nhiên thấy được phong bí thư, mau tiến vào đi, chu táp ở hắn kia phòng đâu. Nói xong nghiêng người làm phong bí thư vào nhà, sau đó đóng cửa. Cũng ngăn cách những cái đó hàng xóm đánh giá ánh mắt. Từ khi ngày hôm qua chu táp bị nâng vào cửa, lâm mộ niên liền phát hiện không ít xem náo nhiệt hàng xóm, ngay cả xem ánh mắt của nàng đều trở nên không như vậy thân thiện. Lâm mộ niên đối loại này bất hữu thiện tầm mắt phi thường ngẫn cảm. Bất quá lâm mộ niên cũng không để bụng, rốt cuộc ở bên này trụ không được mấy ngày, những người đó trừ bỏ xem nàng vài lần hoặc là sau lưng nói nói nàng tiểu lời nói cũng không có gì nguy hại. Phong bí thư vào phòng, cùng lâm mộ niên khách khí hai câu liền đi tìm chu tác, rốt cuộc còn có không ít sự tình muốn cùng chu tác thương lượng. Khóa kỹ môn, lâm mộ niên vào phòng bếp cấp phong bí thư còn có chu táp bưng một hồ sáng sớm lên liền đặt ở băng buồn mặt trên băng trái cây trà đi vào. Nàng đánh giá phong bí thư tới thời gian, cho nên trước tiên liền đem thủy băng thượng. Bương trả cũng thượng hai ba dạng lâm mộ niên chính mình làm tiểu điểm tâm cùng nhau bị lâm mộ niên đưa đến chu tắp trong phòng, sau đó lâm mộ niên liền về phòng tiếp tục đọc sách học tập. kỳ thuật ở bên này mang theo hơi chút có chút nhàm chán, nếu là ở thành phố B, nàng còn có thể đi tìm lâm lị lị cùng triệu mai đi chơi hoặc là đi đi dạo đồ cổ thị trường dưỡng dưỡng hoa cỏ linh tinh. Thật sự không được còn có thể đi đầu lăng một chút tiểu hát, nhưng ở thành phố S, Lâm Mộ Niên cũng chỉ có thể cả ngày chạch ở nhà đọc sách sáng tác, không có biện pháp, hiện tại nhưng không có gì tivi máy tính. Lâm Mộ Niên đến là mua cái radio, nhưng bên trong không có gì dễ nghe âm nhạc, đều là đặc. Biệt lao ca khúc, bất quá Lâm Mộ Niên đến là nhìn đến có bán cái loại này đặc biệt to con máy ghi âm, bất quá giá cả rất quý, tiện nghi cung cấp 3-400. Quý cấp 7-800, Lâm mộ niên cảm thấy cũng không phải đặc biệt yêu cầu, cho nên liền không mua, cảm thấy có chút lãng phí. Chu tắp cùng phong bí thư thương lượng công sự thương lượng một buổi sáng, cơm trưa đều là ở chỗ này ăn, cơm trưa lúc sau cũng là trực tiếp vào phòng tiếp theo thương lượng thảo luận, liên tiếp vài thiên đều là như thế này. Mấy ngày phong bí thư là đến muộn sao Lâm mộ niên nhìn biểu, thường lui tới lúc này phong bí thư đều nên lại đây. Kết quả hiện tại thời gian đều qua nửa giờ, phong bí thư đều còn không có tới. Đã bận việc không sai biệt lắm, dư lại phong bí thư đã có thể chính mình xử lý, ta đã làm hắn đi chuẩn bị xe, lại quá mấy ngày chúng ta liền về nhà. Chú Táp cười nói, trải qua lâm mộ niên điều dưỡng, hắn thương đã hảo hơn phân nửa, chỉ là chân còn mang theo ván kẹp còn không thể đi đường mà thôi. Lâm mộ niên có chút vui sướng, thật sự, kia thật tốt quá. Ta đây hai ngày này cấp đi mua chút đặc sản đi." Lâm Mộ Niên cười nói, sau đó vui vẻ cầm vợ bắt đầu tính toán yêu cầu mang chút cái gì trở về, xem Chu Táp buồn cười không thôi. "Hảo, này đó nơi nào dùng được đến ngươi tới nhọc lòng, có kia phân thời gian ngươi hảo không bằng đi nhiều mua mấy thân quần áo trang sức đâu." Chu Táp cười nói, "Đáng tiếc ta trước không thể bồi ngươi, bằng không chờ ta hảo chúng ta cùng nhau ra tranh quốc." Chú Táp cười nói. Lâm Mộ Niên nghe vậy, Cười cười, hảo à, bất quá cấp chờ đến ta tốt nghiệp đại học lúc sau, ta hiện tại nhưng không có thời gian, hơn nữa ta nhớ rõ ngươi năm nay cũng nên tiến hành thạc sĩ luận văn biện hộ đi. Lâm mộ niên cười hì hì nói. Chú tác bị lâm mộ niên vừa nói, mới nhớ tới, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy nhi gật gật đầu, vẫn là ngươi trí nhớ hảo, ta đều cấp vội xong rồi. Lâm mộ niên cười cười, nếu mấy ngày nay liền phải hồi thành phố B. Vậy ngươi phúc cha làm sao bây giờ? Lâm mộ niên cảm thấy chính mình cấp đem những việc này đều hỏi rõ ràng mới hảo. Không có việc gì, đã liên hệ bê là bên kia bệnh viện, ngươi đã quên, ta ba mẹ đều là chữa bệnh hệ thống ra tới, nhận thức hảo đại phu không ít. Chu Táp nói lôi kéo lâm mộ niên ngồi ở chính mình bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đem lâm mộ niên ôm vào trong lòng ngực, mấy ngày này thật là vất vả ngươi. Nói cái gì đâu, hai ta kia dùng nói này đó. Lâm Mộ Niên đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Chu Táp trong lòng ngực, ôn hòa nói: "Chu Táp cười cười, chưa nói cái gì, chỉ là có một chút không một chút nhẹ nhàng vô về Lâm Mộ Niên bối. "Hảo, Đường Nghị Oai, ta hôm nay nên cấp đi ra ngoài mua đồ ăn đâu?" Lâm Mộ Niên cười từ Chu tắp trong lòng ngực ra tới, "Giữa chưa muốn ăn cái gì, ta hảo mua đồ ăn." Chu Táp nghĩ nghĩ, nói: "Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích." Lâm Mộ Niên mỉm cười ngọt ngào hạ: Bởi vì trong lòng tư vị cũng là ngọn, kia chúng ta giữa chưa ăn bánh bao nhỏ, thịt bò nhân thế nào? Kỳ thật ăn ngon nhất tự nhiên là gạch cua tiểu lùng, nhưng là chu Tắp thường không hảo, con cua đại hàn hơn nữa vẫn là hải sản, lâm mộ niên không dám cho hắn ăn. Hảo, đều nghe ngươi, mua con cá đi. Chú Tắp cười nói, chú Tắp biết lâm mộ niên là chính tông thành phố tê người, phi thường thích ăn hải sản, này một cái tháng sau đi theo hắn đừng nói hải sản liền điều cá sông cũng chưa ăn qua. Trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Không được, ngươi không thể ăn cá. Lâm mộ niên lắc đầu cự tuyệt nói, chu tắp cũng không thể ăn cá, nếu là thèm liền ở nhẫn nhẫn, chờ trên người của ngươi vậy đều rớt ta cho ngươi làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn, được không? Lâm mộ niên nhẹ giọng hống. chu tắp lắc lắc đầu, ta không ăn, chính ngươi mua chút hải sản đỡ thèm. chu tắp là thành phố bên người, Ngài thường cũng không như thế nào thích ăn hải sản loại cá, đến là thực thích ăn gà vịt dê bò thịt gì đó, đối hải sản gì đó đến là kém. Lâm Mộ Niên nghe vậy, cơ hồ là lập tức liền biết chu tác ý tứ, ngươi không cần liền ban quan ta, ta không thế nào muốn ăn, lại nói hiện tại cũng không phải đồ biển làm màu mỡ thời điểm. ăn không, có gì ý tứ, chờ đến tiết trung thu về sau mới là ăn hải sản thời điểm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa no nê. Lâm Mộ Niên cười nói, Đúng rồi, ta trong chốc lát đi ra ngoài, ngươi muốn hay không là cho phong bí thư gọi điện thoại đi, làm hắn phái cá nhân lại đây, ta cũng hảo yên tâm một ít. Chú táp gật gật đầu, sau đó rôi tay cầm mép giường trong ngăn tủ đại ca đại, cấp phong bí thư gọi điện thoại. Điện thoại cắt đứt không có 3 phút, lâm mộ niên liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy, vẫn là nhận thức, chính là lúc trước thường xuyên cấp chu táp thủ vệ cái kia đại ca. Lâm tiểu thư, liên an gật gật đầu, ta tới chiếu cố lão bản." Lâm Mộ Niên cười gật gật đầu, "Mau tiến vào đi, Chu Táp ở trong phòng đâu?" Lâm Mộ Niên đem người làm tiến vào, sau đó về phòng cầm tiền bao còn có thịnh đồ vật túi cùng Chu Táp nói một tiếng liền ra cửa. Bởi vì khả năng ở bên này cũng mang không được răm ba bữa, cho nên Lâm Mộ Niên cũng không có mua đặc biệt nhiều đồ vật, bất quá nhưng thật ra ngoài ra còn thêm một phần thảo đầu vòng. Chủ yếu là đi ngang qua kia ra tiệm cơm thời điểm bị cái kia mùi hương cấp hấp dẫn, cho nên liền mua một phần. Hơn nữa nói thật, hiện tại tiệm cơm thật là giá cả lợi ích thực tế đại biểu. Một đại phân thảo đầu vòng chỉ tốn 30 tới khối, kia đồ ăn số lượng lớn đủ 2-3 cái đại nam nhân ăn, hơn nữa đại chẳng khớp. Đặc biệt nhiều, trừ cái này ra lâm mộ niên còn thuận tiện đi mua chút thành phố S có danh tiếng điểm tâm. Tuy rằng lâm mộ niên chính mình cũng sẽ làm chút đơn giản tiểu điểm tâm nhưng là muốn nói tinh xảo ăn ngon, xác thật vẫn là nhân gia chuyên môn bán điểm tâm tay nghề tinh vi. Lâm Mộ Niên ở bên ngoài đi dạo 2-3 tiếng đồng hồ, đuổi ở giữa trưa cơm phía trước về tới trong nhà, bởi vì hôm nay đi ra ngoài dạo thời gian tương đối lâu, cho nên Lâm Mộ Niên dứt khoát từ bên ngoài tiệm cơm đóng gói mấy cái chu táp có thể ăn đồ ăn, dù sao hiện tại tiệm cơm vẫn là thực thật hành, ít nhất không cần lo lắng cống ngầm du cùng chuyển gen nguyên liệu nấu ăn bởi vì tạm thời không có cung hóa thương. Bất quá suy xét đến chu tắp thân thể, lâm mộ niên mua đều là tương đối thanh đạo, trừ bỏ một phần thảo đầu vòng là lâm mộ niên chính mình muốn ăn, còn mua phân thủy tinh tôm bắp vỏ, đường giống tiểu bài, bố nước gà, bốn hỷ xíu mại còn có sinh dán thảo đầu vài món thức ăn, kết quả tới rồi ra mới phát hiện chính mình đồ ăn mua thiếu, bởi vì phong bí thư cũng lại đây, hơn nữa vị tiêu bảo tiêu đại ca. Ba nam nhân hơn nữa lâm mộ niên cái này lượng cơm ăn không thể so nam nhân tiểu nhân nữ hải tử, kia. Yeah. Vài món thức ăn đồ ăn lượng là không nhỏ, nhưng là không chịu nổi vài người có thể ăn A. Cho nên lâm mộ niên đành phải lại đi ra ngoài dưới lầu mua hai khối tiền màn thầu. Khi đó màn thầu tương đối tiện nghi, một khối tiền 5 cái, đều là cái loại này hai tay ôm hết lớn nhỏ đại màn thầu. Siêu lợi ích thực tế ăn đỡ đói. Sau đó lại chính mình làm phân đậu hủ ma bà xem như thấu 6 cái đồ ăn, đến nỗi canh, lâm mộ niên trực tiếp lấy chè đậu xanh giải quyết, dù sao đại nhiệt thiên, uống chút ướp lạnh chè đậu xanh không phải chờ mát mẻ nhi không phải. Kỳ thật vốn dĩ phong bí thư cùng vị kêu bảo tiêu tiên sinh nhìn đến lâm mộ niên trở về liền tính toán rời đi, bất quá cuối cùng bị lâm mộ niên mời lưu lại cùng nhau ăn cái cơm trưa, rốt cuộc nhân ra cũng coi như là rút đội, tổng cấp khách khí một chút. Cơm trưa lúc sau, phong bí thư cùng vị kêu bảo tiêu đại ca liền cáo từ rời đi. Lâm mộ niên cũng là lúc sau mới biết được. Nguyên lai like kia mấy cái bảo tiêu đại ca cũng không phải chuyên trách bảo tiêu. Nhân ra đều là chu tắp thuộc hạ công nhân. Một đám đều là rất yêu. Bất quá lần này chu tắp bị thương. Cho nên vài người ở lâm mộ niên nơi tiểu khu thuê gian phòng ở. Vài người thay phiên công việc thủ. Chính là sợ chu tắp nơi này có chuyện gì nhi. Đây cũng là vì cái gì chu tắp một chiếc điện. Thoại qua đi nhân ra không đến 3 phút liền tới đây nguyên nhân. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Lâm Mộ Niên đã sớm thu thập hảo hành lý, nên đóng gói đóng gói, cấp tặng người tặng người, thuê tới bình gas ngày hôm qua đã bị Lâm Mộ Niên lui trở về. Những cái đó nổi chén gáo buồn đều bị Lâm Mộ Niên đưa cho hàng xóm Vương Nãi Nãi, bởi vì chỉ có Vương Nãi Nãi đối nàng nhất thân thiện, mà khác quần áo gì đó đều bị Lâm Mộ Niên thu thập vào dương hành lý. Tới thời điểm một cái dương hành lý không chứa đầy, trở về thời điểm lại thu thập suốt ba. Cái dương hành lý, từ này liền có thể nhìn ra nữ nhân A, mặc kệ ngoài miệng nói ở tiết kiệm, nhưng kỳ thật nên mua quần áo thời điểm vẫn là sẽ xuống tay. Nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngày mai mới đi, ngươi cũng thu thập không sai biệt lắm. Nói nữa phòng ở thuê kỳ còn chưa tới đâu. Chú Tắp cười nói, hắn hiện tại đã khôi phục không tồi ngồi ở trên xe lăn cũng có thể đi ra ngoài đi bộ một chút, chỉ là đáng tiếc Lâm mộ niên không được hắn một người ra cửa. Hảo, lộng xong cái này liền xong việc nhi. Lâm mộ niên đang ở thu thập chính mình kia phòng thư tịch, cái này chỉ có thể nàng chính mình thu thập, nơi này thư trừ bỏ nàng ở bên này mua tới, còn có một bộ phận là nàng lão sư từ thành phố B cấp gửi lại đây, đều là muốn còn trở về, một quyển đều không thể ném. Đúng rồi. Ngày mai ai lái xe đưa chúng ta trở về A Phong bí thư cấp lưu tại bên này, bằng không liền tính chu tắp muốn viễn trình thao tác đều không thành. Liên An, hán trước kia là ô tô liền. Chú táp cười nói, đúng rồi, này đó hoa nhi làm sao bây giờ? chu tắp chỉ chỉ trên bàn công những cái đó hoa. Phong bí thư nói có thể giúp này vận hồi thành phố B, dù sao nhà ngươi trong viện còn có không ít đất trống, đến lúc đó loại đi vào là được. Lâm mộ niên cười nói, này đó hoa trải qua lâm mộ niên nửa cái tháng sau dị năng tẩm bổ đã bắt đầu có chút biến đến dị, nguyệt quý đoá hoa trở nên càng thêm lớn, nhan sắc cũng càng thêm trong mắt, chính yếu chính là mùi hương nồng đậm, cách đến thật xa đều có thể ngửi được. Dưới lầu vương mãi mãi mỗi lần gặp phải lâm mộ niên đều nói nhà nàng hoa đặc biệt hương, nàng ở tại dưới lầu đều có thể ngửi được. Cũng hảo, này vài cọng hoa lan ném đáng tiếp Chu tắp thích nhất vẫn là lâm mộ niên dưỡng kia vải quạng hoa lan, đều là xuân lan bên trong tuyết trắng tố hả, gặp được thích có thể mua cái vạn táng nghìn. Bất quá lâm mộ niên đến là không thế nào để ý, ngươi nói ngươi dưỡng hoa dưỡng tốt như vậy, như thế nào liền không thế nào thích cái này đâu. Chu tắp nhịn không được than một câu. Lâm mộ niên cười nhún nhún vai ngươi thích không phải hảo, ta sẽ dưỡng ngươi sẽ xem, hai ta cái này kêu phân công hợp tác. Lâm mộ niên đối những lời này cũng không phải hoàn toàn không biết, rốt cuộc một cái mộc hệ dị năng giả vẫn là yêu cầu hiểu biết một ít thực vật thuộc tính, bằng không vận dụng dị năng thời điểm khẳng định sẽ xảy ra sự cố. Bất quá lâm mộ niên đối này đó hoa lan cũng chính là có thể nhìn lá cây phân biệt ra xuân lan, hoa lan phúc kiến, huệ lan, hồ điệp lan linh tinh hoa lan chủ loại, nhưng tuyệt đối làm không được như là chu táp như vậy xem một cái hoa là có thể kêu ra cái này hoa tên cái kia lợi hại. Bất quá đừng động thế nào, lâm mộ niên ít nhất có thể làm được đem này đó hoa dưỡng thuần khiết xinh đẹp. Kỳ thật chỉ cần lâm mộ niên thường xuyên ở này đó hoa bên cạnh tu luyện dị năng, này đó hoa liền sẽ chính mình trở nên mỹ lệ, đây là một hệ dị năng đối này đó thực vật ưu hóa tác dụng. Sáng sớm hôm sau, lâm mộ niên liền cùng Chu Táp ngồi trên một chiếc đại hãn mã bước lên về nhà lộ, mặt sau còn đi theo một chiếc xe vận tải, nơi đó mặt phóng chính là hành lý. Bởi vì sáng sớm không đến 5 giờ liền xuất phát, từ thành phố S đến thành phố B, 13 tiếng đồng hồ lộ trình, đến thành phố B thời điểm đã buổi chiều 6 giờ nhiều mau 7 giờ, hai chiếc xe khai tiến hẻm nhỏ, đem chung quanh hộ gia đình đều cấp kinh tới rồi, một đám mở cửa thăm dò ra tới, nhìn đến là Lâm Mộ Niên, ở tại cách vách vị kia vương mãi mãi còn ra tới chào hỏi. Lâm Mộ Niên tự nhiên cũng là đầy mặt tươi cười, Rốt cuộc nhân gia vương mãi mãi cho chính mình chiếu cố một cái tháng sau tiểu Hắc, tuy rằng thu chút tiền nhưng cũng là tình cảm không phải. Làm người giúp đỡ đem hành lý dọn vào nhà, Lâm Mộ Niên chính mình đẩy chu táp về trước phòng, bất quá này vừa ly khai chính là một cái tháng sau, trong phòng mặt đều rơi xuống hôi, Lâm Mộ Niên cũng chỉ có thể trước đem giường đệm thu thập, dư lại ngày mai ở thu thập, sau đó liền vội vàng đi cách vách đem tiểu Hắc tiếp trở về. Lâm Mộ Niên rời đi hơn một tháng, Kỳ thật cũng rất tưởng Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thấy lâm mộ niên đó là trực tiếp liền chạy tới, hai chỉ trước chân ôm lâm mộ niên chân, sau đó liên tiếp hướng lâm mộ niên trên người Pháp. Hảo, Tiểu Hắc, này liền tiếp ngươi về nhà. Lâm mộ niên cười sờ sờ Tiểu Hắc, cảm giác rời đi này một cái tháng sau Tiểu Hắc còn béo một vòng đâu Vương mãi mãi, Tiểu Hắc lần này thật là cảm ơn ngài, đúng rồi này tiền cho ngài. Lâm mộ niên từ trong túi đào 50 đồng tiền ra tới liền tiểu hắc cái này thể trạng, có thể lớn lên như vậy phì vừa thấy liền biết là hảo hảo nuôi nấng, bằng không không có khả năng lớn lên như vậy béo. Vương mãi mãi cười lắc lắc đầu, không cần, nhưng không cần, ta còn cấp cảm ơn tiểu hắc đâu. Vương mãi mãi nói, ngồi xổm xuống thân sở sờ, sờ tiểu hắc đầu, tiểu hắc đảo cũng thực dịu ngoan tùy ý lao thái thái sở nhìn ra được tới, này một người một cổ này một cái tháng sau ở trung thực hòa hợp đâu. Mấy ngày trước ta mang theo Tiểu Hắc ra cửa mua đồ ăn, gặp phải cái đoạt ta bao, Tiểu Hắc một ngụm liền đem người cấp bắt được. Vương mãi mãi cười khích lệ nói: "Ngay từ đầu Lao Thái Thái đối Tiểu Hắc thật sự không như vậy thân, mỗi ngày tuy rằng cũng là ăn ngon uống tốt cấp này, còn mang theo Tiểu Hắc dạo quanh, nhưng là cũng chính là bang nhân chiếu cô ý tứ, kết quả bởi vì kia một hồi, Lao Thái Thái liền đem Tiểu Hắc trở thành thân nhân giống nhau, mỗi ngày hảo cá hảo thịt hầu hạ, trở thành thân tôn tử đâu." Mấy ngày trước lao thái thái nhi tử trở về, đều nói nhà mình lao nương bất công một con chó, đối cầu so đối hắn đều hảo. Lâm mộ niên cười cùng vương mãi mãi lại nói vài câu, liền mang theo tiểu hắc về nhà đi, không biện pháp trong phòng còn lộn sột. Hơn nữa lâm mộ niên ra tới trừ bỏ muốn đem tiểu hắc mang về còn muốn đi mua chút màn thầu lộ hóa rau ngâm gì đó làm bữa tối. Hiện tại đã 7 giờ nhiều, vì lên đường, dọc theo đường đi ăn cơm đều là ở trên xe chắp vá. Cũng may Chu Táp gia phủ cận ngõi nhỏ bên trong có không ít bán thức ăn tiểu điếm, Lâm Mộ niên thực mau liền mua hảo vị nướng, tương thịt còn có lạp xưởng gì đó, lại đi mua chút tố thập cẩm còn có rau ngâm gì đó, hoa năm 60 khối, mua hảo chút ăn, món chính mua chính là màn thầu cùng bánh nướng lớn, còn mua chút trái cây còn có bình thủy tinh sắp dài cùng quả cam vị nước coca, đến nỗi rượu, vậy không cần suy nghĩ, bọn họ những cái đó đi theo lại đây người trong chốc lắt giúp đỡ đem hành lý dọn Xong rồi còn muốn lái xe đâu Liền tính hiện tại cha xây rượu lái xe Cha không nghiêm Lâm mộ niên vẫn là căn cứ Vì bọn họ sinh mệnh phụ trách tâm quyết định không cho mua Dẫn theo ăn Trong tay còn nắm tiểu hắc Chờ lâm mộ niên về đến nhà Đại môn đại sưởng Bên trong mấy nam nhân ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi Chu tắp phòng trừng đã đi nghỉ ngơi Ít nhất lâm mộ niên đi thời điểm là như vậy Dặn dò hán Rốt cuộc chu tắp vốn dĩ liền chịu thương Tuy rằng hán mã xe đủ đại Hơn nữa vì làm chu tắp cười thoải mái một ít còn đem ghế rửa cái gì đều cấp hủy đi, nhưng là mười mấy giờ xe chỉnh, đừng nói chu tắp cái này bệnh nhân, chính là lâm mộ niên như vậy có gì năng trong. Người đều cảm thấy mệt hoảng. Mau tới ăn cái gì đi, vị vẫn là nhiệt. Lâm mộ niên đem trong tay mặt ăn đưa cho Liên An, cười nói. Cảm ơn ngài. Liên An nói thanh cảm ơn, liên tiếp đón huynh để mấy cái cùng đi bên cạnh trên bàn đá mặt ăn cơm đi. Xem bọn họ mấy cái ăn thừa cơm, lâm mộ niên liền vào nhà đi xem chu Táp, quả nhiên vào nhà vừa thấy, chu Táp đã nằm ở trên giường ngủ rồi, phòng trừng là thật sự mệt muốn chết rồi. Lâm mộ niên giúp đỡ đem chu Táp trên người đến quần áo cởi, sau đó lại đi phòng tắm đánh nóng hổi thủy lại đây cấp chu Táp lau một chút, đắp lên chăn phủ giường liền đi ra ngoài. chu Táp ra là một con có nước ấm, địa nhiệt, trực tiếp đi lên chính là nước ấm. Đây cũng là vì cái gì lâm mộ niên tìm như vậy nhiều phòng ở cuối cùng vẫn là trụ tới rồi bên này nguyên nhân, hiện tại cho thuê phòng rất ít có trang bị nước ấm khí, vì này phân có thể tùy thời tắm rửa nước ấm, lâm mộ niên đều nguyện ý lại đây cọ trụ. Bận việc xong chu tắp chuyện này, lại tiễn đi liên an bọn họ, lâm mộ niên khóa lại môn, tắm rửa một cái, liền về phòng nghỉ ngơi, nàng kia phòng kỳ thật cũng không thế nào sạch sẽ. Lâm mộ niên chỉ là một lần nữa thay đổi cái khăn trải giường còn chưa tính, có chuyện gì đều ngày mai rồi nói sau, nàng hôm nay có chút mệt. Bất quá cho dù đầu một ngày mệt mỏi cái bản tử, ngày hôm sau không đến 6 giờ, lâm mộ niên vẫn là mở mắt, đây là đồng hồ sinh học kỹ tác, xoa xoa có chút khô khốc đôi mắt, lâm mộ niên ôm một chẩu hoa lan vận chuyển hơn nửa giờ dị năng liền cảm giác chính mình trạng thái đã trở lại. Nói thật, từ khi lâm mộ niên tới thành phố B vào đại học, Nàng dị năng đã thật lâu đều không có đại tiến bộ, ai làm nàng mỗi ngày đều ở bận rộn học thở, bận rộn luyến ái, bận rộn kiếm tiền chuyện này đâu. Bất quá lâm mộ niên phòng trừng này, ở bận việc cái 1-2 năm, đại học tốt nghiệp xong, liền không sai biệt lắm có thể rảnh dối. Rời dương lúc sau, cầm tiền bao mang lên tiểu hắc cùng nhau ra cửa dạo quanh hơn nữa mua sớm một chút, về đến nhà thời điểm vừa vặn 7 giờ dưới, chu tắp mỗi ngày cũng không sai biệt lắm nên là lúc này mới có thể tỉnh. Lâm mộ niên mang theo mua tới bữa sáng trực tiếp vào phòng bếp, khai vòi nước một lần nữa xoát chén đũa sau đó đem sớm một chút bỏ vào chén đũa Kỳ thật theo lý thuyết nên cấp chu táp ngao chào ăn, bất quá ngày hôm qua vừa trở về, trong nhà còn cũng chưa thu thập, cho nên cũng chỉ có thể đi bên ngoài mua chút ăn chắp vá một chút, hơn nữa nói thật, rời đi thành phố B lâu như vậy, hơi chút có chút tưởng nghiệm tàu phớ tiêu vòng gì đó, hơn nữa một chút dưa muối ti, quả thực chính là nhân gian mỹ vị A. Chu Táp, đi lên. Lâm mộ niên gõ gõ Chu Táp cửa phòng, đi vào vừa thấy, mới phát hiện Chu Táp vừa mới mới vừa mở to mắt, chính phạm mê muội hồ đầu, bất quá này cũng không kỳ quái, ngày hôm qua bị mệt mỏi cái chết, hôm nay cái này điểm nhi có thể tỉnh lại đều là đồng hồ sinh học công lao, bằng không khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. a vài giờ. Chu Táp ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi. Bảy giờ dưới, lên rửa mặt ăn bữa sáng đi. Lâm Mộ niên cười nói sau đó đỡ chu táp ngồi dậy chu táp chân còn không thể lộn xộn cho nên vẫn là Lâm mộ niên trực tiếp đỡ hắn làm được trên xe lăn đi rửa mặt bên này nơi nơi đều là bậc thang kỳ thật hơi chút có chút không có phương tiện bất quá cũng may bậc thang tương đối thấp Lâm Mộ Niên có là cái nữ trang sĩ kẻ hèn bậc thang đều là chút lòng thành hôm nay nghĩ như thế nào khởi mua cái này chu táp thấy trên bàn cơm nước đậu xanh nhi tiêu vòng vui vẻ nói Hắn liền hảo này một ngụm, chủ yếu là từ nhỏ ăn đến đại, thời gian dài như vậy không hồi thành phố B, rất tưởng hoảng. Liền đoán được ngươi muốn ăn, cho nên mới cho ngươi mua, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không quan hệ. Lâm mộ niên cười nói, tuy rằng loại này dầu chiên tiêu vòng không rất thích hợp bệnh nặng mới khỏi người, bất quá lâm mộ niên chỉ thiếu thiếu không có hai ba cái, dựa theo chu tắp lượng cơm ăn cũng chính là tắc tắc kẽ răng lượng, nhưng thật ra nước đầu xanh nhi cho hắn mua đánh xong. Thứ này tuy rằng nghe hương vị không tốt lắm, nhưng là giàu có nhiều loại acid amine cùng nguyên tố dinh dưỡng, hơn nữa dễ dàng hấp thu, là phi thường không tồi uống phẩm. Chu táp cười gật gật đầu, sau đó gấp không chờ nổi khai ăn, lâm mộ niên nhìn cười một cái, sau đó bắt đầu ăn đậu hủ não. Lâm mộ niên trước kia uống qua một lần nước đậu xanh nhi, cái kia hương vị thật sự là chịu không nổi, bất quá cũng may bán nước đậu xanh nhi địa phương đều sẽ co bán tàu phớ. Cho nên lâm mộ niên liền mua tạo phớ, đổi tiêu vòng kỳ thật hương vị giống nhau hảo, hơn nữa mấy chiếc đúa cay dưa muối ti, kia tư vị tuyệt. Ăn qua bữa sáng, lâm mộ niên đem chu táp đẩy mạnh thư phòng ốc, cái kia trong phòng mặt bởi vì thư tịch rất nhiều, cho nên lâm mộ niên đi phía trước tuy rằng xuất ruột, lại vẫn là tìm mấy miếng vải tùy tiện che đậy một chút, cho nên đi vào lúc sau còn tính sạch sẽ, tùy tiện quét tức một chút là được, nhưng mà khác nhà ở liền không này phân đãi ngộ. Lâm mộ niên cầm thùng nước cái trổi trên đầu mang theo báo chí chít mũ nhỏ, bắt đầu quét tước vệ sinh, quét rác lau nhà sát pha lê, sau đó là cái bàn gì đó, hoa vài tiếng đồng hồ. Lâm mộ niên mới thanh khiết hảo thường xuyên sử dụng mấy cái phòng, trong đó phiền toái nhất chính là phòng bếp. Ai làm phòng bếp trừ bỏ gắt bếp ở ngoài còn có thủ bếp, nguyên liệu nấu ăn cái gì đều đặt ở cái kia phòng. Ngày đó đi quá cấp, trong phòng miễn cho rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đã lạn không thành bộ ráng. Lâm mộ niên liền tính mang theo khẩu trang đều có thể ngửi được kia sợi thanh tửi. Chờ thu thập xong cái kia nhà ở, lâm mộ niên đều còn có thể nghe đến kia sợi hương vị, cuối cùng vẫn là đi phòng ngủ bên trong tìm giữ lại không nhiều lắm bạc hà lộ chiếu vào phòng bếp cảm giác mới hảo một ít, kỳ thật không riêng gì phòng bếp, hơn một tháng không ai ở nhà, bị kín trong phòng mặt hương vị liền không được tốt lắm nghe. Lâm mộ niên liền đành phải đem chính mình dùng dị năng tinh luyện ra tới các loại hoa lộ trở thành nước hoa giống nhau chiếu vào trong phòng, như vậy hương vị còn dễ ngửi một ít. Bất quá lâm mộ niên đã nghĩ kỹ rồi, chờ ngày mai đi ra ngoài mua sớm một chút thời điểm nói cái gì đi mua mấy cái chậu hoa, đến lúc đó mỗi cái trong phòng mặt đều phong thượng mấy bùn hoa, đã tinh lọc không khí lại có thể tăng thêm trong phòng sinh khí. Mộ niên, chúng ta giữa chưa ăn cái gì? Chu Táp đem xe lăn đẩy tới rồi thư phòng cửa, hô một tiếng, chỉ là tự tin hơi có chút không đủ, hơn nữa kêu xong này, một tiếng liền cảm thấy có chút mua giận. Lần này thương thế xem ra vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đem thân thể hoàn toàn điều dưỡng hảo a. Hôm nay ăn chút đơn giản, kinh tương thì thì, dấm lưu cái bắp, trong chốc lát ta lại đi ra ngoài đầu hẻm kia khối mua chỉ vị nướng. Lâm Mộ Nhiên hô một tiếng, Chu Táp kêu nàng thời điểm nàng đang ở lau nhà đâu? Hơn nữa trong chốc lắt còn cấp lên mặt cái trổi đem sân cấp quét, hôm nay thời gian thật sự không giàu có, cho nên giữa trưa cơm chỉ có thể trước chắp vá một chút. Bất quá lâm mộ niên hôm nay tạo thành đi ra ngoài thời điểm đã mua gà đen trở về, vừa rồi thu thập xong phòng bếp đã đem gà đen băm hảo gác ở trong nước phao đâu chờ đến buổi chiều liền có thể tiến lẩu niêu hầm canh gà. Lâm mộ niên đem mà sắt xong, cùng chu táp nói một tiếng liền cầm tiền đi ra cửa mua vịt nướng còn có màn thâu đi liền đại môn đều không cần khóa, nơi này quê nhà quan hệ thực hảo, có chuyện gì nhi tùy tiện kêu một tiếng đại gia liền đều có thể nghe được, húng chi bán vịt nướng liền ở đầu ngõ tổng cộng cũng không có 200 mễ phi thường gần, căn bản liền dùng không khóa cửa. Mua xong rồi vịt nướng, lâm mộ niên dạo tới dạo lui trở về đi, kết quả vừa đến cửa, sợ tới mức vịt nướng đều rớt đến trên mặt đất. Nhị ca, ngươi, ngươi như thế nào lại đây? Lâm mộ niên thấy nhà mình nhị ca đứng ở trong viện, thật là bị khiếp sợ. Lâm ngữ niên nhăn cái mày, xem lâm mộ niên bộ ráng kia hắn nếu là còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chính là ngốc tử, thật không nghĩ tới à, chu tắp đáp ứng cho hắn chiếu cố hảo mội tử, kết quả liền chiếu cố đến chính mình trong nhà tới. Lâm ngữ niên thực tức giận nghĩ đến, chu tắp đâu. Tuy rằng đã sắp khí tạc, nhưng là đối thượng lâm mộ niên cặp kia ánh mắt đen lái. Lâm ngữ niên là nửa điểm nhi khí đều phát không ra, chỉ có thể đi tìm đầu sỏ gây tội. chương 127 127 Nghe được ngoài cửa tiếng vang, chu táp cô sức đẩy xe lăn ra tới, chỉ là bởi vì ngạch cửa quá hảo, hắn thật sự là hữu tâm vô lực, cũng cũng chỉ có thể trước như vậy nốc. Nhị ca, ngươi như thế nào lại đây? Lâm mộ niên trên mặt mang theo cười. Tuy rằng có chút kinh ngạc chính mình nhị ca vì cái gì bỗng nhiên lại đây thành phố B, cũng thực lo lắng cho mình cùng Chu Táp yêu đương sự tình bị phát hiện khả năng sẽ rất hảm, nhưng là càng nhiều vẫn là cao hứng, rốt cuộc non nửa năm chưa thấy được người trong nhà, hiện tại có thể thấy nhị ca vẫn là kiện rất cao hứng sự tình. Lâm ngữ niên tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, nhưng là đối lâm mộ niên vẫn là phát không ra tính tình tới, cường xả một mặt mỉm cười ra tới, à, lại đây nhìn xem ngươi. Lâm Mộ Niên mỉm cười ngọt ngào hạ, "Mau vào đi, Chu Tắc hẳn là ở thư phòng đâu, người đi tìm hắn đi, ta đi trước làm cơm chưa đi." Lâm Mộ Niên một câu nói ra, Lâm Ngư Niên mặt đều đen. Sau đó hành lý một ném liền tính toán đi thư phòng tấu Chu Tắc một đốn đi, chính mình hảo hảo mà muội tử giao cho hắn, hắn khẽ ngược, trông coi tự trọng không nói, còn làm chính mình muội tử hầu hạ hắn, này còn không có kết hôn đâu liền như vậy sai xử chính mình muội muội. Kêu chờ kết hôn cấp như thế nào đối đại niên miên a Nói cái gì cũng cấp tấu hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kết quả chờ đến tiến thư phòng vừa thấy, Lâm ngữ niên cũng là sửng sốt Ngươi, ngươi làm sao vậy? Lâm ngữ niên từ nhỏ mưa rầm thấm đất, tuy rằng khả năng khai không được dự phòng, nhưng là chung y hề vọng, văn, vấn, thiết kêu một bộ vẫn là sẽ. Chu táp này ngồi xe lăn sắc mặt trắng bệnh mặt không còn chút máu bộ dáng vừa thấy liền biết là bị trọng thương a Ngữ niên, ngươi tới rồi. Chu táp ôn hòa cười cười, chỉ là xem ở Lâm ngữ niên trong mắt thấy thế nào như thế nào đều là suy yếu không thành bộ dáng. Ngươi, ngươi đây là như thế nào làm cho. Lâm ngữ niên ngữ khí đều trở nên ôn hòa không ít, chủ yếu là bị chu táp bộ dáng này cấp dọa, chu tắp đó là ai à, đó là bọn họ trường học đánh biến trường học vô địch thủ A, hiện tại biến thành dáng vẻ này, thật sự là làm lâm ngữ niên có chút dọa. Không có việc gì, tháng trước ra thai nạn xe cộ, lúc này mới vừa xuất viện không lâu. Chu Tắp cười nói, làm bộ một bộ hữu khí vô lực bộ ráng, tranh thủ giành được một ít đồng tính phân, bằng không lâm ngữ niên nói không chừng thật sự sẽ tấu hán, rốt cuộc kẻ lâm ngữ niên mọi tử, Chu táp vẫn là có chút trổn dạ. Lâm ngữ niên gật gật đầu, sau đó đẩy Chu táp vào trong thư phòng mặt, sau đó tìm đem ghế rửa liền ở cửa thư phòng khẩu kia khối ngồi xuống, hiện tại đại nhiệt thiên. Trong thư phòng mặt hơi chút có chút quá nhiệt, cửa có phong còn thoải mái chút. Ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Lâm ngữ niên sắc mặt không quá đẹp, nhưng cũng may còn có thể tâm bình khí hỏa cùng Chu táp nói chuyện. Chu táp cảm thấy này tuyệt đối là lấy chính mình bị thương phúc, chắc không được cổ nhân thường nói họa kêu biết đâu sau này lại là phúc phúc kêu biết đâu chính là mầm thai hỏa đâu. Xin lỗi, chỉ là ngươi cũng biết, mộ niên là cái hiếm có hảo cô nương, ta có thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Bất chi bất giác liền. Chu Táp ôn nhu cười nói. Lâm ngữ niên bị Chu Táp nói hống đến rất cao hứng, rốt cuộc khen chính là chính mình mội tử. Hơn nữa nói thật, chuyện này như kỳ thật cũng có chính hắn trách nhiệm. Tính, chuyện này ngươi vẫn là ngâm lại trở về như thế nào cho ta ba mẹ giải thích đi. Lâm ngữ niên ôn hòa ngữ khí, bất quá nhà mình lao cha lão mẹ nơi đó khẳng định còn có ma, rốt cuộc mộ niên năm nay mới 20 tuổi. Hắn cha mẹ như vậy đau mộ niên nếu là biết mộ niên mới thượng một năm đại học liền tìm bạn trai, khẳng định sẽ thực tức giận. À, ta đã tính toán hảo, năm nay ăn Tết thời điểm cùng mộ niên cùng nhau hồi nhà ngươi bên kia bái phỏng một chút. Chu Táp cười nói, bất quá đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nhiều lời vài câu lời hay. Chu Táp cười nói, lâm ngữ niên bất đắc dĩ thở dài, lời hay là nhất định sẽ nói, bất quá vẫn là cấp xem ngươi đối ta muội muội rốt cuộc thế nào. Lâm ngữ niên nói thực nghiêm túc nhìn chu Táp. chu Táp cười một cái, thực thành khẩn nói, ta là thiệt tình thích mộ niên, ta thề, ta đời này sẽ hảo hảo yêu quý mộ niên, chỉ đối nàng một người hảo. Lâm ngữ niên nuôn vai, chỉ ngoài miệng nói là vô dụng ta cấp xem ngươi về sau biểu hiện, ngươi nếu là đối mộ niên không tốt, đừng trách ta không màng huynh đệ tình cảm cùng ngươi trở mặt. chu Táp cười gật đầu, đúng rồi, ngươi lần này lại đây là có chuyện gì như sao? Ta từ trước. Lâm Ngữ Niên nói, lần này tới bên này là lại đây nhìn xem mộ niên, sau đó liền phải đi dê tỉnh. Lâm Ngữ Niên cười nói, gần 2 năm kinh tế phát triển thật sự phi thường mau, cơ hồ có thể nói được với một ngày một cái bộ dáng. Hán đại ca ăn Tết lúc sau sau khi ra ngoài tuy rằng không thường cấp trong nhà gửi thư, nhưng cấp tiền lại càng ngày càng nhiều, mới ngắn ngủ nửa năm, gửi trở về tiền đã cấp có tiểu một vạn. Lâm ngữ niên trải qua này nửa năm suy xét cũng cảm thấy hiện tại từ thương là cái hảo thời điểm, cho nên cùng trong nhà cầm chính mình mấy năm trước tích tụ, còn cùng cha mẹ mượn 2.000 liền ra tới, hắn đã nghỉ kỹ rồi, hắn trong mắt không tồi, thu mua đồ cổ hẳn là không thành vấn đề, hiện tại tuy rằng đồ cổ giá cả còn không có thăng lên tới, nhưng là hiện tại mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt, hắn có dự cảm, lúc này là một môn phát tài môn đạo. Húng chi chính hắn bản thân cũng thích cái này. Chú Táp gật gật đầu, đây cũng là cái không tồi lựa chọn, bất quá hiện tại thành phố B ngốc mấy ngày, trở về đi theo ta xe cùng đi dê tỉnh. Chu Táp cười nói, kỳ thật không cần, ta đã đính hảo ba ngày sau xe lửa, đến lúc đó trực tiếp qua đi, ta đại ca hiện tại cũng ở bên kia. Lâm ngữ niên cười cự tuyệt, thu đổ cổ loại này chuyện này cấp không tới, cho nên hắn tính toán đi trước tích lũy một chút tư bản. Hiện tại không phải thị trường chứng khoán chính rực rỡ thời điểm sau, hắn tính toán đi thử một chút. Chu tắp gật gật đầu, hắn thực hiểu biết ngữ niên, hắn là cái thực hiếu thắng người, húng chi nếu là thật sự có cái gì yêu cầu, Ngự niên sẽ không ngạnh căng. Có thể ăn cơm. Lâm mộ niên ngay từ đầu kỳ thật là chi lăng lỗ thai nghe động tĩnh bất quá qua một hồi lâu cũng chưa nghe được bên trong có khắc khẩu thanh âm, lúc này mới an tâm đi nấu cơm đi. Bởi vì nhị ca lại đây. Lâm mộ niên có chịu công phu đi ra ngoài mua cá còn có các loại tương hóa, làm cái tám đồ ăn một canh, một nửa đại hơn một nửa tố phối hợp, đại hơn bên kia chính là vị nướng, thịt kho tàu chân giò lợn gì đó, nửa hơn nửa tố bên kia là mũ tạc đôi nhi, bạch trước đồ an tâm kia một loại đồ ăn. Hơn bên kia lâm mộ niên cũng đều không có làm cái gì cay thái sắc, chủ yếu vẫn là suy xét chu tắc tình huống thân thể. Thật đúng là không nghĩ tới mộ niên ngươi cư nhiên còn có thể làm ra tốt như vậy thái sắc. Lâm ngữ niên thấy một bàn đồ ăn, hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt, nhìn khiến cho người đặc biệt có muốn ăn. Lâm mộ niên cười cười, nhanh ăn cơm đi, ngươi bụng đều kê ơ. Lâm mộ niên nói chỉ chỉ nhị ca bụng, nàng lộ thai linh, vừa rồi liền nghe được. Lâm ngữ niên bị chính mình muội tử cười có chút ngượng ngùng, nha đầu túi, mau thịnh phóng đi. Nói đẩy chu táp ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Lâm mộ niên cười cười, thịnh cháo, lại đem trang màn thầu cái sọt đưa tới chính mình nhị ca bên cạnh. Một đốn cơm chưa ăn xong, chu tắp bị lâm mộ niên đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi, lâm mộ niên cũng cuối cùng là có thời gian có thể cùng nhị ca trò chuyện. Nhị ca, trong nhà còn hảo đi. Lâm mộ niên đi phòng bếp pha một hồ trà, hai người ở trong sân tiểu đỉnh hóng gió bên trong ngồi xuống nói chuyện thiếm. Lâm ngữ niên cười một cái, sờ sờ lâm mộ niên đầu, hảo, đều hảo. Nói cho ca ca, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, muốn cùng chu táp ở bên nhau sao? Lâm ngữ niên nhìn ra được tới, chu táp đối mộ niên là thật sự thích. Chỉ là làm ca ca vẫn là hơi chút có chút không yên tâm, muốn ở xác định một chút. Lâm mộ niên đổ ly trà, cười nói, chu tắp đối ta khá tốt, hơn nữa chúng ta hai cái cũng rất có chuyện nói, hắn là cái không tồi người. Lâm mộ niên cũng không có nói cái gì ái không yêu, kia cũng không có cái gì ý nghĩa, Ngược lại là cái dạng này lời nói sẽ càng làm cho ca ca an tâm. Lâm ngữ niên gật gật đầu, hảo đi, ngươi luôn luôn là có chú ý, có rảnh liền về nhà xem một cái đi, ta tính toán quá mấy ngày liền đi dê tỉnh hoặc là thành phố S, tới rồi địa phương ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lâm mộ niên gật gật đầu, trong tay mặt tiền đủ dùng sao. Lâm mộ niên cũng không nhiều hỏi cái gì, nàng nhị ca là cái người thông minh ở đâu đều có thể xông ra một mảnh thiên điện. Đủ dùng không cần lo lắng cho ta. Lâm Ngữ Niên nhìn Lâm Mộ Niên nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt, trong lòng có chút mất mát, chính mình như vậy xinh đẹp mội muội liền sắp gả chồng A. Ba ngày lúc sau, Lâm Ngữ Niên mang theo bao lớn bao nhỏ còn có Lâm Mộ Niên ngạnh đưa cho hắn 2.000 khối ngồi trên đi thông thành phố S xe lửa. Đã trở lại, Ngữ Niên đi rồi. Chu Táp ngồi ở trên xe lăn, trong tầm tay là đã trưởng thành đại cậu tiểu hắc. A, lên xe. Cũng không biết các ngươi này đó nam nhân là nghĩ như thế nào. Lâm mộ niên than một câu, nàng nhị ca vừa mới mới vừa cùng vị kia đại phu tiểu thư đính hôn, đều ước hảo năm nay tháng 11 phân hôn kỳ, kết quả hiện tại lại từ trước, còn đại thật xa muốn chạy tới thành phố S, cũng là không ai. Ngươi nhị ca đại khái là bị đại ca ngươi cấp kích thích tới rồi đi. Chú Tắp cười nói, hắn hai ngày này cùng ngữ niên nói chút lời nói, vẫn là có chút hiểu biết ngữ niên tâm tư. Tính ta cũng mặc kệ hắn, thừa dịp tuổi trẻ đi ra ngoài sấm sấm cũng không có gì. Lâm mộ niên cười nói, đúng rồi, ngươi hai ngày này có phải hay không nên đi kiểm tra rồi. Đúng vậy, ước ngày mai. Chu tắp sờ sờ tiểu hát đầu chó, cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, về phòng đi, ngươi hôm nay buổi sáng hẳn là đã xử lý không ít công tắp đi. Lâm mộ niên cười tủng tìm nói, đừng tưởng rằng nàng không biết. Chu táp liền tính trở lại bên này mỗi ngày cũng vẫn là yêu cầu cùng phong bí thư giống như trên nửa giờ điện thoại, trung gian còn cần xử lý không ít dùng điện báo chụp trở về văn kiện, so tổng lý đều vội. Chu Tắp cười cười, hào đi, nghe ngươi. Chu táp hiện tại kỳ thật đã tận khả năng áp xúc chính mình xử lý văn kiện thời gian, chỉ là rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được. Lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ, chính là bởi vì Chu Tắp vẫn luôn đều không bỏ xuống được công tác. Cho nên từ xuất viện tới nay mới vẫn luôn đều béo không đứng dậy, kia eo đều mau đuổi kịp lâm mộ niên, cũng không trách lâm mộ niên sinh khí. Chính mình liều mạng làm tốt ăn cho hắn tiến bủ, kết quả lại bởi vì chu táp mỗi ngày trong lòng đều ước lượng tâm này đó công tác tất cả đều làm vô dụng công, gác ở ai trên người đều cấp sinh khí. Chương 128 128 đại kết cục thượng Trong ngáy mắt, nửa năm thời gian vội vàng mà qua. Chú Tắp thân thể đã hoàn toàn bình phục, chỉ là bởi vì lâm mộ niên không yên tâm, hơn nữa thân thể hắn sắc thật yêu cầu điều dưỡng, cho nên cũng liền vẫn luôn lưu tại thành phố B. Cũng may thành phố S bên kia sự tỉnh có phong bí thư xử lý, chú Tắp lại có thể ba ngày hai đầu ngồi máy bay qua đi coi chừng một chút, cho nên công sự mặt trên sự tỉnh đảo còn tính thuận lợi. Mộ niên, năm nay khi nào trở về A? chu táp ở thư phòng xử lý xong hôm nay công tác. Nhìn đến lâm mộ niên đang ngồi ở hắn đối diện viết cái gì, nhẹ giọng hỏi. Khảo xong thí liền trở về. Lâm mộ niên lược hạ so, đứng lên hoạt động một chút, nàng chính mình buồn chuyên nghiệp khảo thí kỳ thật đã mau khảo xong rồi. Chỉ là nàng lao sư giao cho nàng học tập nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho nên khả năng muốn hơi kéo một chút thời gian, bất quá ăn tết phía trước khẳng định là phải đi về. kia chúng ta sớm chút trở về đi. Chú tắp đứng dậy. Đi đường thời điểm còn có chút khập hiếng, chu tắp chân thương ít nhất còn cần điều dưỡng cái 1-2 năm, lại còn có yêu cầu hậu kỳ phục kiện cùng điều trị, bất quá kiểm tra kết quả vẫn là thứ tốt. Đại phu nói chỉ cần hảo hảo điều trị là sẽ không rơi xuống tàn thật, chỉ là hiện tại còn chỉ ở thời kỳ dưỡng bệnh, chờ đến quá xong năm trở về lúc sau liền phải tiến vào phục kiện kỳ, đến lúc đó chỉ biết càng vất vả. Chúng ta, Lâm Mộ Niên hỏi một tiếng, trong mắt có chút kinh ngạc. Ngươi muốn cùng ta về nhà. Đương nhiên, nếu chúng ta định ra tới, tự nhiên muốn đi gặp gia trưởng, chờ sang năm nghỉ hẹ thời điểm ngươi liền cùng ta sẽ dê tỉnh bên kia đi gặp ông nội của ta cùng ta ba, hảo đem như thế nào hôn sự định ra tới, chờ đến ngươi tốt nghiệp đại học chúng ta liền kết hôn. Chu Táp cười nói, Thanh Tuấn Dung nhan hơi hiện mảnh khảnh, nhưng nhìn lại rất là tinh thần. Như vậy a, cũng hảo. Lâm mộ niên không có gì phản đối ý tứ cho nên rất thống khoái gật đầu đáp ứng rồi Chu Táp cười thực vui vẻ, kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, mộ niên đối chính mình cảm tình tuyệt đối không có chính mình đối nàng như vậy thâm, nhưng là nào có thế nào đâu. Trước kia đọc sách thời điểm xem qua một câu, trước gái người trước thua, chính mình tại đây chẳng tình yêu bên trong đại khái chính là một cái triệt đầu hoàn toàn thua ra, nhưng là Chu Táp thua thật cao hứng, bởi vì mộ niên đối hắn vẫn là có yêu thích, cũng nguyện ý ở không lâu tương lai gả cho hắn. Như vậy với hắn mà. Nói đã vậy là đủ rồi, bởi vì cuối cùng mộ niên lựa chọn chính là hắn. Như vậy vui vẻ sao? Lâm mộ niên cười thật ngọn, có lẽ hiện tại nàng đối chu tắp cảm tình còn không phải thâm ái, nhưng là nàng tưởng, chỉ cần thời gian lâu rồi, có lẽ nàng sẽ thật sự yêu hắn. Lâm mộ niên thấy nhiều phản bội, thấy nhiều lấy chân ái vì danh thương tổn người khác, cho nên trong lòng đối tình yêu cũng không quá tin tưởng. Chú Tắp là duy nhất cái kia có thể làm nàng có muốn thử đi ái nam nhân, cho nên nàng nguyện ý cho hắn cơ hội. Đúng vậy, thực vui vẻ. Chú Tắp cười ôm lấy lâm mộ niên nói. Lâm mộ niên cười cười, tâm tình thực tốt lời. Hảo, hôm nay muốn ăn cái gì, cho phép ngươi gọi món ăn. Hôm nay ta xuống bếp đi, ngươi không phải còn muốn viết luận văn sao. Chú Tắp nhẹ giọng nói. Ngươi mau thôi bỏ đi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Lâm mộ niên cười chỉ chỉ chu tắp chân, chu tắp trên ngực thương đã hảo rất nhiều, không ảnh hưởng hàng ngày hoạt động, bất quá chu tắp chân vẫn là không thể dùng sức, cho nên đừng nói nấu cơm, liền tính là ra cửa đều rất lao lực nhi, đây cũng là ngay từ đầu nghe được chu tắp muốn cùng nàng cùng nhau trở về thời điểm lâm mộ niên vì cái gì có chút kinh ngạc nguyên nhân. Hiện tại chu tắp đại bộ phận thời gian vẫn là ngồi ở trên xe lăn, chỉ có số ít thời gian là chống quải hành tẩu, cũng là trước tiên rèn luyện một chút. Nói xong, Lâm Mộ Niên đỡ chu táp từ thư phòng trở về phòng khách bên kia chờ ăn cơm, mấy ngày trước chu tắp không biết từ nào làm ra tivi quạt điện còn có radio, còn cấp Lâm Mộ Niên mua trở về một chiếc đặc biệt xinh đẹp máy xe, chính là cái loại này cái gọi là kiểu con tốc độ không tính quá nhanh nhưng là so với xe đạp chính là tỉnh không ít sức lực. Xem cái kia thẻ bài liền biết không có thể là sản phẩm trong nước, rất có thể là từ nước ngoài nhập khẩu lại đây cũng không biết chu tắp từ nào làm ra. Người trước xem sẽ tivi, ta đi nấu cơm. Lâm mộ niên đem tivi mở ra, lại đem quạt trần mở ra, còn dỗi tay đem ấm nước hướng chu tắp trong tầm tay thả phóng, gần nhất chiếu cô chu tắp đều chiếu cố ra thói quen. Ba ngày lúc sau, lâm mộ niên mới tính đem chính mình luận văn thu phục thuận tiện lại chạy mấy tranh trường học, mới tính đem mấy thứ này đều xử lý xong. Lâm mộ niên cái này học kỳ tuy rằng vội một ít, Bất quả nếu thuận lợi nói lâm mộ niên đến sau học kỳ liền có thể đem chính mình pháp luật chuyên nghiệp học phân toàn bộ đều tu xong rồi, đến lúc đó liền có thể truyền tâm thi lên thạc sĩ còn có cùng lao sư học tập ngoại ngữ. Kỳ thật lâm mộ niên bởi vì nàng lao sư nguyên nhân, xem như tu xong học vị, kỳ thật trong tình huống bình thường pháp luật cùng ngoại ngữ là không thể cùng nhau học, chương trình học có trọng điệp không mệt mỏi quá tích học phân, nhưng ai làm lâm mộ niên đã bái cái hảo lao sư đâu. Nàng lao sư bản thân chính là ngoại ngữ hệ giáo thụ, hơn nữa vẫn là phó viện cái kia cấp bậc, cấp lâm mộ niên nho nhỏ đi cái cửa sau cũng là không thành vấn đề, húng chi lâm mộ niên chính mình cũng là tranh đua, so. Với những cái đó ngoại ngữ hệ buồn chuyên nghiệp học sinh còn có ưu tú không ít, cho nên ngoại ngữ hệ mặt khác giáo thụ cũng liền không phản đối. Tương phản, còn sẽ không có việc gì cấp lâm mộ niên khai khai tiểu táo gì đó. Hơn nữa nàng láo sư trượng phu vẫn là pháp luật hệ hệ chủ nhiệm, cho nên lâm mộ niên học phân mới có thể tu như vậy thuận lợi, bằng không lâm mộ niên có đôi khi sẽ thiếu một ít trường trình học, nếu không phải có hệ chủ nhiệm chống, học phân khẳng định sẽ cho đánh cái chết khấu, nếu muốn ở 2 năm trong vòng tu xong liền không quá hiện thực. Lâm mộ niên xem như minh bạch, mặc kệ là khi nào, nhân tình quan hệ đều là có tác dụng. Xử lý xong rồi trường học những cái đó sự tình. Thuận tiện trước tiên cấp lao sư đã bái thời trẻ, sau đó liền cùng Chu Tắp cùng nhau bước lên trở về nhà lộ trình. Bởi vì Chu Tắp chân bọn họ là trực tiếp lái xe trở về, đương nhiên là Phong Bí Thư lái xe. Phong Bí Thư trước 2 ngày liền trở về thành phố B, nghe nói là muốn cùng bạn gái kết hôn, cho nên sẽ thành phố B chuẩn bị. Chỉ là nửa đường biết nhà mình lao bản muốn bồi lâm mộ niên về nhà còn muốn đi thấy gia trưởng, cũng cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó tiếp tục công tác tuy rằng trong lòng lẩm bẩm nhà tư bản hiểm độc nhưng là đối mặt Chu Tắp vẫn là một bộ cười tủn tìm bộ ráng. Bất quá cũng liền may mắn thành phố B cách thành phố T không xa, lái xe có hơn 2 giờ cũng liền không sai biệt lắm, hơn nữa làm chính là dịp, kháng chấn, chống chấn động tính thật sự thực không tội, cho nên dọc theo đường đi đến cũng không chịu tội gì. Dịp tiên thôn, liền kinh động không ít người, rốt cuộc bọn họ thôn tuy rằng coi như giàu có, Nhưng là hiện tại mới 91 năm mặt 92 đầu năm, trong thôn mọi nhà có thể có xe đạp, số ít mấy nhà lợi hại chút có thể có chiếc tam luân, chính là tục xương tam nhảy tử chính là phú hộ, dịp, rất nhiều người căn bản liền chưa thấy qua, liền tính là toàn bộ thành phố tê phỏng trừng đều tìm không ra tới một chiếc, rốt cuộc như vậy dịp không phải quân dùng, chính là nhập khẩu giá cả chính là phi thường, không thân dân, một chiếc xe cấp mấy chục vạn, Bất quả từ này cũng có thể nhìn ra được tới chu tắp xác thật là kiếm lời không ít tiền. Nhìn đến xe đỉnh tới rồi Lâm Mộ Niên ra cửa, các thôn dân đều còn vây quanh chỉ chỉ trò trò, rất là tò mò. Lâm Mộ Niên nàng mẹ thấy kia xe ở chính mình cửa nhà ngừng lại, cũng là có chút kinh ngạc. Kết quả thấy Lâm Mộ Niên từ trên xe xuống dưới càng là bị hù nhảy dự. Mẹ, ta đã trở về. Lâm Mộ Niên bên trong ăn mặc là một kiện xinh đẹp màu đỏ nhung mặt sần sám. Trên chân là một đôi thiển sắc tiểu da dê dày, bên ngoài là màu nâu nhạt dương nhung áo khoác, vốn chính là kiểu diễm dung mạo, ở mặc vào như vậy quần áo, kia thật là người dựa y hề trang. Hiệu quả là thành gấp đôi thành, chính là chu tắp thường lui tới xem qua lâm mộ niên mỹ mạo đều rất là kinh diễm một phen, húng chi là tiểu một năm chưa thấy được thân khuê nữ lâm mụ mụ. Nhiên nhiên, lâm mụ mụ nhìn lâm mộ niên hô một tiếng, sau đó đầy mặt đều là vui vẻ đón đi lên. Lôi kéo lâm mộ niên tả nhìn xem hữu nhìn xem, trưởng thành, biến xinh đẹp. Lâm mộ niên cười một cái, mẹ, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chu tá. chu tắp chân cẳng không quá linh hoạt, bất quá ở phong bí thư nâng hạ chống quải xuống xe. Lâm mụ mụ nghe xong lâm mộ niên nói, hướng bên kia vừa thấy, kết quả mặt lập tức bốp bốp liền rất xuống dưới. Bất quá này ở sân bên ngoài cũng không biện pháp nói, chỉ có thể thừa dịp mặt nói, tiên tiến phòng, đi vào đang nói chuyện. Tiểu Lục, đi thôn ủy hội đem ngươi nhị ra kêu trở về." Nói xong lôi kéo Lâm Mộ Niên hướng trong phòng đi, chính là không như thế nào phản ứng Chu Táp. Lâm Mộ Niên cũng đã nhìn ra, lão mẹ đây là không thấy thượng Chu Táp, nhìn con rất có ý kiến, cho nên cởi đối Chu Táp nói câu, liền đỡ lão mẹ vào phòng. Chu Táp cười cười, cũng không thèm để ý, chính mình trống quẹo vào phòng, mà sau phòng bí thư cùng Liên An cầm bao lớn bao nhỏ vào sân. Lần này tới chu tóc không mang quá nhiều người nhưng là cũng mang theo hai người một cái là phong bí thư một cái là liên An rốt cuộc ra cửa bên ngoài chu tắp chân lại có thương tích tổng không thể ở Lâm mộ niên ra còn làm Lâm mộ niên giúp đỡ hắn thượng v nút cờ tắm rửa gì đó đi kia cũng quá mức người đứa nhỏ này tiểu một năm không trở về trở về liền mang theo cá nhân trở về Lâm mụ mụ không cao hứng lôi kéo Lâm mộ niên lẩ bầmm nói mẹ chu tócp người khá tốt thì rằng so với ta đại cái vài tuổi, nhưng ta cha không cũng so ngươi lớn hơn vài tuổi sao? Ngươi làm gì như vậy ghét bỏ bộ dáng, mặt đều rơi xuống. Lâm Mộ niên chu cái miệng làm nũng dường như nói. Lâm mụ mụ khó thở, chụp Lâm Mộ niên một chút, hắn lại có tiền cũng là cái người quẻ. Ngươi một cái hảo hảo mà sinh viên tìm cái cái dạng gì không hảo a? Lâm Mộ niên thế mới biết nhà mình lão mẹ vì cái gì lược sắc mặt, nhịn không được bật cười, "Mẹ, ta thân mẫu nha." Ngươi cảm thấy ngươi khuê nữ hết thảy liền chi đi phía trước tiên A, chú tắp nửa năm phía trước mới ra thai nạn xe cổ xương đùi chiết, hiện tại còn không có dưỡng hảo đâu, nhân ra cũng không phải là cái người quẻ. Lần này ta còn nghĩ làm ông ngoại cho hắn nhìn xem đâu. Lâm mộ niên cười nói, a này, như vậy a lâm mụ mụ có chút mượn ngủng, này, này thật đúng là, kỳ thật kia hải tử lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp, Chỉ là nàng vừa rồi vừa thấy là cái người quẻ cho nên liền. Người cũng không nói sớm. Nói xong ném xuống lâm mộ niên lon ton chạy đến chu tắc bên kia đi. Lâm mụ mụ đến là không phản đối lâm mộ niên hiện tại liền tìm đối tượng. Này cũng chính là lâm mộ niên đi thượng đại học, bằng không đã sớm nên gả chồng, quá xong năm nên 20, cũng không sai biệt lắm. Lâm mộ niên bất đắc dĩ nhìn nhà mình lão mẹ cùng ngồi ở ghế trên chu tắc hàn huyền. Tên họ quê quán trong nhà mấy khẩu người đều là làm gì vân vân, quả thực liền cùng thẩm phạm nhân dường như, chu tắp đến là đầy mặt tươi cười, hoàn toàn không có không kiên nhẫn bộ dáng, đem nàng mẹ đậu đến khanh khách cười không ngừng, xem lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ. Cũng may không bao lâu, lâm lão cha liền đã trở lại. Lâm mộ niên thấy nhà mình láo cha hấp tấp vào sân, trên mặt bản cái mặt, nhìn không quá đẹp, liền đoán khẳng định là sáu đường ca cùng nhà mình láo cha nói gì đó. Dù sao không có khả năng là cái gì lời hay. chương 129 129 đại kết cục chung. Lâm mộ niên cười bộ dáng đi đến lão cha bên người. Cha, đã trở lại. Nhìn lâm mộ niên cười như vậy ngọn. Lâm lão cha cho dù có cái gì hỏa khí cũng trước bị áp xuống đi ba phần. Kêu tiểu tử là chuyện như thế nào? Lâm lão cha cầm vừa nhấc, chỉ tự nhiên là cùng lâm mụ mụ trò chuyện với nhau thật vui chu tác. Phong bí thư mang theo liên an hai cái đi tìm trụ địa phương, dù sao trong thôn mặt luôn là có phòng chống tử, bọn họ ra tiền khẳng định có thể tìm được trụ địa phương. Húng chi lâm mộ niền cùng chu táp sự còn không có chính thức định ra tới, bọn họ cũng cấp trước tiên cấp chu táp dự bị cái trụ địa phương không phải. Rốt cuộc bọn họ lão bản đem nhân ra như vậy xinh đẹp khuê nữ cấp lửa tới rồi tay, ai biết có thể hay không bị hai vợ chồng già đánh ra muôn đi. Bất quá! Phong bí thư bọn họ lo lắng dư thừa, tuy rằng ngay từ đầu lâm mụ mụ bởi vì hiểu lầm đối chu tắp sắc mặt không tốt lắm, bất quá lại biết là cái hiểu lầm lúc sau kia thái độ là 180 độ đại chuyển biến, hoàn toàn là càng xem chu tắp càng cảm thấy hợp tâm ý, lại là bưng trà đổ nước lại là cấp kia trái cây, kia trái cây vừa thấy liền biết là nàng ca bọn họ đưa về tới, nhìn liền không tiện nghi, trên thực tế ngày mùa đông trái cây liền không có tiện nghi. Nhìn lao mẹ một bộ sợ chính mình gà không ra, cho nên liều mạng định bỡ cô ra bộ dáng. Lâm mộ niên xem đau đầu, muốn cứ gọi lao cha ra tới quản quản cũng không biện pháp. Bởi vì lao cha bị lao mẹ chạy đến phòng bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn đi, nói là khuê nữ đã lâu không trở về, phải hảo hảo ăn một đốn. Nhưng lâm mộ niên hoài nghi này khả năng chỉ là vì tiếp đại chu tắc tìm đường hoàng lấy cớ. Mẹ, ngươi đừng chỉ lo chu tắc, nhà ta còn có phòng chống sao. Nếu là có liền cấp chu táp Han bài một chút, nếu là không có, liền trước cho hắn tìm trụ địa phương. Chúng ta là chính mình lái xe trở về, chu táp thân mình còn không tốt lắm, không thể mệt Lâm mộ niên cười nói, bất quá tuy rằng lý do thực sung túc, nhưng lại không thể hủy diệt nàng tranh sủng tiểu mục đích. Mỗi lần về nhà lão mẹ đều đối nàng hỏi Han lẫn cần, kết quả chu táp gần nhất, nàng địa vị đó là cọ cọ cọ đi xuống rớt, thật sự là không thể nhận a liền tính người kia là chu táp kia dùng ra đi chủ A, nhà ta đầu năm một lần nữa che lại hai gian phòng ở, bên trong đồ vật đều là tân, ta đây liền đi đem bếp lò điểm, một lát liền làm chu táp trụ đến bên kia đi. Kia phòng ở khoảng cách bọn họ trụ địa phương không xa, đi hai bước liền đến, kỳ thật liền ở cách vách, chẳng qua một lần nữa vòng cái hàng rào, đây là lâm mộ mụ, mụ bọn họ vì lâm mộ niên nàng nhị ca kết hôn chuẩn bị tân phòng, kết quả hôn còn không có kết. Lâm ngữ niên liền từ chức chạy tới mạo hiểm kinh thương đi, này phong ở cái hảo cũng liền không có thể sử dụng được với, lúc ấy suy xét đến nguồn cưới chính là cái trong thành cô nương, cho nên một tiểu gạch xanh ngói xanh, rất có vài phần tiểu. Tư tình thú, trong viện cũng vô dụng xi si măng phong kín, mà là ở bên trong dùng gạch xanh lót đường, hai sườn loại thạch liệu còn có mặt khác một ít cây an quả, còn loại không ít hoa cỏ. Đương nhiên này chủ yếu là bởi vì lâm mụ mụ đối nhị ca tìm nữ hải kia sát thật thực thích nguyên nhân. Lần này kết không thành hôn, người nữ hải cũng không nhiều cái gì, chỉ thuyết minh năm hai người còn trẻ, vãn một hai năm kết hôn cũng không có gì. Bình thường lâu lâu, chỉ cần nghỉ phép liền mang theo đồ vật lại đây xem hai người bọn họ lão lâm mụ mụ trong lòng có chút thấy nấy, cho nên cái hảo trong phòng mặt trang hoàng đều dùng tốt nhất nguyên liệu. Bên trong gia cụ là một mã lão lê mục tìm chính là trong thôn tốt nhất lao thợ mục, đánh ra tới gia cụ đều không cần cái đinh, tất cả đều là chuẩn như kết cấu, rắn chắc dùng bền, dùng cái 180 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy lâm mụ mụ sốt ruột hỏa liệu chạy tới bên cạnh sân điểm bếp lò, lâm mụ niên cười cười, lôi kéo chu táp vào chính mình phòng nhỏ, nàng phòng nhỏ thực sạch sẽ, phòng trừng lao mẹ mỗi ngày đều sẽ quét ước, mặt trên đệm chăn cũng là mềm mụn, thực thoải mái, ngươi hiện tại ta này phòng nghỉ ngơi đi cho mọi ngươi. Ngươi vừa rồi nói muốn mang ta đi ngươi ông ngoại nơi đó xem bệnh. Chu táp cười nửa rửa vào trên giường, cười hỏi. Lâm mộ niên gật gật đầu, đó là tự nhiên, ta ông ngoại là chúng ta thành phố Tê Phi thường có danh tiếng Trung Y Đại Phu, hơn nữa tổ truyền một tay ngã đánh công phu, chân của ngươi hủy đi thép tấm còn ở tỉnh Dương Kỳ, đi cho ta ông ngoại nhìn một cái, nói không chừng có cái gì càng tốt biện pháp đâu. Lâm mộ niên cười nói, Ngươi luôn là như vậy. Chu tắp trên mặt mang theo ấm áp ý cười, hắn biết lâm mộ niên đối hắn là có ái, bằng không chỉ bằng này lâm mộ niên như vậy lãnh đạm thanh cao tính tình căn bản liền sẽ không quản loại này chuyện này, cho nên hắn thật cao hứng. Ngươi là ta tương lai trượng phu, đối với ngươi hảo là hẳn là không phải sao. Lâm mộ niên cười nói, hung chi chu táp đối nàng sắc thật thực hảo. Đại thật xa kéo còn ở sinh bệnh thân thể cùng nàng về nhà, nay đã cũng đủ biểu hiện hắn thành ý. Hảo, không hàn huyên, người trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát cơm nước xong thời điểm ta tới kêu ngươi. Lâm mộ niên đem chu tắp trên người áo gió còn có quần gì đó cởi, làm hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, đừng nhìn nàng lao mẹ nhìn thực thích này chu tác bộ ráng. Nhưng lâm gia vẫn là nàng lao cha làm chủ, nếu là quá không được nàng lao cha kia một quan, hai người bọn họ chuyện này còn có ma đâu. Bất quá lâm mộ niên cảm thấy nhà mình lao cha hẳn là sẽ không phản đối, nói nữa không phải còn có hắn nhị ca có thể đánh hòa giải sao, nàng trở về phía trước cùng nhị ca thông qua điện thoại, nhị ca nói không sai biệt lắm năm nay là có thể về đến nhà, bằng không lâm mộ niên cũng không dám lúc này mang theo chu táp về nhà, rốt cuộc còn cấp tìm cái đỉnh lôi không phải. Đại ca cùng nàng này một năm cũng chưa cái gì luyện tập, bất quá nhưng thật ra cho nàng gửi vài lần đồ vật đều là phía nam đặc sản gì đó, không tính quá đăng giá, nhưng là lại rất có tâm ý. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, Lâm mộ niên trực tiếp đi phòng bếp, lao cha đang ở bên trong bận việc khí thế ngất trời, chỉ là sắc mặt không quá đẹp là được, thấy Lâm mộ niên vào phòng bếp, cũng không nói chuyện. Cha, giận ta! Lâm mộ niên cười hì hì ngồi ở băng ghế thượng, giúp đỡ lao cha nhóm lửa, nàng cha luôn luôn đau nàng, lần này đại khái là thật sự sinh nàng khí mới có thể làm nàng ở bên này nhóm lửa. Kia tiểu tử, đối với ngươi hảo sao?" Lâm lão cha nhìn mắt canh gà, hỏi. "Chu Táp người thực hảo, hắn là nhị ca hảo bằng hữu, ở thành phố B thời điểm thực chiếu cô ta." Lâm Mộ Niên nhẹ giọng nói. "Ngươi nhận định?" Lâm lão cha hỏi. "A, nhận định, Chu Táp đại khái là ta duy nhất sẽ lựa chọn." Lâm Mộ Niên nhẹ giọng nói, hướng về bếp bên trong thêm đem củi lửa. "Hảo đi." Ngươi thật đúng là nữ đại bất trung lưu A Lâm lão cha cảm thắn nói một câu, được rồi, đi ra ngoài đi, đừng đem ngươi quần áo lằm dơ. Nói tống cổ Lâm mộ niên đi ra ngoài. Lâm mộ niên cười cười, ngoan ngoắn mà ra cửa, sau đó thẳng trở về phòng khách. Không bao lâu, liền nghe được đại môn nơi đó truyền đến thanh âm, Lâm mộ niên đi ra ngoài vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là đại ca còn có nhị ca. Đại ca, nhị ca các ngài hai như thế nào cùng nhau trở về. Lâm mộ niên cười hỏi, sau đó giúp đỡ chia sẻ một chút đại ca trong tay đồ vật, nàng nhị ca trong tay đồ vật tương đối thiếu. Ngữ niên đính vẽ xe, cho nên cùng nhau trở về. Lâm hy niên ôn hòa nói, tới rồi phòng khách buông đồ vật, ta mẹ đâu? Đúng vậy, mộ niên, mẹ đâu? Lâm ngữ niên ở nhà dạo qua một vòng, cũng không phát hiện lão mẹ nó bóng dáng. Mẹ đi bên cạnh sân thiêu bếp lò. Chu Tắp cùng ta đã trở về, cấp ở bên này ở vài ngày. Lâm mộ niên cười nói. Chu Tắp tới, ở đâu đâu? Lâm ngữ niên cười hỏi. Ở ta kia phòng nghỉ ngơi đâu, phòng trừng ngủ không được, ngươi nếu là muốn đi liền qua đi tìm hắn đi. Lâm mộ niên cười nói, ơn, đại ca, ngươi hổi quá ra sao? Lâm hy niên vốn dĩ có chút ý cười mặt ẩn ẩn có chút khổ sở, còn không có đâu. Lâm mộ niên gật gật đầu, trở về nhìn xem đi không vì đại nhân cũng vì hải tử. Bất quá phòng trừng nàng đại tẩu này một năm phòng trừng không như thế nào sửa hảo, bằng không hôm nay đều mau ăn tết, lại như thế nào cũng muốn mang theo hải tử lại đây bên này đánh ngoáng lên đi, nàng đều trở về một hồi lâu, cũng không gặp đại tẩu lại đây. Lâm Hi Niên gật gật đầu, hắn cũng không phải không nghĩ hải tử, cho nên buông đồ vật cùng lâm Lão cha chào hỏi liền về trước ra. Nhị ca, ngươi trừng nào thì gặp phải đại ca? Lâm mộ niên ngồi ở ghế trên, uống lên khẩu nước ấm, còn thuận tay cấp nhị ca cũng đổ một ly. Vừa đến dê tỉnh không bao lâu liền liên hệ tới rồi. Lâm ngữ niên nói, đại ca ăn không ít khổ, bất quá cũng may không có uổng phí công phu. Vậy là tốt rồi, người đâu? Lâm mộ niên cười hỏi. Tạ à, cũng cũng không tệ lắm, kiếm lời không ít. Lâm ngữ niên cười hì hì nói. kia khi nào đem nhị tẩu cưới trở về, nhưng đừng chờ ta đều kết hôn. Ngươi còn một người đơn ngại a Lâm mộ niên cười hì hì nói. kia cung cấp xem nàng có nguyện ý hay không? Rốt cuộc ta hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, khẳng định không biện pháp ở nhà đợi, yêu cầu thường xuyên hướng bên ngoài chạy, vừa ra đi chính là vài tháng. Lâm ngữ niên trên mặt có chút khó xử. Ta xem lão mẹ đối tương lai nhị tẩu chính là thực vừa lòng, ngươi vẫn là chạy nhanh xuống tay hảo, chỉ cần ngươi không có ngoại tâm, ta tưởng nhị tẩu sẽ không có ý kiến gì. Húng chi hiện tại đều có thể dùng điện thoại liên hệ, kỳ thật rất phương tiện. Lâm Mộ Niên cười nói. Thính, ta chính mình suy nghĩ thường đi, ta đi trước tìm Chu Táp. Lâm Ngữ Niên nói xong, dạo tới dạo lui đi Lâm Mộ Niên kia phòng tìm Chu Táp đi. Lâm Mộ Niên ở phòng khách đều thỉnh thoảng có thể nghe được nàng kia phòng chuyển đến nói chuyện thanh còn có tiếng cười. Ăn xong rồi giữa chữa cơm, Lâm Mộ Niên liền mang theo Chu Táp đi bên cạnh nhà ở, bên trong xác thật thực hào bởi vì chu tắp thân thể không tốt, cho nên còn đem phong bí thư lưu lại cùng nhau cư trú, cũng may nhà ở rộng mở, rừng cũng là cái loại này rừng đất, cũng đủ ngủ hai cái đại nam nhân. Bởi vì còn phải về chính mình ra ăn tết, cho nên chu tắp chỉ ở bên này ngây người ba ngày, trong lúc lâm mộ niền còn mang theo hắn đi tranh nàng ông ngoại nơi đó, một cái là nhận cái môn, đệ nhị một cái chính là làm ông ngoại giúp đỡ nhìn xem chu tắp chân. Bất quá lúc trước cấp chu tắp xem bệnh đại phu bản thân chính là thành phố bê nổi danh đại phu, cho nên đến ra tới kết luận không có gì khác biệt. Bất quá nhưng thật ra từ nàng ông ngoại nơi đó cầm mấy bình tốt nhất rượu thuốc trị chặt khớp. Trở về, dù sao chu tắp quá xong năm liền phải bắt đầu phụ kiện, đến lúc đó không thiếu được phải dùng đến. Tiến đi chu táp lâm mộ niên cũng coi như là thành thật kiên định ở nhà qua cái năm, năm nay đại ca nhị ca đều kiếm lời không ít tiền. Trong nhà không khí vẫn là không tồi, đại tẩu tuy rằng sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nhưng là cũng may người béo chút, tiểu bảo trên mặt miệng vết thương cũng hảo không ít. Nghe láo mẹ nói, ông ngoại chuyên môn cấp xứng thuốc mỡ lại đây, chờ rãi giải đồ, tiểu bảo tuổi con nhỏ, nói không chừng có cái răm 3 năm này vết sẹo là có thể biến mất, liền tính biến mất không, được cũng có thể đẹp không ít. Qua năm, ra tháng riêng 15, Lâm Mộ niên huynh muội ba người liền phía trước phía sau rời đi. Lâm mộ niên là trở về đi học, các nàng trường học khai giảng nhật tử luôn luôn sớm. Bất quá lâm mộ niên không nghĩ tới, chú tắp trở về cư nhiên so nàng còn muốn sớm không ít. Lâm mộ niên đến tứ hợp viện thời điểm liền thấy tiểu hắt phe phẩy cái đuôi thấu lại đây, xem ra cái này qua tuổi thật sự không tồi, toàn bộ cậu đều viên một vòng. chu táp người mới hảo trở về. Lâm mộ niên thu thập hảo hành lý, liền thấy chu tắp một tay chống quải, một tay nâng cái khay. Cười đem chu tắp trong tay khay tiếp, hỏi. Quá xong năm liền đã trở lại. chu tắp không nói thêm gì, mẹ nó cùng hắn ca đối hắn cũng không như thế nào hữu hảo, cho nên hắn cũng không muốn theo chân bọn họ đánh liệt liệt, xem xong rồi lao ra tử, cùng nhau ăn đốn cơm tất nhiên, hắn liền chính mình dẹp đường hồi phủ. Lâm mộ niên gật gật đầu, như vậy a đúng rồi, ngươi cùng bệnh viện liên hệ sao? Lâm mộ niên xem chu tắp không muốn nói, cũng liền không hề hỏi nhiều. Dù sao cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Đã liên hệ hảo, quá mấy ngày liền bắt đầu. Chú Táp cười nói, mau ăn cái gì đi, bằng không trong chốc lát mặt nên đóng. Lâm mộ niên gật gật đầu, cầm lấy chén bắt đầu ăn mì sợi, bên trong còn hoa hai cái trứng trắng bao, hương vị canh là đại cốt canh loãng, hương vị phi thường hương. chương 130 130 Trong ngáy mắt, hai năm thời gian vội vàng mà qua. Lâm mộ niên sớm tại năm trước liền từ trường học tốt nghiệp, bất quá lại thi đậu nàng lão sư nghiên cứu sinh, cho nên còn cần tiếp tục học tập, bất quá nghiên cứu sinh nhật tử có thể so đại học hảo không ít, hơn nữa lại có cái hảo lão sư ở phía trước dẫn đường, cho nên nhật tử ngược lại so ở đại học thời điểm còn muốn nhàn nhã tự tại nhiều. Năm trước tốt nghiệp lúc sau lâm mộ niên liền bồi chu tắp cùng đi dê tỉnh bên kia, chủ yếu là nhận thức một chút trong nhà trường bối. Chu táp ra ra cùng phụ thân đối Lâm Mộ niên đều rất không tồi chỉ là chu táp mẫu thân xem Lâm Mộ niên lại chết sống không thế nào thuấn mắt Lâm Mộ niên tuy rằng nhìn tính tình thực không tồi nhưng kỳ thật sắc thật chọc nóng này có thể muốn mạng người chủ nhân bên ngoài thượng không dám đối chu táp mẹ nó như thế nào mà ngầm dùng một hệ dị năng hảo hảo mà giao hấn nàng một đốn mỗi lần chu táp mẹ nó trêu chọc quá nàng lúc sau khẳng định sẽ bệnh nặng một hồi nàng cùng chu tóchôn Kỳ đã định ra tới Liên ở năm nay tháng 10, khoảng cách hiện tại cũng liền còn có không đến 2 tháng. Chu tắp mấy năm nay trời Nam biển bắc bay đầy trời, đem sinh ý đều làm được nước ngoài đi. Hiện giờ tuyệt đối là giá trị con người thượng trăm triệu phú hào, chỉ là đối lâm mộ niên lại vẫn là như nhau văn tích. Lần này vì hai người hôn lễ, chuyên môn chạy tranh Anh Quốc, chuyên môn cấp lâm mộ niên định chế áo cưới, đương nhiên cũng là vì muốn qua bên kia nói sinh ý lúc. Nay liền nhìn ra nhiều học tập chỗ tốt rồi, Chu tắp tinh thông vài quốc gia ngoại ngữ, bằng không sinh ý cũng không thể làm lớn như vậy. Lâm mộ niên lúc trước tốt nghiệp lúc sau, liền dùng chính mình mấy năm nay sáng tắc tiền ở trường học không xa một chỗ mua tiểu một mẫu một miếng đất. Chính mình tìm trường học kiến trúc học viện lao sư hỗ trợ thiết kế một khu nhà nhà cửa, sau đó đang tới gần đường phố địa phương khai một nhà 100 trăm nhiều bình cửa hàng bán hoa. Thủ tục gì đó tất cả đều là chu tắc giúp đỡ làm. Nhưng bên trong hoa lại là Lâm Mộ Niên chính mình đào tạo ra tới, phía trước là cửa hàng bán hoa, mà sau là một cái phi thường xinh đẹp đại hoa viên, còn có Lâm Mộ Niên chính mình cho ở kỳ thật vốn dĩ này khối điệu giá cả lấy Lâm Mộ Niên chính mình bản thân tiền nhuận bút khẳng định là mua không xuống, dưới, bất quá Lâm Mộ Niên có cái thực xe xảo của bạn trai không phải. Lâm Mộ Niên hiện tại đại bộ phận thời gian đều ở tại nơi đó, đã có thể tu luyện lại có thể thôi hóa này đó đóa hoa biến đến gì. Ngắn ngủn một năm thời gian, toàn bộ sân đã tràn đầy hoa tươi, không riêng gì mùa hè, ngay cả thu đông là lúc cũng có các màu hoa mai tranh nhau nở rộ. Lâm mộ niên cửa hàng bán hoa sinh ý kỳ thật cũng không như thế nào tốt, cơ hội mỗi tháng cũng, cũng chỉ có như vậy một hai đơn sinh ý. Bất quá lâm mộ niên thuộc về cái loại này 3 năm không khai trương khai trương ăn 3 năm chủ nhân, trong viện có một cái 500 nhiều bình phong ấm, chuyên môn dùng để gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Lâm mộ niên bình thường sự không thế nào thích đem chính mình đào tạo ra tới hoa bán đi, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều có kiên trì sáng tác, danh khí không tồi, thư. Doanh số cũng càng lúc càng lớn, kiếm tới tiền cũng đủ nàng sinh hoạt tiêu dùng. Lúc trước mở tiệm hoa chỉ là bởi vì tốt nghiệp lúc sau nhàn, chính mình tùy tiện tìm cái công tác lấy cớ mà thôi, bằng không khẳng định sẽ bị nàng lao sư tún đi tham gia phiên dịch công tác linh tinh, lâm mộ niên có chút tiểu trạch. Cho nên mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp, tuy rằng không thấy được rất cao minh, nhưng là dùng được liền thành. Dù sao ít nhất lao sư không ở như thế nào tốn nàng xuất ngoại phái, kỳ thật cũng không phải nàng không muốn đi làm tức thời phiên dịch, nhưng chủ yếu chính là mấy năm nay đại hò cờ bê tốt nghiệp ngoại ngữ hệ học sinh rất nhiều, nhưng những cái đó quan trọng ngoại phái việc kỳ thật cũng không nhiều. Lâm mộ niên đi theo cùng đi vài lần, mỗi lần hồi trường học là có thể nghe được không ít tin đồn nhảm nhí. Hơn nữa những cái đó sư minh sư tỷ cũng không quá nguyện ý đại thấy nàng, lâm mộ niên cũng liền lười đến đi, dù sao hiện tại đã 95 năm, muốn xuất ngoại kỳ thật cũng không thế nào khó, lâm mộ niên tính toán kết hôn liền cùng chu tắp cùng đi nước ngoài độ tuần trăng mật, đến lúc đó các quốc gia dạo một vòng sò so cái gì đều cường. Lâm Lão sư, ngài điện thoại, lâm mộ niên đang xem thư đâu, nghe được trong tiệm tiểu triệu hô nàng một tiếng, lấy lại đây đi. Tiểu triệu là đại ho cờ bê sinh viên năm nhất, ngoại ngữ hệ, lâm mộ niên một bên thi lên thạc sĩ một bên kiêm nhiệm ngoại ngữ hệ tiếng Anh ngữ pháp chương trình học, cho nên tiểu triệu mới kêu nàng lao sư. Lao sư, cấp! Tiểu triệu cười ngọt ngào, lao sư, chiều nay ta còn có khóa, liền đi về trước. Có thể, đúng rồi, phòng bếp có ta tân tắc hoa hồng bánh tạc trứng, đã cho ngươi trăng hảo, đi thời điểm đừng quên lấy về đi. Lâm mộ niên từ nhỏ triệu trong tay tiếp điện thoại, cười nói. Cảm ơn lão sư, lão sư tai kiến. Tiểu triệu cười hì hì nói xong, sau đó nhảy nhót chạy đi rồi. Lâm mộ niên cười lắc lắc đầu, sau đó đem điện thoại tiến đến bên lỗ thai thượng. Hiện tại di động đã hơi nhỏ một ít, bất quá vẫn là không biện pháp cùng đời sau di động đánh đồng, cho nên lâm mộ niên cũng không thói quen đem thứ này mang ở trên người, bởi vì không quá phương tiện. Ui, ai a Lâm mộ niên nhẹ giọng hỏi. Người đoán. Chú tác cười nói. Chú tác. Người nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Lâm mộ niên ôn thanh hỏi. Hai năm thời gian bọn họ cảm tình lại không có quá lớn ngọn sóng. Luôn là có vẻ có chút bình đạm. Hơn nữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng hai người đều không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Ngược lại cảm tình càng thêm thơm. Mấy năm nay không phải không có người theo đuổi lâm mộ niên. Chỉ là đều bị lâm mộ niên cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt thực dứt khoát, làm đến trường học không ít người đều nói lâm mộ niên là cái băng sơn mỹ nhân. Nhưng lâm mộ niên lại không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc không thích chính là không thích, không cần thiết hàng hồ. Ngày mai là ta sinh nhật, ta có thể gấp trở về cùng người cùng nhau ăn đốn bữa tối, mỹ nữ có rảnh sao? Chú Táp cười nói, nhưng kỳ thật trận này sinh nhật hắn đã chuẩn bị suốt nửa tháng. Tuy rằng các nàng lại có hai cái tháng sau liền phải kết hôn, nhưng mấy ngày trước cùng Phong Bí Thư nói chuyện phiếm thời điểm mới phát hiện, hắn cư nhiên còn không có đối mộ niên cầu quá hôn. Tuy rằng hiện tại không thế nào lưu hành cầu hôn, nhưng là hắn vẫn là muốn cấp mộ niên một cái tốt nhất hôn nhân. Cầu hôn, hôn lễ còn có tuần trăng mật đều phải là tốt nhất, hắn muốn làm mộ niên đời này đều không có tiếc Với, rốt cuộc một nữ hải tử cả đời cũng cũng chỉ có như vậy một lần hôn lễ. Hảo à, ngày mai ngươi trở về liền trực tiếp lại đây ta nơi này đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Lâm mộ niên cười nói, lâm mộ niên làm khác đồ ăn khả năng hương vị chỉ là giống nhau, nhưng là nàng hầm canh lại là một phen hảo thủ, đặc biệt là có dược hiệu dược thiện canh, bởi vì bên trong luôn là sẽ bị nàng để vào một ít dùng một hệ dị năng tinh luyện ra tới các màu hoa lộ cùng dược lộ, cấp chu táp giống nhau bên trong sẽ gia nhập chút ít một hệ đá quý bột phấn. Lâm mộ niên hiện giờ dị năng đột phá ngũ cốc, cơ hồ hai ngày là có thể chế tắc một viên một hệ đa quý, chứ bỏ chính mình tu luyện. Sử dụng, đã tích góp suốt một chác, trừ bỏ cấp người trong nhà một người một viên ở ngoài, dư lại bị lâm mộ niên hảo hảo bảo tồn. Mỗi lần chu táp lại đây đều cho hắn thần không biết quỷ không hay sen lẫn trong ẩm thực bên trong làm hắn ăn, không biện pháp. chu tắp lúc trước hai nạn xe cộ chuyện này thật sự là làm sợ lâm mộ niên. Lúc trước 1m8 nhiều đại tiểu hỏa tử lăng là gầy đến trên dưới 100 tới cân, trên người xương cốt đều cộm đến hoảng. Ấn, ngày mai đại khái 10 giờ ta liền đến ngươi kia, nhớ do xuyên ngươi kia kiện hồng nhạt Sờn sám. Chu tắc ôn nu nói. Lâm mộ niên tự nhiên cười ứng, hai người tiếp theo lại hàn huyên không ít sự tình, kỳ thật đều là chút sinh hoạt việc vặt, nhưng là hai người chính là liêu thật sự vui vẻ, thẳng đến chu tắc bên kia bị phong bí thư đánh gây hai người trò chuyện mới hạ màn. Ngày hôm sau sáng sớm, lâm mộ niên tu luyện xong, liền sớm lên bắt đầu bận việc chính mình ra những cái đó hoa, như vậy đại một cái hoa viên, hơn nữa phòng ấm, mỗi ngày tới nước liền cấp hoa cái 2-3 tiếng đồng hồ, cũng may lâm mộ niên lúc trước tương đối thông minh, từ dưới lên đất đảo khẩu giếng ra tới, tỉnh Thủy Phí. Trực tiếp mở ra máy bơm nước đem nước giếng rút ra, sau đó cầm thủy quản tới hoa, hoa viên trong đất đều trước tiên đảo hảo Mương trực tiếp đem thủy cái ống ném ở nơi đó là được, dù sao những lời này có lâm mộ niên dị năng tầm bổ, sinh mệnh lực ngoan cường thực. Đem thủy quản ném xuống đất, lâm mộ niên liền không đi quảng, chỉ cần chờ một giờ lúc sau trở về nhìn xem liền thành, thành thơi đi phòng bếp làm đốn mỹ vị bữa sáng, táo đỏ chè hạt sen, tương vừng bánh nướng còn có hai ba dạng ăn sáng, lâm mộ niên vì cái này phòng bếp hoa không ít tiền, bên trong tương đối thiên hướng với hiện đại phòng bếp, Bên trong lò nướng gì đó đều là thông qua nàng trước kia cái kia đồng học lỷ xạ từ nước Mỹ bên kia cấp mua lại đây, bất quá tuy rằng xác thật quý chút, nhưng không thể không nói sử dụng tới xác thật không tồi. Ăn xong rồi bữa sáng, trở về nhìn nhìn trong hoa viên hoa, cảm giác mặt đất vẫn là không quá ướt ác, cho nên tiếp theo tới nước, hiện tại mới 7 giờ tới chung không nóng nảy, chỉ cần ở Thái Dương hoàn toàn dâng lên tới phía trước không tới nước là được. Lâm mộ niên ngày hôm qua tiếp chu tắp điện thoại liền đi ra cửa chợ bán thức ăn mua 2 chỉ bồ câu, ngày hôm qua cũng đã làm người xử lý tốt, buổi tối thời điểm băng thành tiểu khối ngâm mình ở trong nước đi máu lo nhì, hiện tại hầm thượng vừa văn tốt, chờ đến chu táp lại đây không sai biệt lắm liền có thể uống lên. Bồ câu canh là hầm, nhưng là bên trong bị lâm mộ niên thả hoàng kỳ, cầu kỷ, bạch chỉ, thiên ma, đảng xâm từ từ mời tới vị dược liệu lấy ra dịch, Đều là thừa dịp mới mẻ thời điểm dùng dị năng lấy ra, số lượng không nhiều lắm, rốt cuộc nàng chính mình trong tay liền có này đó dược liệu hẳn giống, tùy thời muốn dùng thời điểm có thể chính mình tùy thời thôi phát lấy ra, bằng không bảo tồn cũng yêu cầu nàng dùng dị năng, tuy rằng không ngủng chuyện gì, nhưng cũng ngại phiền toái không phải. Húng. Chi loại này dược liệu lấy ra dịch vẫn là mới mẻ tốt nhất, hiệu quả mạnh nhất, bởi vì biết chu tắp hôm nay một tới. Cho nên lâm mộ niên tính toán mấy ngày liền không khai cửa hàng, trực tiếp hướng cửa cửa kính nơi đó treo cái tạm dừng buôn bán chiêu bài, sau đó liền đi bộ đi nhìn nhìn còn ở ổ chó bên trong đang ngủ ngon lành tiểu hắc. Kỳ thật lâm mộ niên mấy ngày nay vẫn luôn sớm suy xét muốn hay không cấp tiểu hắc tìm cái lao bà, chỉ là tiểu hắc bởi vì từ nhỏ đã bị lâm mộ niên dùng một hệ đá quý nuôi nấng đầu hóc thực thông minh, bình thường bình thường cậu nhân ra. Thật đúng là trước mắt. Kiểu ánh mắt cũng là cao không biên mỗi lần chu táp đều nói này tiểu hắc là vật tựa chủ nhân hình cùng nó chủ nhân giống nhau đều là rất có ánh mắt Lâm Mộ niên cũng cũng chỉ có thể tùy nó dù sao tiểu hắc hiện giờ Thọ mệnh khẳng định so bình thường cẩu muốn trường Thọ không ít tìm đối tượng chuyện này thật đúng là không nóng nảy ngày hôm qua chu táp phi cấp làm nàng xuyên ngày đó Hồng Nhạt Sơn xám kỳ thật Lâm Mộ niên là không quá thích nàng không quá thích cái loại này Diễm lệ quần áo Ngày đó hồng nhạt sườn xám dùng chính là xinh đẹp hồng nhạt tơ lụa, mặt trên dùng chỉ bạc theo từng mảnh từng mảnh hoa sen, phi thường hoa lệ. Cái này sườn xám tuy rằng là nàng chính mình họa bộ dáng làm may và sư phó làm, nhưng là làm ra tới lúc sau liền vẫn luôn bị treo ở tủ quần áo bên trong ngẫu nhiên thưởng thức một chút. Nhưng, là lại trước nay không có mặc quá, bình thường ở nhà, lâm mộ niên càng thích khoản sắc phòng hán phục kiểu dáng quần áo, rộng thùng thình, thoải mái, hơn nữa tự tại. Bất quá hôm nay là Chu Tắp sinh nhật, cho nên nàng đến cũng không có phản đối Chu Tắp ý tứ, ngoan ngoắn mà thay cái kia hồng nhạt sườn xám cái này sườn xám xoa khai không cao, làn váy đến lâm mộ niên đầu gối, xoa chạy đến đầu gối hướng lên trên hai tốc địa phương, nghiêng khâm nút bọc. Lâm mộ niên mang theo một cái màu trắng trân trâu vòng cổ, khuyên hai cũng giống nhau là màu trắng trân châu cặp eo tóc dài dùng một cây phỉ thủy châm cài bàn khởi sau đó lại ở mặt trên mang theo một cái dùng hồng nhạt gạo kê châu tích cóc hoa mai vật trang sức trên tóc. Ta ở trước gương mặt chiếu chiếu, diễm quang bắn ra bốn phía, lâm mộ niên đã có đã lâu không có như vậy trang điểm, chính mình đều cảm thấy thực đẹp mắt ta. Thuyền trong chốc lát ra cửa muốn xuyên dày, lâm mộ niên liền trực tiếp về thư phòng đi đọc sách, loại này sườn sám tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng không thể không nói ăn mặc thực phiền thoái, cần thiết làm thực chính, bằng không dễ dàng đem quần áo áp ra nếp gấp tới. Cầm thư, trực tiếp đi trong hoa viên xem, thuận tiện còn có thể nhìn điểm như thủy, miễn cho tới nhiều thủy, đem hoa phao. Lại còn có cấp đi phòng bếp nhìn chầm chầm điểm như canh, cũng may không bao lâu, 8 giờ một quá, Tiểu Triệu liền tới đây. Lâm lão Sư, ngày hôm nay đây là. Tiểu Triệu có chút kinh diễm nhìn Lâm Mộ Niên, các nàng trường học học sinh đều nói các nàng Lâm lão Sư đi học lúc ấy là trường học Hoa Hậu Giàng Đường, Băng Sơn Mỹ Nhân A còn có sinh hoạt đặc biệt xa xỉ tinh xảo gì đó. Nhưng là các nàng này, đó học sinh trước nay đều không mấy tin được, hoa hậu giảng đường câu kia đến là đều tin. Rốt cuộc Lâm lão sư sắc thật thật xinh đẹp, liền tính là hiện tại các nàng trường học hoa hậu giảng đường đều so ra kém Lâm lão sư, cần phải nói cái gì băng sơn a cái gì sinh hoạt xa xỉ a linh tinh. Lâm lão sư tuy rằng nhìn lãnh đạm chút, nhưng là chỉ cần học sinh có vấn đề nàng trước nay đều là hảo hảo trả lời. Hơn nữa giảng bài lại hài hước lại có nội dung, bọn họ đều đặc biệt thích. Hơn nữa lâm lão sư sinh hoạt kỳ thật một chút đều không xa xỉ, ngày thường quần áo cũng đều là vải bông, lại còn có đều là chính mình tìm may vá làm, căn bản là không xa xỉ hào đi, những cái đó thật thật xa xỉ đều là đi những cái đó đại thương trưởng mua cái gì hàng hiệu người. Bất quá hôm nay nàng xem như minh bạch, nguyên lai lâm Lão sư sinh hoạt thật sự rất tinh xảo, kia thân sườn sám cũng thật xinh đẹp. Cổ tay thượng trân châu vòng tay, còn có trên cổ dây xích, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ át thật sự thật xinh đẹp, đương nhiên người càng xinh đẹp là được. Hôm nay ta vị hôn phu sinh nhật, hắn trong chốc lát lại đây, người hôm nay quét thức xong trong tiệm vệ sinh liền có thể đi trở về, yên tâm tiền lương như cũ. Lâm mộ niên ngồi ở ghế trên đọc sách, cười nói, vậy cảm ơn ngài, ta đi trước quét tước Tiểu triệu thực vui vẻ nói, như vậy nàng liền có thể trở về nhiều xem chút thư. Tiểu triệu ra cảnh không tính quá hảo, cho nên học tập thực liều mạng. Lâm mộ niên mỉm cười gật gật đầu, tiểu triệu thực thông minh từ trong viện đi ra ngoài, sau đó đi cửa hàng bán hoa mặt bắt đầu quét tước, cửa hàng bán hoa kỳ thật không có gì lời nói, chỉ có mấy buồn đang lúc quý hoa hồng, tường vi gì đó, làm cho cửa hàng bán hoa mặt mùi hương đặc biệt đùng. Quét tước xong cửa hàng, tiểu triệu cùng lâm mộ niên nói một tiếng liền rời đi, rời đi thời điểm trong tay còn cầm không ít tương vừng bánh nướng. Mỗi lần từ lâm mộ niên nơi này rời đi, nàng luôn là có thể lấy không ít ăn, đều là lâm mộ niên thân thủ làm, nàng thích nhất chính là tháng trước lâm lão sư làm cái kia quy linh cao, hương vị ngọt ngào còn mang theo một cổ tử đặc biệt hương vị, nàng cũng không nói lên được là cái gì hương vị, dù sao rất thích. Tiến đi tiểu triệu, lâm mộ niên đi nhìn nhìn phòng bếp bù câu canh, hướng bên trong bỏ thêm một ít dược vật lấy ra lộ, kia sỏi dược hương vị nháy mắt liền ra tới, cầm ngũng nhỏ nếm nếm. Hương vị đã có thể, hạ mối còn có chút ít sò khô phấn, liền đem hỏa chuyển thành nhỏ nhất, lại hầm hơn nửa giờ là được. Chu Tắp tới rất sớm, so ước định thời gian sớm đến nửa giờ, trực tiếp từ cửa chính tiến vào, vừa vào cửa liền thấy đang ở tu bổ hoa chi lâm mộ niên, cười thực vui vẻ bộ ráng. Mộ niên, hôm nay thật xinh đẹp. Chu Tắp cười nói, sau đó rôi tay từ bên cạnh trong khung cầm đem cây kéo cùng lâm mộ niên cùng nhau tu bổ. Lâm mộ niên cười một cái, cảm ơn khích lệ. Hôm nay tới rất sớm à. Lâm mộ niên nâng lên thủ đoạn, mới phát hiện hôm nay vì phối hợp này sơn sám, cho nên đem bên tay đổi thành chân châu vòng tay, bất quá xem sắc trời kỳ thật cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Hiện tại đại khái liền có 9 giờ tả hữu. Thưa ngươi, cho nên liền sớm chút lại đây. Chú táp cười nói, hắn hôm nay xuyên một thân thực tu thân màu trắng tây trang, mang một cái màu xanh ngọc vân nghiêng cà vạn. Trên cổ tay vàng dòng nút tay háo, nhìn liền rất tinh xảo, bất quá hiện tại thời tiết rất nhiệt, như vậy một thân nhìn liền nhiệt quần áo, cũng không biết chu táp là như thế nào xuyên như vậy mát lạnh vô hãn. Bất quá cũng may mắn lâm mộ niên cái này sân chính là cái thiên nhiên đại OCD, độ ấm đại khái so với bên ngoài muốn thấp cái 5-6 độ bộ dáng đảo vẫn là thực thoải mái. Ăn bữa sáng sau, lâm mộ niên đem trong tay cây kéo phóng tới bên cạnh trong rổ mặt. Rổ vẫn luôn đặt ở nơi này, tùy dùng tùy lấy, miễn cho qua lại lấy, phiền thoái. Còn ngũi ăn đâu? Chu táp cười nói, chờ uống ngươi canh đâu. Chu táp cười ôm lại đây lâm mộ niên eo, hai người nói chuyện bốn năm luyến ái trừ bỏ cuối cùng về điểm này nhi chuyện này không có làm, mà khắc nên làm không nên làm đều làm, chỉ là chặn ngang động tác như vậy đã thực bình thường. Lâm mộ niên khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vừa vặn. Phòng bếp hẳn là còn dư lại chút tương vừng bánh nướng, còn có tiểu dưa muối cùng bùa câu canh, cũng đủ người ăn. Hảo, cơm nước xong, chúng ta liền xuất phát. Chú Táp cười nói, kỳ thật ăn không ăn đều không sao cả, bất quá hắn cảm thấy mộ niên vất vả làm được, nếu là không ăn liền có chút lãng phí. Hai người đại khái 10 giờ tới chung thời điểm ra môn, rất kỳ quái, hôm nay chu Táp cư nhiên không mang tài xế cùng bảo tiêu, bất quá lâm mộ niên cũng chưa nói cái gì. Dù sao có nàng ở, chú Táp an toàn tuyệt đối không có gì vấn đề, phải biết rằng lâm mộ niên dị năng đã đột phá ngũ cốc, đã đạt tới rất cao cấp bậc, hoàn toàn coi như là siêu nhân rồi. Chúng ta đây là đi đâu? Lâm mộ niên nhẹ giọng hỏi, nhìn xe khai đến phương hướng, tựa hồ là hướng vùng ngoại thành bên kia khai. Tới rồi ngươi sẽ biết, mà sau có đồ ăn vặt, nếu là nhàm chán có thể ăn một ít, còn có mấy quyển tiểu thuyết. Chú Táp cười nói. Hán trước tiên liền suy xét tới rồi, cho nên chuẩn bị thực chu toàn. Lâm mộ niên nhớ mày, cảm giác chu tắp khẳng định là lại sự tình gạt chính mình. Bất quá lâm mộ niên vẫn là thực tin tưởng chu tắp sẽ không làm cái gì đối nàng không tốt sự tình, cho nên thực dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thuyết nàng không có gì hứng thú, đồ ăn vật đến là có thể, chỉ là hôm nay cái này sườn xám hơi chút có chút dễ dàng nếp hốn nhào dơ, cho nên tốt nhất tạm thời không ăn cái gì. Chu tá xe khai không màu, đại khái một giờ lúc sau mới đến địa phương, Lâm Mộ Niên mở mắt ra, sắp phát hiện cư nhiên chạy đến vùng ngoại thành tới, bất quá đừng nói, bên này phong cảnh thật đúng là rất xinh đẹp, có sơn, có thủy, có hoa, có thảo, cách đó không xa còn có một căn biệt thự, sát thật thực không tồi. Nơi này là chỗ nào? Lâm Mộ Niên hạ kém, đi rồi vài bước nhìn nhìn bốn phía, hỏi: "Chúng ta về sau ra, chiếm địa năm mẫu, có hoa viên cùng bể bơi." Biệt thự là 3 tầng, có chuyên môn tàng thư thất. Chu Tắp cười nói, nay sở biệt thự là hai năm trước cùng mộ niên hồi quá ra gặp qua gia trưởng lúc sau không lâu liền bắt đầu chuẩn bị. Bên trong trang trí gì đó đại bộ phận đều là Chu táp chính mình thiết kế. Hoa gần 1.000 vạn phí tổn mới kiến tạo ra tới, dùng đều là hảo công hảo liêu. Bên trong gia cụ toàn bộ đều là tốt nhất hoa quốc lề. Tuyệt đối đều là ấn lâm mộ niên thích phong cách làm, tiểu Trung Quốc phong cách, nhưng bên trong sắc điệu đều tương đối thiện. Có chút điền viên phong. Nhìn vẫn là thật xinh đẹp. Lâm mộ niên cười một cái, thật xinh đẹp, bất quá nơi này khoảng cách trường học bên kia có phải hay không quá xa chút. Lâm mộ niên hỏi, vừa rồi lái xe hoa mau một giờ đâu, bất quá quản gia im ở chỗ này kỳ thật cũng là cái không tồi lựa chọn. Về sau thị nội nếu là khai phá, bên này ngược lại liền tương đối thanh tĩnh. Không quan hệ, dù sao bình thường ở tại bên kia cũng có thể. Hiện tại trước cùng ta tới. Nhắm mắt lại, chu tắp không biết từ nơi nào cầm một cái màu lam giải lụa ra tới, sau đó cấp lâm mộ niên mang lên. Lâm mộ niên cũng không phản kháng, nghĩ nhìn xem chu tắp rốt cuộc có cái gì đa dạng, chu tắp cấp lâm mộ niên hệ hảo giải lụa. Sau đó rôi tay lôi kéo lâm mộ niên tay, đi theo ta đi, đừng sợ. Lâm mộ niên gật gật đầu, ấn một tiếng, sau đó theo chu tắp lực lượng hướng phía trước dịch bước, đi rồi đại khái có 10 tới phút, hai người mới dừng lại tới. Có thể đem giải lụa hai xuống. Lâm Mộ niên nghe được Chu Táp thanh âm, duỗi tay đem trên đầu cột lấy giải lụa xả xuống, dưới, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu đỏ hoa hồng biển hoa, hẳn là chuyên môn gieo trồng, có thể nhìn ra được tới dưỡng không tồi, hơn nữa phi thường sáng lạ. Chu Táp vẻ mặt ý cười, trong tay phủng một bó hoa hồng to, tặng cho ngươi, Mộ niên, thỉnh tiếp thu ta cầu hôn được không? Chu Táp cười nói, Sau đó đem trong tay hoa hồng đưa cho lâm mộ niên, quang liền quỳ tới rồi trên mặt đất, nghe lâm mộ niên đều cảm thấy đau. Chu táp đại khái cũng là khái đau, trên mặt một lần biểu tình có chút vật mẹo, bất quá vẫn là ngạnh chống làm cái quỳ một gối xuống đất tư thế. Sau đó từ chính mình ngược nơi đó bộ cái hộp ra tới, mở ra vừa thấy, quả nhiên là nhẫn, thật xinh đẹp nhẫn kim cương, mặt trên là một cái lê hình phấn toản, xem cái kia cái đầu. Như thế nào cũng cấp có cái năm cả giả tả hữu, nhìn liền biết phân lượng 10 phần A. Lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng hôn kỳ đều đã định rồi, cái này đồ ngốc cư nhiên hiện tại mới cầu hôn, hơn nữa nhìn chuẩn bị bộ dáng phòng trưng ít nói 2 tháng trước liền cấp bắt đầu chuẩn bị, mệt hắn có thể giấu được. Hảo, ta tiếp nhận rồi. mau đứng lên đi. Lâm mộ niên chính mình cũng chưa chú ý tới, chính mình trên mặt cười có bao nhiêu cao hứng. Tuy rằng cảm thấy Chu Tắp làm sự tình có chút ốc, nhưng là không thể không nói nữ nhân a chính là loại này hư vinh độc vật. Chu Tắp vui vẻ đứng lên, từ hộp cầm nhẫn cấp lâm mộ niên mang lên, kỳ thật hai nhà lúc trước thương lượng hôn kỳ thời điểm Chu táp ra ra cho nàng một cái nhẫn, vàng dòng, mặt trên có một khối phi thường xinh đẹp đế vương lục phỉ thúy, vừa thấy liền biết giá trị bộ phận, nghe nói là nhà bọn họ đời đời đi xuống truyền đồ ra truyền đâu Chỉ là không biết vì cái gì không có chuyện cho chu táp mâu thân mà là cho lâm mộ niên cái này cháu dâu Lúc trước bởi vì chuyện này chu táp mẹ nó chính là không thiếu tìm lâm mộ niên nói toàn lời nói Kỳ thật lâm mộ niên tay hình thực tinh tế Cho nên loại này tạo hình có chút hoa trương đại nhẫn kim cương mang ở tay nàng thượng kỳ thật không quá đáp Bất quá lâm mộ niên thật cao hứng là được Nữ nhân châu đáo hộp vĩnh viễn đều khuyết thiếu một kiện trang sức không phải Hùng chi là loại này bao hàm tình nghĩa vật phẩm trang sức đâu một phen đem chu táp từ trên mặt đất nâng dậy tới người có phải hay không nước à như vậy dùng sức hướng phía dưới quỷ cho ta xem Lâm Mộ niên ngồi xổn xuống thân tự kết quả phát hiện chu táp quần Tây có chút khẩn không tốt lắm hướng lên trên thiên thực dứt khoát đem ống quần xé nhìn chu táp có chút giở khóc giở cười chính mình cái này bạn gái sức lực thật đúng là đủ đại Lâm Mộ niên có chút đau lòng nhìn chu táp đầu gối Có chút tường phá, mặt trên có chút thấm huyết, nhìn đỏ bừng một mảnh, vừa thấy liền biết khái rất lợi hại. Được rồi, hôn cũng cầu, chúng ta về nhà đi. Lâm mộ niên đỡ chu táp liền tính toán trở về đi, tuy rằng dọc theo đường đi bị mắt, nhưng là lâm mộ niên ngũ cảm cũng đủ nhanh nhạy lại còn có có tinh thần lực gian lận, mông không mông đôi mắt kỳ thật không kém lạc. Chính là, ta còn chuẩn bị ánh đến bữa tối. Chu táp gãi gãi đầu. Được rồi. Bữa tối chúng ta về nhà ăn ánh đến bữa tối, ngươi trước nhanh nhanh về trước ra thượng được đi. Lâm mộ niên cười nói, muốn hay không ta có ngươi. Không cần, không cần, ta có thể đi. Chu tắp khập khiếng ở lâm mộ niên ngâng hạ hướng xe bên kia đi, thoạt nhìn thực bất đắc dĩ bộ dáng. Lâm mộ niên lại cười đến thực ngọt ngào bộ dáng, tâm tình siêu cấp hảo đâu, có lẽ đây là tình yêu. Chương 131 131 phiên ngoại 1 Nhìn trong gương mặt hạnh phúc mỉm cười kiểu mị nữ tử. Lâm mộ niên không biết vì sao có chút ngây dại. Nhìn chính mình khỏe miệng kia mạt độ cung. Nàng thật sự trước nay không nghĩ tới. Chính mình sẽ ở cái này có chút lạc hậu thời đại tìm được chính mình hạnh phúc. Màu đỏ dược hỉ phục. Đây là chu táp đi kia việc nhà đi tiệm may làm tới. Tốt nhất gấm Tứ xuyên. Mặt trên dùng vàng bạc tuyến theo long phượng. Nhìn liền cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hơn nữa là thuần thủ công. Liền này một thân thì phục liền hoa gần hai vạn, bất quá sắc thật là đáng giá. Lâm mộ niên trên đầu mang một chi kim nạm ngọc cái châm cài đầu, đây là nàng nhị ca cho nàng của hồi môn, là nàng nhị ca thu đồ cổ thời điểm thu tới, hoàng kim tuy rằng cũng phân lượng 10 phần, nhưng là chân chính phía trước đích sắc thật mặt trên kia khối trứng bồ câu lớn nhỏ phỉ thúy, chính tông pha lê loại đế vương lục, cho dù là ở cái này phỉ thúy còn không phải quá sang quý thời điểm, cũng đồng dạng giá trị xa xỉ. Mộ niên, Chuẩn bị tốt sao, chu tắp đã lái xe lại đây. Lâm mụ mụ vì lâm mộ niên kết hôn chuyện này, tháng trước liền tới đây, đi theo cùng nhau tới còn có lâm mộ niên nhị tẩu, nàng ba còn có hai cái ca ca đều là mấy ngày hôm trước mới lại đây. Lâm mộ niên trên mặt mang cười, hảo, vào đi. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, nàng là ở thành phố B bên này phòng ở xuất giá, một cái là nơi này khoảng cách chu tắp bên kia tương đối gần, một cái khác. Cũng là lâm mộ niên không quá nguyện ý trở về ứng phó bảy đại cô tám gì cả. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, bất quá cuối cùng cũng vẫn là phải đi về một chuyến, rốt cuộc liền tính là không vì chính mình, cung cấp vì ba mẹ giành vinh quang. Đẹp, ta khuê nữ thật xinh đẹp. Lâm mụ mụ cảm thán lôi kéo lâm mộ niên tay ngồi ở trên ghế, trong mắt mặt hàm hàm nước mắt, khuê nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, vốn tưởng rằng còn có thể tại nhiều ở nhà ngốc chút thời gian. Kết quả mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn, Lâm Mụ Mụ trong lòng tuy rằng biết Chu Táp kia hài tử xác thật là cái hảo hài tử, nhưng trong lòng vẫn là luyến tiếc, tuy rằng thành phố B thành phố T ly đến không xa, nhưng lái xe cũng cấp 3-4 giờ, này quanh năm suốt tháng gặp mặt Nhật Tử khẳng định liền ít đi. Hung chi khuê nữ gả tới rồi nhà người khác vậy nhận ra người, nơi nào còn có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ a. Nghiên Nhiên a, về sau vẫn là Chu Táp đối với ngươi không tốt, ngươi liền về nhà đi. A lâm mụ mụ cười chung dưng dưng, xem lâm mộ niên trong lòng có chút lên men. Tuy rằng cùng nơi này ba mẹ ở chung thời gian kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là bọn họ đối lâm mộ niên thật sự thực hảo. Hảo, nhanh lên đi ra ngoài đi, đừng làm cho nhân ra tiểu chu chờ Nghe được cửa truyền đến pháo thanh, lâm mụ mụ cũng bất chấp thương tâm khổ sở, bỏ lỡ giờ lành đối nàng khuê nữ nhưng không tốt. Lâm mộ niên gật gật đầu ở gương trước mặt sửa sang lại một chút quần áo của mình, lâm mộ niên bản thân vóc dáng liền cấp có 167, hôm nay dưới lòng bàn chân dấm song 78 8 thôn cao cùng, cả người còn đem đều không giống nhau, đứng dậy cấp so nàng mẹ cao hơn suốt một cái đầu tới. Đỡ mụ mụ tay, lâm mộ niên ra cửa phòng, sau đó liền thấy mỉm cười nhìn nàng Chu Táp, Chu Táp hôm nay xuyên một thân màu trắng tu thân khoảng Tây Trang, dưới chân một đôi giày da, tóc dùng keo xị tóc cố định, thoạt nhìn rất xoái khí Thực tinh thần, thấy lâm mộ niên ra tới, chu tắp trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lâm mộ niên diện mạo luôn luôn diễm lệ, chỉ là lâm mộ niên ngày thường khí chất đem kia sở yêu diễm kiểu mị khí chất đẻ ép đi xuống, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đầu tiên chú ý chính là lâm mộ niên kia thân ôn hòa văn nhã khí chất, hơn nữa lâm mộ niên ngày thường luôn thích mang theo một bộ kính phẳng đôi mắt, đại đại gọng kính đem nàng cặp kia thượng chọn hành hạch mắt che đậy hơn phân nửa. Nhưng hôm nay bất đồng, lâm mộ niên đem kia đầu tóc dài hoàn toàn bàn đi lên, một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi nhìn quanh lưu tình đôi mắt đẹp hoàn toàn lộ ra tới, nhìn khiến cho người có một cổ muốn hảo hảo cất chứa. Nhìn chu táp ngơ ngác nhìn chính mình, lâm mộ niên nhịn không được cười cười, lâm ngữ niên cũng là lần đầu thấy chính mình muội tử như vậy an diện lộn lây, rốt cuộc mộ niên ngày thường cơ hồ cái gì bảo dưỡng phẩm đều không cần. Hàng cấp mua ngoại quốc đồ trang điểm cũng vẫn luôn đều ở tủ quần áo trên đỉnh tích hôi, cho nên đây cũng là lầm ngữ niên lần đầu thấy chính mình muội tử hóa trang. Bất quá nghĩ đến Lâm Mộ Niên hóa trang nguyên nhân, Lâm ngữ niên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, nhìn về phía Chu Táp ánh mắt cũng không như vậy hiền lành. Lâm Mộ Niên cười bộ dáng nhìn Chu Táp, cũng không nói cái gì, chỉ hai người như vậy lặng lặng lẫn nhau nhìn đối phương, liền cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là vui sướng. Cuối cùng vẫn là lâm mụ mụ lo lắng bỏ lỡ kết hôn thời gian, một phen đem ngăn ở lâm mộ niên phía trước lâm ngữ niên kéo ra, sau đó làm chu táp ôm lâm mộ niên cùng nhau rời đi. Lâm mộ niên làm hôn xe là một chiếc dịp, xe đầu có một đóa đỏ thâm hoa, nhìn có chút quái quái, bất quá như vậy xe ở thời đại này đã là tốt nhất cái kia cấp ẩn, một chiếc xe cấp 180 vạn. Hôn lễ định ở thành phố B xa Hoa nhất khách sạn Yến Hội Thính, đính suốt 300 nhiều bản thực rượu liền này đến mặt sau đều có chút không đủ dùng, lâm mộ niên bên này trừ bỏ trong nhà cha mẹ, còn có nàng đạo sư cùng lao sư hơn nữa nhà xuất bản biên tập lao sư, linh tinh vụn vặt thấu như vậy 3-4 bản, hơn nữa lâm mộ niên nhà mẹ đẻ những cái đó thân thích, thêm lên cũng liền 2-30 bản chuyện này, rốt cuộc nhân ra không có khả năng vì tham gia cái tiểu bối nhi hôn lễ đại thật xa chạy tới. Lần này lại đây tham gia hôn lễ đều là lâm mộ niên họ hàng gần, Dư lại tất cả đều là Chu Táp bên kia bạn bè thân thích, Chu Táp sinh ý thượng bằng hữu, hơn nữa hắn trước kia phát tiểu, đương nhiên chính yếu chính là Chu Táp phụ thân cùng ra ra bên kia quan hệ, tất cả đều là quan trên mặt nhân vật, trước kia đều chỉ là ở TV thượng mới có thể nhìn thấy người, lần này Lâm Mộ Niên cũng coi như là tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Về sau không bao giờ kết hôn. Vào phòng ngủ, Lâm Mộ Niên trực tiếp quăng ngã ở trên giường, kết lúc này đây hôn đều mau mà chết. Ngươi còn tưởng kết vài lần hôn A. Chu Táp cười ha hả nói, Ngươi đời này đều là của ta, Còn tưởng lại kết một lần, Tưởng đều không cần tưởng lâu. Chu Táp nói một phen đem lâm mộ niên đỡ lên, Mau đi tắm rửa, giải lao. Chu Táp cười nói, Đến nỗi trong lòng tưởng, Kia tự nhiên là tắm rửa lúc sau đêm động phòng hoa trúc A. Lâm mộ niên liếc mắt nhìn hắn, Hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư nàng còn có thể nhìn không ra tới. Bất quá chu tắp vì nàng sắc thật là nhẫn man vất vả, cho nên lâm mộ niên rất thông khoái đi tắm rửa, chờ ra tới thời điểm liền thấy một cái nửa thân trần nam thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Người rốt cuộc là của ta. chu tắp một phen đem lâm mộ niên ôm lên, phóng tới giường đềm thượng, lúc sau lâm mộ niên đã bị chu tắp thân mơ mơ màng màng. Nàng trước nay cũng không biết chu tắp hôn kỹ tốt như vậy, ấm áp bàn tay ở trên người nàng hoạt động mang theo từng đợt dùng mình cảm giác. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt, đã là ngày hôm sau. Chương 132 132 phiên ngoại 20 năm Thời gian tựa như nước chảy giống nhau vội vàng rồi biến mất, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào có điều dừng lại. Trong nháy mắt Lâm Mộ Niên đã cùng Chu Tắp kết hôn 10 năm, này 10 năm tới hai người cơ hồ chưa từng có hồng quá mặt nháo quá biến yếu, này ở rất nhiều người xem ra là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc hàm răng còn có khái môi thời điểm đâu, húng chi là sinh hoạt ở bên nhau phu thế đâu. Chỉ là Lâm Mộ Niên cùng Chu Tắp đều không phải người bình thường mà thôi, bọn họ hai người cảm tình tự hảo, nhưng là lại có nguyên nhân vì Lâm Mộ Niên bản thân có chút đạm nhiên tính cách, cho nên hai người căn bản liền xảo không đứng dậy. Húng chi Chu Tắp cũng là ái thảm Lâm Mộ Niên, cơ hội Lâm Mộ Niên nói cái gì chính là cái gì, hoàn toàn chính là cái sủng thê của ma. Dùng lâm mộ niên nhi tử tiểu chu nói tới nói, hắn cha chính là cái bá lốt thai, ở nhà địa vị cũng liền so tiểu hắc cao như vậy một chút ít. Lâm mộ niên lúc trước cùng chu tắp kết hôn lúc sau ở tuần trăng mật lữ hành thời điểm liền mang thai, đây cũng là nàng cố ý vì này, bởi vì lúc ấy nàng một hệ dị năng đã sắp tiến dai cao dai, đến lúc đó lại muốn hài tử liền khả năng sẽ rất cấp bậc, cho nên dứt khoát ở tứ cấp tả hữu thời điểm liền hoài hài tử. Đến lúc đó sớm mà đem hải tử sinh hạ tới còn chưa tính Chu tắp từ khi cùng Lâm Mộ Niên kết hôn Tâm cũng yên ổn xuống dưới Đem công ty tổng bộ an bài ở thành phố B Một cái là bởi vì nhà hắn ở chỗ này Đệ nhị một cái cũng là thành phố B xem như chính trị trung tâm Nhân tài dày đặc Đương nhiên bởi vì hắn nghiệp vụ có không ít cao tân khoa học kỹ thuật Cho nên như cũ để lại một cái phòng làm việc đặt ở thành phố S bên kia Mỗi năm hai bên chạy vội công tác Cũng cũng may hiện giờ này điện tử thư từ qua lại càng ngày càng tiên tiến, mấy năm gần. Đây Chu Tắp công ty đã bắt đầu đại diện tích chọn dùng máy tính làm công, tuy rằng bởi vì máy tính phí dụng làm phí tổn cao một ít, bất quá cũng là có lợi thật lớn. Lao bà, ta đã trở về. Chu Tắp vào ra Môn, Tiểu Hắc liền đón ra tới, bọn họ một nhà hiện giờ ở tại thành phố B nhà cũ, chính là lúc trước cái kia tứ hợp viện. Bởi vì có lâm mộ niên cái này một hệ dị năng dị năng giả xử lý, toàn bộ tứ hợp viện nơi nơi đều là hoa cỏ cây cối, nhìn bốn mùa như xuân mỹ lệ, đã là này phụ cận mấy cái ngõi nhỏ nhất có danh tiếng tứ hợp viện. Ta ở thư phòng đâu? Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, nàng tốt nghiệp đại học lúc sau liền lưu tại trường học nhậm chức, hơn nữa là giáo ngoại ngữ, bởi vì có nàng sư phó quan hệ, hơn nữa chu tắp già cũng có không nhỏ thế lực ngắn ngủn 10 năm sau Lâm Mộ Niên liền từ một cái bình thường giảng sư nhanh chóng thăng chức vì giáo thụ, cũng coi như là trong trường học mặt một cái thăng chức truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên này cũng cùng Lâm Mộ Niên mỗi năm xuất bản thư tịch còn có luận văn có quan hệ, Lâm Mộ Niên trong đầu tồn không ít tương lai mới có thể xuất hiện thư tịch, liền tính không hoàn toàn trích dẫn chỉ là tham khảo một chút, cũng có thể viết ra không ít tốt luận văn còn có thư tịch. Cái kêu tiểu tử thúi thật vất vả không ở nhà, Không bằng chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn cơm đi, thuận tiện hẹn hò xem điện ảnh thế nào." Chu Táp cười nói, Chu Táp theo như lời tiểu tử thúi chính là con hắn, năm nay đã 8 tuổi Chu Hàm tiểu bằng hữu, chỉ là này hai cha con liền càng kiếp trước kẻ thù giống nhau, gặp mặt liền bổ nhào gà giống nhau xảo cái không ngừng, mỗi lần đều xem Lâm Mộ niên vừa bực mình vừa buồn cười. Này không ngày hôm qua Chu Hàm xuất phát đi trại hè, hôm nay Chu Táp liền tàn ca sớm tính toán đi chúc mừng. Lâm mộ niên ăn mặc một thân xanh lá mạ sắc đai đeo váy dài, đang ngồi ở trong phòng mặt đọc sách đâu, nghe được Chu Tắp nói, nhịn không được cười cười. Này hai cha con đời trước khẳng định là hoang gia, bất quá đối với Chu táp đề nghị đến là thực tán đồng, rốt cuộc mấy năm trước hài tử còn quá tiểu. Lâm mộ niên thật sự là không biện pháp vén lên tay mặc kệ, hiện tại hài tử đều học tiểu học, cũng là thời điểm có thể chậm rãi buông tay, húng chi từ khi kết hôn lâm mộ niên đã thật lâu không có cùng. Lao công cùng nhau hẹn họ. Hảo A, chúng ta cũng có đoạn thời gian không có đi ra ngoài ăn cơm. Lâm mộ niên cười gật đầu ứng. Hơn nữa di động của ta cùng máy tính cũng không sai biệt lắm nên thay đổi. Như thế nào hôm nay vừa vặn đi ra ngoài đi dạ phố. Lâm mộ niên cười nói. Chú tắp gật gật đầu. Hảo, ngươi hiện tại liền đi thay quần áo. Chúng ta này liền xuất phát. chu tắp một phen đem lâm mộ niên kéo vào trong lòng ngực Tiến đến lâm mộ niên bên lỗ thai thường nói. Ta định rồi khách sạn Tổng thống Bộ, chúng ta hôm nay liền không trở lại ở. chu Tắp hiện giờ qua tuổi 30, nhưng bảo dưỡng đến lại rất hảo, chỉ là so với trước kia Tuấn Mỹ hiện tại trở nên càng thêm thành thục cùng ổn trọng, cũng càng có thành thục nam nhân mị lực. Hảo, ngươi cũng đi thay quần áo đi. Lâm Mộ Niên lỗ hai có chút phím hồng, tuy rằng kết hôn đã 10 năm sau, nhưng nên thẹn thùng thời điểm Lâm Mộ Niên vẫn là giống nhau sẽ thẹn thùng. Hai người thay đổi quần áo. Hiện tại đúng là nghỉ hè, lâm mộ niên trường học không có tiết học, cho nên thực dứt khoát ở nhà trạch rốt cuộc trong nhà hoàn cảnh càng thảo nàng thích, bên trong gieo trồng không ít kỳ hoa dị thảo, nói không chừng viện này hoa có so với này sở sân giá trị còn muốn cao thượng một ít đâu. Lâm mộ niên cũng không đổi bên trong váy, chỉ là ở bên ngoài bỏ thêm một kiện nửa thanh tay háo tơ lụa áo khoát che khuất bại lộ vai còn có trước ngực to lớn. Từ khi sinh hài tử. Lâm mộ niên muốn là thật vĩ đại lòng dạ trở nên càng hùng vĩ, cho nên mỗi lần ra cửa đều cấp xuyên kiện áo khoác che đậy một chút. Người như thế nào đem này thân quần áo tìm đến? Lâm mộ niên nhìn ăn mặc quần jean còn có hưu nhà áo sơ mi chu táp, rất là mới lạ. Này thân quần áo vẫn là mấy năm trước lâm mộ niên đi dạo phố thời điểm cấp chu táp mua tới, chỉ là chu táp đã sớm đã là cái thân gia tiếp cận trục tỷ đại sĩ nghiệp ra, loại này quần áo thật sự là xuyên không ra đi. Cho nên liền áp đáy Hồng Nhi, không nghĩ tới Chu táp cư nhiên sẽ đem này thân quần áo cấp phiên ra tới. Bất quá nhưng thật ra thật sự rất đẹp là được. Chu Tắp trước nay đều là cái tuấn hậu sinh, bằng không lúc trước Lâm Mộ Niên căn bản liền trướng mắt hắn. Không thể không nói, lúc trước Lâm Mộ Niên đáp ứng Chu táp theo đuổi rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở Chu Tắp trên mặt. Không sai, Lâm Mộ Niên chỉ chính là như vậy ngay thẳng nhăn cầu. Đẹp sao? Chu Tắp hơi hơi mỉm cười. Lâm mộ niên thậm chí có thể nghe được hoa khai thanh âm, mơ mơ màng màng mở miệng nói đẹp. Kết quả nói xuất khẩu mới phát hiện chính mình bị dụ hoặc, đô khởi miệng đến mang như vậy vài phần lịch ngợm đáng yêu. Lâm mộ niên đã là hơn 30 người, nhưng nhìn lại cùng lúc trước không có gì khác biệt, như cũng là như vậy kiểu nộn mỹ lệ, đi đến trên đường nói là 18-19 tiểu cô nương đều có người tin tưởng, liền năm nay. Trường học khai giảng thời điểm lâm mộ niên dẫn theo bao đi trường học thu thập văn phòng còn bị đại ta một người đệ tử nhận thành học ngội, chết sống một hai phải cấp lâm mộ niên túi sách, lâm mộ niên nói chính mình là trường học lao sư nhân ra đều còn chưa tin, cuối cùng vẫn là các nàng. Cùng nhau châu lão sư cấp giải thích nhân gia mới tin tưởng, tiêu tiểu tử cuối cùng mặt đỏ cùng cái cả chua dường như. Liên chuyện này, trường học quen biết các lao sư dễ ưu cật lâm mộ niên non nửa tháng. Kỳ thật cũng không trách những cái đó học sinh không quen biết Lâm Mộ Niên Lâm Mộ Niên khóa một cái học kỳ cũng liền 20 mấy tiết xem như chọn học bổn chuyên nghiệp học sinh đến là đều nhận thức Lâm Mộ Niên nhưng là mặt khác chuyên nghiệp liền rất ít có gặp qua Lâm Mộ Niên Rốt cuộc nàng giáo chính là tiếng Pháp đại bộ phận học sinh thượng chính là tiếng Anh bất quá đại lần đó hiểu lầm lúc sau Lâm Mộ Niên bỗng nhiên phát hiện chính mình khóa được hoang tới đi học học sinh nhiều vài lần nguyên bản một cái tiểu phòng học là đủ rồi Hiện tại đều cấp dịch đến công cộng đại phòng học đi. Thấy Lâm Mộ Niên biểu môi tiểu bộ dáng Chu Táp bay nhanh ở Lâm Mộ Niên ngoài miệng toát một chút, sau đó bay nhanh khai lưu. Lâm Mộ Niên bị Chu Táp thân ngông một chút, cuối cùng chỉ cần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ra ra môn, Lâm Mộ Niên mới phát hiện Chu Táp cư nhiên không lái xe, mà là lựa chọn một chiếc xe đạp. Chúng ta hôm nay kỵ xe đạp thế nào? Chu Táp cười nói, ta trước kia liền nghĩ, muốn ơi xe đạp mang theo người. Chỉ là lúc trước bận quá, chờ đến ngươi tốt nghiệp đều không có hoàn thành cái này tâm nguyện, hiện tại liền tính là đền bù một chút đi. Chu Tắp cười ở xe đạp thượng nhìn Lâm Mộ Niên. Lâm Mộ Niên khỏe miệng mỉm cười, đỡ Chu táp eo ngồi ở trên ghế sau, xuất phát. Được rồi, ngồi ổn. Chu táp nghe vậy, cười ứng, sau đó vừa bước xe đạp liền xuất phát. Chương 133 133 phiên ngoại tam Người nói như thế nào nghĩ như vậy không nghĩ sinh viên ở hẹn hò Chu tắp cười xe đạp, hơi hơi nghiêng đầu cười nói. Lâm mộ niên tay đem này chu tắp eo, chụp hắn một chút, hảo hảo xem lộ, đều là lao quả quý già còn tương đối lớn học sinh đâu. Lâm mộ niên nói lời này thời điểm chính là thực nghiêm túc, tuy rằng hai người đều có vẻ thực tuổi trẻ, nhưng dù sao cũng là hơn 30 người, chu tắp so nàng còn đại 3 tuổi, hiện giờ đã qua 35. Ấn nàng lao cha lão mẹ nó lời nói nhưng còn không phải là già rồi sao. Ngươi nhưng bất lao, ở lòng ta ngươi vinh viễn đều là 18. Chu tắp nói ngọt cười nói. Lâm mộ niên cười hì hì dựa vào chu tắp trên lưng, tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, bất quá ta còn là rất vui vẻ. Đó là, ta luôn luôn đều như vậy thẳng thắn thành khẩn. Chu táp cười lên tiếng, vui vẻ nói. Lâm mộ niên dựa vào chu tắp trên lưng, cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ là trên mặt cười lại chân thật rất nhiều Cùng nhau sinh sống 10 năm Không, hơn nữa đại học 4 năm Các nàng đã ở bên nhau mau 15 năm Chu Táp luôn là như vậy bao dung nàng sủng ái nàng Lâm mộ niên cảm thấy chính mình lúc trước làm chính xác nhất Một cái quyết định chính là đáp ứng rồi Chu Táp cầu hôn Ta nói, muốn hay không ta ma người a Lâm mộ niên cảm giác xe càng đi càng chậm Lại còn có bắt đầu lào đảo lắc lư Tham dò vừa thấy liền phát hiện Chu Táp đã ra mồ hôi Kỵ quá xe đạp đều biết, này kỵ xe đạp cùng bình thường chạy bộ cùng đi đường đó là không đồng nhất cái mệnh pháp. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn đồng hồ, chu tắp đã cưới đại khái 50 phút, sắc thật không tính đoạn, húng chi mặt sau còn mang theo một cái không tính nhẹ lâm mộ niên. Không cần, ta không thành vấn đề. chu tắp hơi thở có chút trọng, đem xe đạp dừng lại thở hồn hền khẩu khí, nói. Lâm mộ niên bất đắc dĩ lấp đầu, hảo, xuống dưới đi. Dù sao dư lại lộ cũng không tính xa, đi như thế nào đi thôi. Lâm mộ niên nói từ xe trên ghế sau chọn lưu lại, sau đó từ trong bao cầm khăn tay cấp chu táp lau mồ hôi. Chu táp từ xe trên dưới tới, túi đầu làm lâm mộ niên sắt đến càng thuận tay chút, chờ sát xong hãn, lâm mộ niên một tay dẫn theo bao một tay nắm chu tắp tay, mà chu táp tắc, tắc đẩy xe đạp, hai người chậm dài hướng thời đại quảng trường bên kia đi bộ, bất quá lâm mộ niên nói đích xác thật là đúng rồi. Bọn họ hai cái khoảng cách bên này đã phi thường gần. Ngừng xe đạp, hai người tay nắm tay cùng đi gần nhất một nhà chữ số thương thành. Như thế nào có đã nhiều năm không có tới bên này dạo qua đi. Lâm mộ niên nhìn trở nên có chút xa lạ thời đại quảng trường. Cảm than nói, từ khi chu tắp kiếm tiền càng kiếm càng nhiều, yêu cầu thứ gì đều sẽ có chuyên gia phụ trách giao hàng tận nhà. Sắp thật đã thật lâu không có hai người đơn độc ra cửa mua đồ vật. Năm năm đi, thực xin lỗi. Chu Táp có chút xin lỗi nói, hắn công tác rất bận, thường xuyên yêu cầu tăng ca hoặc là đi thành phố S, mỗi năm còn có một đoạn nhật tử muốn xuất ngoại, tuy rằng mộ niên có đôi khi sẽ bồi hắn cùng đi, nhưng rốt cuộc còn có đứa con trai yêu cầu chiếu cố, hai người đã thật lâu không có đơn độc hẹn họ qua. Lâm mộ niên không quá để ý cười cười, không có gì hảo thực xin lỗi, đi thôi, chúng ta đi mua đồ vật, sau đó đi xem điện ảnh. Lâm Mộ niên nói xong Lôi kéo Chu Tắp tay liền hướng chữ số thương thành đi, Chu Tắp đầy mặt sủng định, theo Lâm Mộ Niên cùng nhau hướng bên kia đi. Lâm Mộ Niên mua đồ vật luôn luôn thông khoái, tuyển tập kích thích di động còn có lạc toàn, lại giúp đỡ Chu Tắp cũng tuyển giống nhau di động. Xem như tình lữ cơ, kỳ thật hai người bọn họ di động luôn luôn đều là Chu táp bí thư phụ trách, hai người đã dùng mười mấy năm cùng khoản di động. Lúc sau hai người cùng đi giảm chiếu phim, kết quả đến thời điểm mới phát hiện đã bỏ lỡ một hồi muốn nhìn. Tiếp theo chàng còn cấp hai cái giờ lúc sau đâu, vừa vặn ra tới thời điểm không ăn cơm, cho nên mua hai cái giờ lúc sau điện ảnh phiếu, hai người tay nắm tay cùng đi ăn cơm chưa đi. Chúng ta hôm nay đi ăn kiểu pháp liệu lý. Chu tắp ôm lấy mộ niên, nhẹ dọng dò hỏi đến. Lâm mộ niên lắc đầu, vẫn là ăn đồ ăn Trung Quốc đi, ta nhớ kỹ này phụ cận có gia sản phòng đồ ăn, làm lô đồ ăn, chúng ta đi ăn cái kia đi. Thành! Người muốn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì? Chu tắp hoàn toàn là vô điều kiện phục tùng lao bà quyết định. Phân cách tuyến. Ai, là lâm lão sư đi. Lâm mộ niên cùng chu tắp mới vừa tiến tiệm cơm liền nghe được có người kêu chính mình. Ngầm đầu vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là các nàng trưởng học học sinh, là cái tiểu cô nương, lớn lên rất xinh đẹp, nghe nói vẫn là cái gì hệ hoa đâu. Bất quá cô nương này không phải lâm mộ niên học sinh, sở dĩ sẽ nhớ kỹ nàng. Cũng là vì cô nương này tới nghe quá nàng một lần khóa, lâm mộ niên đầu góc luôn luôn thực không tồi, chỉ cần là tới thượng quá nàng khóa học sinh nàng cơ hồ đều có thể nhớ kỹ. Chẳng qua cái này cô nương chỉ.